Mời các bạn cùng nghe phần 7 của chuyện 70 niên đại sinh đẹp thân mụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 95, sinh sản phân xưởng cùng Lưu Mỹ Vân đoán trước không sai biệt lắm, 10 điều sinh sản tuyến có vài điều đều là để đó không dùng, công nhân hơn phân nửa đều ăn không ngồi rồi tùng lười chậm trễ tràn ngập ở phân xưởng góc cạnh. Như vậy không thể toàn quái công nhân, xác thật không việc, không nhàn rỗi có thể làm gì chúng ta mới vừa làm xong một cái buôn bán bên ngoài đơn liền hai ngày này quá độ kỳ mà thôi chờ năm sau chúng ta nơi này sinh sản tuyến chính mình đều còn quan trọng sử dụng đâu hách sường trường mặt không đỏ tâm không nhảy trợn mắt nói dối lưu mỹ vân cũng không vạch trần hắn chỉ gật gật đầu đi dạo một vòng liền từ phân xưởng ra tới thế nào xem lưu mỹ vân không nói lời nào Hách xưởng trưởng nhất thời có điểm sờ không chuẩn, trong lòng hối hận vừa rồi đem nói đến qua chết, mỗi lại tiểu cũng là thịt, dù sao có dư thừa sinh sản tuyến, còn không bằng trực tiếp một ngụ đáp ứng rồi, yếu điểm khoản tiền nhiều ít làm công nhân viên chức an Tết có thể có cái trong lòng an ủi. Xưởng trưởng, chúng ta trở về lại suy xét một chút đi. Lưu Mỹ Vân không chút nào che giấu đánh lên lui chống lớn. Từ từ Hách xưởng trưởng ngữ khí rốt cuộc có điểm nóng nảy. Thấy Lưu Mỹ Vân không chịu hồi văn phòng uống trà, Hắn thở dài, lúc này mới nhà ra, xem các ngươi này những thể hồ cũng không dễ dàng, như vậy đi ta cho các ngươi đơn kiện ít nhất 2000 sinh sản lượng, bất quá năm trước các ngươi phải đem kiểu dáng bản mẫu định ra tới, sau đó ấn tiền hàng 70% dự chi tiền đặt cọc chờ năm sau một đầu xuân, ta bảo đảm cho các ngươi một cái tốt nhất sinh sản tuyến, công nhân sư phó cũng chọn nhà máy thuần thục nhất tuyệt đối bảo chất bảo lượng hoàn thành ngươi đơn tử thế nào? Hách Xưởng trưởng cảm thấy chính mình cái này nhượng bộ đã rất lớn, ai biết Lưu Mỹ Vân lại còn có thể bình tĩnh cùng hắn co kè mà cả, 50% đi, có thể nói, hôm nay ta liền đem hợp đồng ký. Bất luận Hách Xưởng trưởng phí bao lớn miệng lưỡi, Lưu Mỹ Vân bên kia cắn chết 50% dự chi khoản, một chút không mang theo nhượng bộ. Vì có thể làm công nhân ăn Tết thời điểm không đến mức hai tay trống chân, Hách Xưởng trưởng cắn răng một cái, khiến cho xưởng làm đi đánh hợp đồng. Làm các ngươi cái này đơn, thật là một chút tiền đều không kiếm a, quay đầu lại ta còn không hảo đuổi kịp đầu công đạo đâu." Hách Xưởng Trưởng không tình nguyện ở trên hợp đồng ký tên đóng dấu. Lưu Mỹ Vân nếu là ngày đầu tiên ở trong xã hội hỗn, khẳng định liền tin Xưởng Trưởng này vẻ mặt rối rắm cùng khó xử. Nàng cười cười, "Hách Xưởng Trưởng, chúng ta là trường kỳ hợp tác, nói không chừng sang năm lúc này, đơn kiện 3000 lượng sản, chúng ta bên này trực tiếp liền cấp đề lên rồi." Lưu Mỹ vân ngữ khí thực tin mà chắc chắn, hách sườn trưởng nguyên bản là muốn cười tới chính là này ngắn ngủi ở chung xuống dưới, hắn thật là có điểm sờ không chuẩn này hai cái làm hổ cá thể là thật sự có thể đem sinh ý phô như vậy đại vẫn là thuần túy khẩu khí cuồng vọng. Này không mấy ngày liền ăn Tết ta tài chính đều lót ở hóa, như thế nào trước tiên cho nhân ra 50% dự chi khoản. Cầm hợp đồng đi ra quốc doanh xưởng đại môn, nghẹn nửa ngày diêu thuận lục mới nhịn không được lo lắng hỏi. Vậy bán hóa? Lưu Mỹ vân đảo không cái kia băn khoăn, hai cái cửa hàng chữ hàng biến đổi hiện tiền không phải tới sao. Vấn đề là thời gian thật chặt, này nếu là kéo dài tới năm sau lại phó tiền đặt cọc Diêu Thuận Lục cũng không đau đầu, nhưng mắt thấy Li ăn Tết cũng chỉ có không đến một cái tuần, bọn họ trong tay để đó không dùng tài chính hơn nữa. Mấy ngày nay nước chảy liền một nửa đều gom không đủ, trừ phi hoãn đến năm sau mới có thể dư giả chút. Yên tâm đi Diêu Đại ca, năm trước chúng ta khẳng định có thể tru tề khoản tiền. Nhân ra hách sườn trường tuy rằng lão bánh quầy một chút, nhưng cũng là hào tâm muốn cho công nhân viên trước cái này qua tuổi đến uất thiếp chút. Tiền là chết, đầu óc là sống. Tần cửa hàng khai trương gần một tháng, đã không có giảm giá 20% hoạt động về sau, mỗi ngày nước chảy ngày đều su ổn định, lão cửa hàng bên kia bởi vì trong đất vị trí ở trung tâm khu duyên cớ, ngày nước chảy muốn hơi cao như vậy một chút. Nàng chỉ cần tưởng cái biện pháp làm hai nhà cửa hàng nước chảy mấy ngày nay phiên cái lần, liền trả nổi quốc doanh xưởng bên kia khoản tiền mà Lưu Mỹ Vân tưởng biện pháp này chính là đời sau bị thương gia dùng lạn rút thăm chúng thường đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Lưu Mỹ Vân dùng xe đạp khiêng một túi bóng bàn về nhà thời điểm vừa lúc gặp được chơi đến mồ hôi đầy đầu Tam Bảo thai Huynh đệ. Lục Đại Bảo vỗ bóng rổ chơi xoáy đi đến Lưu Mỹ Vân trước mặt tự nhiên mà vậy từ trong tay hắn tiếp nhận túi mụ mụ ngươi mua nhiều như vậy bóng bàn làm gì a. Lưu Mỹ Vân khóa xe đạp còn không có tới kịp trả lời Đại Nhi Tử nghi vấn, liền nghe bóng bàn danh thủ quốc gia Lục Tiểu Bảo đồng chí ở bên kia mặt mày hớn hở kêu, khẳng định là cho ta mua a. Ngươi nếu là thích đây là ngươi tân niên lễ vật. Lưu Mỹ Vân chiều đi đường đều không quên lấy vật điên cầu Lục Tiểu Bảo nói. Lục Tiểu Bảo chạy nhanh lắc đầu, kia tính ta ngăn kéo đã thật nhiều bóng bàn, mụ mụ ngươi tặng lễ vật không thể có lễ. Thu lễ vật người cũng không thể bắt bẻ. Mụ mụ đệ đệ không cần ngươi có thể cho ta. Lục nhị bảo đầu óc vừa truyền, lại là một cái mưu ma trước quỷ. Lưu Mỹ Vân trực giác không chuyện tốt ngươi muốn như vậy nhiều bóng bàn làm gì. Ta có thể bán cho đồng học A. Lục nhị bảo đôi mắt sáng lấp lánh, đã ở trong lòng yên lặng bắt đầu tính sổ. Nhìn từ nhỏ đến lớn luôn là đối kiếm tiền ôm có mặt xanh nhiệt tình con thứ hai, Lưu Mỹ Vân thật không biết nên nói gì hào. Ngươi hôm nay làm bài tập sao? Nếu là không viết chờ thêm xong năm ta đem ngươi bán cho các ngươi chủ nhiệm lớp đi. Mụ mụ ta viết xong tác nghiệp mới đi ra ngoài chơi. Lục nhị bảo thè lưỡi, nhếch miệng vẻ mặt đắc ý cười, lộ ra một ngụm bóng lưỡng hàm răng trắng, hơn nữa, ngươi khẳng định luyến tiếc. lưu Mỹ Vân đắp đại như từ bà vai vào nhà ta quá bỏ được. Ta cũng bỏ được lục tiểu bảo ném lại vượt bóng, bà vai hướng lục nhị bảo trên người va chạm, mụ mụ, đem nhị ca bán, ngươi còn có hai nhị từ đâu, Lưu ta cùng đại ca tại bên người hiếu thuận ngươi thì tốt rồi. Lưu Mỹ Vân nhướng mày, ngươi như thế nào hiếu thuận? Chờ ngươi già rồi đi không nổi, ta sức lực đại có thể bối ngươi a cho ngươi rửa mặt rửa chân xoa vai đấm chân uy cơm lục tiểu bảo đếm trên đầu ngón tay từng điều nói. Lưu Mỹ Vân càng nghe càng không thích hợp sao từ nhỏ như từ trong miệng nói ra chính mình già rồi về sao giống như sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Người nếu là thật như vậy hiếu thuận kia mụ mụ có thể hào hào suy xét một chút. Lục tiểu Bảo cười hắc hắc sách hai đại trong mắt thuận cột liền hướng lên trên bò kia mụ mụ ngươi nếu có thể cho ta mua một bộ tân bóng bàn chụp ta về sau còn sẽ càng hiếu thuận ngươi. Bị hai nhị từ tức giận đến không nghĩ nói chuyện Lưu Mỹ Vân, vào nhà nằm liệt ngồi ở trên sofa, mệt mỏi thân thể trực tiếp hướng đại nhị từ trên vai một dựa tức giận nói ta đồng ý, lục tiểu bảo ngươi ngày mai liền đi tìm lão sư đi. Tìm lão sư làm gì? Lục tiểu bảo vẻ mặt cảnh giác nghe được lão sư trên mặt hắn tươi cười theo bản năng liền không nhịn được. Lục nhị bảo còn lại là ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa cười, khẳng định tìm lão sư cho ngươi học bùa A ngươi lần này ngữ văn lại không đạt tiêu chuẩn, viết văn còn viết đến lung tung rối loạn. Người liền so với ta cao một chút ta đây trong đất lần này còn khảo đến so ngươi hảo đâu. Lục tiểu bào không phục, mắt thấy ca hai lại muốn tranh lên, Lưu Mỹ vân xoa xoa giữa mày tâm mệt nói ta đã quyết định đem hai người đều bán cho các người chủ nhiệm lớp, ngày mai các ngươi liền thu thập cặp sách dọn đi lão sư trong nhà trụ đi, nhớ rõ đem nghỉ đông tác nghiệp mang lên. Rút thăm chúng thưởng đầy mạnh tiêu thụ hoạt động ở cách thiên giữa chưa chính thức bắt đầu, hai nhà cửa hàng đồng thời tiến hành. Chỉ cần vào tiệm tiêu phí mãn 20 nguyên là có thể ở cửa tiệm tham dự một lần rút thăm chúng thưởng. Cửa thùng giấy từ trang hồng bạch hai loại nhan sắc bóng bàn, chỉ có màu đỏ bóng bàn, lưu Mỹ Vân làm trong nhà tam vào thai dùng cọ màu ở mặt trên viết con số. Giải nhất phi các bài xe đạp một chiếc, giải nhì nước ấm hồ một cái, giải ba xà phòng một khối, sở đến không có đánh dấu con số màu đỏ bóng bàn, ta có thể đạt được một chương mãn 50 giảm 5 nguyên dùng tiền thay thế khoán. Mỹ Vân, người nghĩ như thế nào ra tới cái này điểm tử Tống kỳ ở cửa rán tuyên truyền báo thật sự nhịn không được to mò hỏi. Loại này đầy mạnh tiêu thụ hình thức nàng thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, hiệu quả được không tạm thời trước không nói, chính là nàng chính mình nhìn bãi ở cửa những cái đó phần thưởng, đều có chút tâm động. Đặc biệt là kia chiếc phi cấp xe đạp, nàng nguyên bản cũng có một chiếc chính là ở nàng dọn đi khu liều trại không bao lâu đã bị người trộm, hiện tại đi chỗ nào đều không có phương tiện. Nhiều đọc sách là được, Lưu Mỹ Vân thuận miệng trả lời. Nàng tổng không thể nói, trở lại quá mấy năm, các loại làm người hoa cả mắt marketing thủ đoạn mãn đường cái đều đúng không? Hai người đang nói cửa liền đi tới một cái dẫn theo dỏ rau bác gái. Đây là làm gì? Bác gái không quen biết tự nhi chính là nhìn đến trang phục cửa tiệm bảy hai chiếc mới tinh xe đạp, xe đạp tay lái thượng còn hệ màu đỏ tơ lụa, làm đến với ai ra kết hôn dường như, nàng liền tới đây thấu cái náo nhiệt. À gì, chúng ta cửa hàng hôm nay làm rút thăm chúng thưởng hoạt động, chỉ cần ngài ở chúng ta trong tiệm tiêu phí mãn 20 nguyên liền có thể chiều một lần thưởng, này đó đều là phần thưởng. Tống kỳ một giây tiến vào công tác trạng thái, thanh âm nhu hòa cùng bác gái giải thích. Thiệt hay giả, bác gái có điểm không quá tin tưởng, xem xét trên bàn phong kín đến kín mít thùng giấy tử, vẻ mặt hoài nghi, chiều đến xe đạp thật có thể trực tiếp đưa. Không cần phiếu cũng không cần tiền. Đúng vậy. Tống kỳ gật gật đầu, dư quang Triều lưu lão bản nhìn mắt quyết đoán nói, chỉ cần ngài chịu đến xe đạp trực tiếp đương trường mang đi là được tuyệt đối không thu ngài bất luận cái gì phí dụng. Trừ bỏ xe đạp tống kỳ lại dựa theo lưu Mỹ Vân vừa rồi cho nàng rằng, đem phần thưởng cùng rút thăm chúng thưởng quy tắc tỉ mỉ nói cho bác gái nghe. Bác gái dẫn theo giỏ rau, vuốt trong túi mấy chục đồng tiền tâm tư lắc lư không chừng. Phải tốn 20 khối mua một kiện xiêm y, nàng không phải không bỏ được mà là đi năm cả nhà mới đặt mua bộ đồ mới, năm nay lại mua có điểm quá xa xỉ, nhưng nàng nhìn bãi ở cửa những cái đó phần thưởng chính là dịch bất động nói. Xe đạp cùng nước ấm hồ không cần phải nói, đều là trong nhà hút hàng vật tư, lại vô dụng còn có kia xà phòng, như vậy một khối to đâu còn không cần xà phòng phiếu. Ta đây đi vào trước nhìn xem đi. Bác gái do do dự dự, đôi mắt dính vào xe đạp thượng chính là rời không ra cuối cùng cắn răng một cái, một dậm chân, vẫn là đi vào. chương 96, bác gái vào tiệm về sau nhìn nửa ngày, đôi mắt đều theo hoa cuối cùng vẫn là ở người bán hàng để cử hạ cho chính mình tiểu tôn từ mua một kiện áo khoác nhỏ. Sau đó đầy mặt chờ mong mà đi đến rút thăm chúng thưởng dương trước mặt. a di ngài là chúng ta lần này hoạt động cái thứ nhất rút thăm chúng thưởng người, chúc ngươi vận may nha. Lưu Mỹ Vân đứng ở rút thăm chúng thưởng dương bên cạnh chiều bác gái lộ cái thân thiết tê cười. Bác gái lại không lo lắng xem, nàng hiện tại trong mắt nhưng chỉ có một bên trình tề phóng, làm nhân tâm ngứa phần thưởng đâu. Nàng này nếu là chiều chúng, các ngươi thật có thể bài cấp. Trong đám người có người tò mò hỏi. Lưu Mỹ Vân chọn lúc này đúng là cơm điểm, rất nhiều tan tầm chuẩn bị về nhà xưởng công nhân viên chức nhìn đến trang phục cửa tiệm chất đống xe đạp cùng nước ấm hồ, đều không hẹn mà cùng bị hấp dẫn, dừng lại xem náo nhiệt đang làm rõ ràng là rút thăm trúng thưởng đầy mạnh tiêu thụ hoạt động sau, bọn họ đại bộ phận người đối với chiều chung là có thể miễn phí đưa hứa hẹn vẫn là bán tín bán nghi. Đương nhiên, không tin nói đại gia có thể thử xem. Lưu Mỹ Vân cười cười, cũng không có dư thừa giải thích cái gì, chỉ là đem rút thăm trúng thưởng dương đưa tới bác gái trước mặt. Bác gái bàn tay tiến rút thăm trúng thưởng dương, sờ soạng lại sờ soạng, ước chừng do dự mười mấy giây, mới móc ra một cái bóng bàn. Chúng Có người trước một bước kinh hô ra tiếng, "Thật sự chúng, bác gái kích động nói chuyện thanh âm giọng nói đều tiêm, làm cho mọi người mệnh, đem trong tay màu vàng bóng bàn lăn qua lộn lại xem." "Lão bản ngươi nói chuyện giữ lời đi, ta đây là cái màu vàng bóng bàn, ngươi xem này mặt trên còn có con số đâu." Sợ Lưu Mỹ Linh đổi ý, nữ nhân nói tiếng âm đều nhịn không được cất cao, chính là muốn cho tất cả mọi người nghe thấy. Làm trò nhiều người như vậy mặt, lão bản nếu là không nhận chứng, kia không thể thiếu đến ai nước miếng. Vân chúc mừng ngươi, A A Di vẫn là giải nhì đâu, ngài vận may thật tốt. Lưu Mỹ Vân sao khả năng quyệt nợ đâu, nàng ngược lại hận không thể khuê chiên gõ chống tuyên truyền. Kia ta có thể trực tiếp lấy một cái nước ấm hồ về nhà. Bác gái cao hứng đến đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, tuy rằng không có chiều trung đáng giá nhất xe đạp, nhưng là này nước ấm hồ cũng không tiện nha. công Tiêu xã còn muốn bán mười mấy khối đâu, lại còn có muốn phiếu. đương nhiên có thể là. Lưu Mỹ Vân lại lần nữa khẳng định gật đầu, "A Di ngài muốn màu đỏ nhi vẫn là màu xanh lục nhi ta giúp ngài lấy." "Hồng, ta muốn cái kia hồng." Bác gái vác giỏ rau cấp tôn từ mùa áo khoác nhỏ bị nàng nhét ở trong rổ, mặt mày hớn hở ôm nước ấm hồ liền mau chân hướng ra đi, tốt như vậy chuyện này, nàng chờ không kịp phải về nhà nói một miệng, còn có trụ nàng cách vách hào tỉ muội trước hai ngày còn ồn áo muốn đi cung tiêu xã xả bố cấp khuê nữ làm thân bộ đồ mới tương xem đối tượng thời điểm xuyên, chiếu nàng tới nói, xả gì bố A trực tiếp ở chỗ này mua có sẵn. Kia trên tường quài người trẻ tuổi xuyên y phục nhưng đều tặc đẹp quý là quý điểm, nhưng đẹp làm việc gọn gàng như à, mấu chốt là còn có thể chiều một đợt thưởng Lão bản, mua mãn 20 khối là có thể miễn phí chiều một lần đúng không? Trang phục cửa tiệm vây xem xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, đặc biệt phía trước chính mắt chứng kiến bác gái chiều chung nước ấm hồ mang về nhà người, một đám đều sơ sơ túi, nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm xe đạp nóng lòng muốn thử. Đúng vậy, mãn 20 liền miễn phí trừ một lần, trừ bỏ giải nhất, giải nhì, giải ba còn may mắn vận thưởng năm nguyên dùng tiền thay thế khoán, toàn trường mãn 50 trực tiếp để tiền mặt năm khối, lại còn có có thể lại trừ một lần thưởng. Cứ việc cửa poster lớn thượng đã đem quy tắc viết đến rõ ràng, nhưng không quan tâm là nhận thức tự nhi vẫn là không quen biết tự nhi, đều thói quen tính muốn tìm Lưu Mỹ Vân hỏi một miệng. Cũng không trách mọi người muốn nhất biến biến xác nhận, rút thăm chúng thường đầy mạnh tiêu thụ hoạt động ở ngay lúc này tới nói thập phần hiếm thấy, lưu Mỹ vân tốn tâm tư chọn lựa phần thưởng lại là từng nhà yêu cầu, trừ bỏ xa phong tiện nghi điểm, mặt khác hai dạng giá cả đều bãi ở đàn kia, phần thưởng có bao nhiêu hấp dẫn người, mọi người hoài nghi độ liền có bao nhiêu cao. lưu Mỹ vân dự bị đến là như vậy cái tình huống, cho nên trong tầm tay sớm chuẩn bị cầu kỳ táo đỏ thủy đỡ khát. Tống kỳ cùng Trần Lệ Lệ cũng giống nhau, đối mặt cửa hàng dần dần tăng nhiều lưu lượng khách hai người càng là thủy đều không rảnh lo uống một ngủ. Mà lão cửa hàng bên kia cũng đồng dạng là vội đến chân không chạm đất tình huống. Hơn nữa bên kia dòng người càng dày đặc diêu thuận lục sút thăm chúng thường dương lấy ra tới mới trong chốc lát có cái vận may tốt tiểu tử, đi vào cấp đối tượng mua kiện áo lông, ra tới chạm vào vận khí, không nghĩ tới trực tiếp trừ chung một chiếc xe đạp Thật lớn kinh hỉ tạp trên đầu, hắn vui vẻ đến nước mắt thủy đều phải bay ra tới. Vốn dĩ hắn chính là chuẩn bị kết hôn, vừa lúc trong nhà còn ở chù tiền mua tam đại kiện đâu, cái này hảo, hoa 30 đồng tiền cấp đối tượng mua kiện áo lông, trực tiếp bạch nhặt một xe đạp thay đổi ai không được cao hứng đến rớt nước mắt a Chính mắt chứng kiến tiểu hỏa nhi đem hệ lụa đỏ từ xe đạp đẩy đi về sau trong đám người càng là nổ tung nồi. Vào tiệm tuyển mua quần áo người nối liền không dứt thay đổi một đám lại một đám tuy rằng không phải mỗi người đều vận khí như vậy tốt có thể chiều chung dài nhất nhưng là ngẫu nhiên luôn có như vậy một hai người có thể đem nước ấm hồ ôm về nhà liền tính chỉ là một khối xà phòng người cũng thật cao hứng ngoạn ý nhi này tuy rằng tiện nghi nhưng là xà phòng phiếu không hảo lộng a lưu Mỹ Vân nếu không phải tìm diêu thuận lục như vậy cái phía đối tác mấy thứ này nàng cũng không hảo lộng. Gần liền hoa một ngày thời gian. Hoa Mỹ trang phục cửa hàng rút thăm chúng thường đầy mạnh tiêu thụ hoạt động thực mau liền phố lớn ngõ nhỏ truyền khai. lưu Mỹ Vân bọn họ vẫn luôn vội đến buổi tối 9 giờ đóng cửa, còn có người đại thật xa kỵ xe đạp chạy tới mua quần áo. Buổi tối chờ cửa hàng đóng cửa, diêu thuận lục cùng lưu Mỹ Vân một khối đối với sổ sách thống kê nước chảy thời điểm, hắn cũng không biết nên nói gì hào. Ngắn ngủn một ngày thời gian. Buồn bán ngạch trực tiếp phiên gấp đôi, chiếu cái này nước chảy ổn mấy ngày, năm ấy trước cấp nhà máy bên kia khoản, thật sự không cần đau đầu. Diệu đại ca, mình sau hai ngày người khẳng định sẽ càng nhiều, trong tiệm nhân thủ không quá đủ, người hỏi hạ tàu tử có thể hay không đem tiểu phi đưa tới nhà ta đi, thỉnh nàng tới trong tiệm cấp ta giúp một chút ta ban ngày thời điểm cũng cùng Trần Lệ Lệ đề ra một miệng, nàng nói tìm nàng tàu tử lại đây. Diệu thuận lục thê tử, lưu Mỹ Vân rất quen thuộc. Từ quê quán nông thôn đi theo trượng phu tới Kinh Thành, người tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là thông minh hơn nữa thượng quá học liền tính làm không được tiêu thụ, hỗ trợ ấn cái tính toán khí thu thu chướng cũng là tốt. Không cần ta ba mẹ trước hai ngày lại đây, tiểu phi trực tiếp ở nhà cho hắn ra ra nãi nãi nhìn là được. Diêu Thuận Lục cũng cảm thấy làm chính mình thê từ lại đây giúp hai ngày vội khá tốt, chính mình cũng có thể nhẹ nhàng chút hôm nay liền thiếu chút nữa chưa cho hắn giọng nói kêu bốc khói. Thuốc thuốc thím là tới bên này ăn Tết vẫn là không quay về. Diêu thuận lục trong miệng ba mẹ cũng chính là hắn nhạc phụ nhạc mẫu. lưu Mỹ Vân phía trước liền nghe hắn nói khởi quá chính hắn thân cha mẹ ruột rất sớm liền qua đời. Hắn đi theo đường ca một nhà, sau đó kia mấy năm thời điểm khó khăn, hắn sớm bỏ học nơi nơi nghĩ cách kiếm tiền. Chẳng những nuôi sống chính mình còn trợ cấp đường ca một nhà, mạo ở vết đao thượng kiếm tiền nguy hiểm cung phụng đường ca trong nhà hai cái cháu trai đi học. Chỉ là sau lại đã xảy ra một ít xấu xa sự Hắn cùng đường ca một nhà chẳng những nháo phiên còn chờ mặt thành thù bị tiến đến vùng hoang dã phương Bắc, hắn một chân cũng là ở khi đó bị người đánh gãy. Bên người một người thân đều không có riêu thuận lục, nếu cấp Giang Tú Lan ra đương tới cửa con rể kia Giang Tú Lan ba mẹ tự nhiên chính là hài tử thân gia ra, ra thân nãi nãi. Không quay về ta làm cho bọn họ lại đây mang tôn tử, ngày thường ta vội, liền bọn họ nương hai ở nhà ta cũng không yên tâm. Diêu thuận lục thật vất vả thuyết phục lão nhân đem trong nhà thổ địa nhận thầu đi ra ngoài cho người khác loại. người một nhà tề tề chỉnh chỉnh ở bên này, liền tính toán cắm dễ kinh thành, như vậy nàng tức phụ nhi cũng không cần nhớ thương trong nhà. Diêu đại ca, nếu lão nhân ra đều lại đây, chờ năm sau đầu xuân, chúng ta đem nhà máy đuôi khoản thanh toán, người lấy chi hoa hồng đi mua một bộ rộng mở điểm sân đi, như vậy ngươi hộ khẩu cũng có thể rời lại đây. Lúc này mua phòng, cùng đời so so, thật chính là cái trắng giới, mấy ngàn khối là có thể bắt lấy một bộ, lưu tại kinh thành, phòng ở là nhất định phải mua, đặc biệt là tứ hợp viện. Lưu Mỹ Vân hiện tại danh nghĩa liền tam phòng xếp sản, một bộ là lục gia nhà cũ, còn có chính là này hai gian nhà mặt tiền. Diêu thuận lục mua phòng là vừa cần, nàng lại mua chính là trường tuyến đầu tư. Nhưng nàng phải làm sinh ý, một bộ tứ hợp viện hơi chút hảo điểm muốn mấy vạn khối tiền không khẩn trương thời điểm, nàng khẳng định liền tuy tiện mua. Nhưng hiện tại là sinh ý khuếch trương xuất phát chạy giai đoạn hoa mấy vạn khối độn phòng chờ vài thập niên sau giá nhà dâng lên, nàng còn không bằng lấy này mấy vạn khối đi thị trường thượng lăn hai vòng, nếu không một năm, nàng cũng có thể lăn hai cái tứ hợp viện ra tới, rốt cuộc mấy năm nay giá nhà dâng lên biên độ cùng đời sau nhảy cầu thức tăng trưởng so sánh với còn không tính cái gì. Nói đến nói đi, vẫn là nàng kiếm được không đủ nhiều. Vân ta cũng là như vậy tính toán. Diêu thuận lục gật đầu. Hắn đời này có thể gặp được Lưu Mỹ Vân cùng nàng cùng nhau làm buôn bán, thật là cảm thụ một phen cái gì gọi là mệnh có quý nhân tương trợ Từ không xu dính túi, đến bây giờ đem thê nhi mẹ vợ đều nhận được kinh thành loại địa phương này an ra, thậm chí đều có thể suy xét mua nhà thật là giống nằm mơ giống nhau. Rút thăm chúng thường đầy mạnh tiêu thụ hoạt động rằng có một cái tuần, Lưu Mỹ Vân liền thức khuya dậy sớm vội một cái tuần. Ngô mẹ sợ nàng ăn cơm tùy tiện đối phó, mỗi ngày đến giờ khiến cho đại bảo bọn họ ba thay phiên đưa cơm lại đây, có đôi khi rớt khoát tam huynh để một khối cưỡi xe đạp liền hấp tấp lại đây. Lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, bọn họ ba còn có thể tải trong tiệm phụ một chút. Tỉ như cấp khách nhân tìm cái tiền, hoặc là ở rút thăm chúng thưởng dương bên cạnh duy trì trật tự gì đầu hai ngày thời điểm tam huynh đệ đều cảm thấy mới mẻ đưa xong cơm ở trong tiệm ngẩn ngơ còn có thể ngây ngốc cái nửa ngày mặt sau đại bảo cùng tiểu bảo liền không kiên nhẫn đại bảo ngại người nhiều ồn ào đến hoảng trong tiệm người một nhiều không khí còn không tốt không bằng ở nhà đọc sách tới thanh tịnh tiểu bảo còn lại là hẹn trong đại viện tiểu đồng bọn đánh bóng bàn một ngày không sờ vượt hắn nói tay ngứa ngáy chỉ có lục nhị bảo hợp với kiên trì vài thiên một chút không kêu mệt ngược lại còn thích thú Lưu Mỹ Vân ngồi ở cửa hàng bên ngoài bậc thang, một bên ăn mua mẹ cho nàng làm dinh dưỡng cơm, một bên xem lục nhị bảo ở rút thăm chúng thường dương bên cạnh cùng tiêm máu gà dường như ở đàng kia nhiệt tình rào rạt sinh động không khí. Qua wow, tỷ tỷ ngươi vận khí thật tốt, chiều chúng giải nhì. Thuốc thuốc ngươi cũng hảo bổng a, giải ba đưa một khối xà phòng đâu, lớn như vậy một khối có thể dùng đã lâu. Lưu Mỹ Vân cũng không biết Tiểu Tử này đâu ra như vậy nhiều tinh lực, đại trời lạnh liền mang theo cái lôi phong mũ, ngại vướng bận nhi liên thủ bộ cũng không muốn mang, đứng ở trong đám người đuổi kịp dây cót dường như một khắc cũng không ngừng nghỉ, thẳng đến hoạt động cuối cùng một ngày, bọn họ chuẩn bị phần thưởng cũng đều tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm, Lưu Mỹ Vân mới xé thiên truyền poster, định chỉ làm rút thăm chúng thưởng, hơn nữa trước tiên nửa ngày kết thúc buôn bán, Mỹ Vân tỉ thời gian này còn sớm, như thế nào liền đóng cửa. Buổi chiều còn có thể bán không ít đâu. Trần lệ lệ thu thập quần áo, rất là khó hiểu. Chính là a ta còn có cái khách nhân nói về nhà lấy tiền, buổi chiều liền tới đây đâu. Tống kỳ hiện giờ ở trong tiệm cũng làm được rất có cảm giác thành tựu, chủ yếu là tính chính mình trích phần trăm, mỗi ngày lại mệt đều có thể nhẫn. Ta biết, lục nhị bảo ôm rút thăm chúng thường cái dương, đoạt đáp mụ mụ nói buổi chiều thỉnh ăn bữa tiệc lớn. Tống kỳ cùng Trần lệ lệ chị em dâu hai đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lưu lão bản đúng vậy, lưu mỹ vân gật gật đầu ta ở toàn tụ đức đính ghế lô khao đại gia mấy ngày nay vất vả nỗ lực cũng là trước tiên thỉnh đại gia ăn cơm tất nhiên mấy ngày nay muốn nói vất vả, lưu mỹ vân khẳng định không phải nhất vất vả cái kia ở trong tiệm phụ trách tiêu thụ nhân tài là đặc biệt tống kỳ gia ngoài lưu mỹ vân dự kiến ra sức chẳng những đại tiểu thư tính tình không có liền giọng nói đều nói ách trung gian có cái nam khách nhân vô cớ gây rối nói chút khó nghe nói tống đại tiểu thư cư nhiên còn có thể chịu đựng không phát giận. Lão bản thỉnh ăn cơm, vẫn là toàn tụ đức loại địa phương kia công nhân đương nhiên cao hứng, liền Tống Kỳ lại nhớ thương nàng cái kia trở về lấy tiền khách hàng, nếu không các ngươi đi thôi, ta thuộc cửa hàng. Không được, lưu Mỹ Vân trực tiếp cự tuyệt, đây là tập thể hoạt động, có một cái tính một cái, đều đến tham gia, diêu đại ca bên kia phòng trừng đều đã qua đi, chúng ta thu thập một chút, chạy nhanh. Tống Kỳ biểu môi, hảo đi, ngươi là lão bản, ngươi định đoạt. chương 97 Lưu Mỹ Vân trước tiên một ngày liền cùng toàn tụ Đức Lão bản định rồi cái đại ghế lô. Hai nhà cửa hàng chính thức công nhân bốn cái tới hỗ trợ Trần Lệ lệ thầu tử còn có diêu đại ca thê tử tổng cộng liền tám đại nhân cộng thêm một hai phải cùng lại đây xem náo nhiệt tam bào thai huynh đệ. Lưu Mỹ Vân nguyên bản là không tính toán dẫn bọn hắn ba nhưng là nàng ngày hôm qua cùng lục uyển quân nói chuyện thời điểm bị bọn họ ba nghe thấy được chết sống muốn cùng lại đây xem náo nhiệt. Mụ mụ ta giúp người ôm cái dương này. Lục nhị bảo cả ngày đều cười hì hì ở Lưu Mỹ Vân trước mặt biểu hiện đến đặc biệt ngoan ngoãn, liền sợ mụ mụ vừa giận ăn cơm không mang theo bọn họ. Ta tới bắt đi cái dương trầm Trần lệ lệ thầu tử rất có nhãn lực thấy muốn từ nhị bảo chia sẻ cái dương Lưu Mỹ Vân lại xua xua tay không có việc gì hắn thích khiến cho hắn ôm hắn một nam hài tử ôm cái thùng giấy có thể có bao nhiêu trầm Lục nhị bảo dựa gần mụ mụ vẻ mặt nghiêm túc a gì không nặng ta là nam hài tử sức lực rất lớn. Lưu Mỹ Vân bọn họ đến toàn tụ đức thời điểm, diêu thuận lục bên kia đã dẫn người ngồi ở ghế lô, còn có đại bảo cùng tiểu bảo K2 đều bóp điểm, chính mình kỵ xe đạp liền tới đây, lúc này đang ngồi ở diêu thuận lục bên cạnh đầy mặt rối rắm nghiên cứu thực đơn đâu. Mụ mụ đại bảo nhìn đến mụ mụ cùng đệ đệ tới, buông thực đơn chào hỏi còn đem trong túi từ ra lấy trái cây cấp Lưu Mỹ Vân. Đây là hôm nay người khác cấp thái gia ra đưa đông táo, nhưng ngọt. Cảm ơn đại bảo, Lưu Mỹ Vân cắn một mụ quả nhiên lại giòn lại ngọt nói lên tặng lễ mấy ngày nay vội hôn đầu nàng nhưng thật ra quên phải cho trong nhà chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ sự mỗi năm vừa đến ăn tết lúc này trong nhà khách nhân liền nhiều đại bộ phận đều là lão gia tử chiến hữu hoặc là ở lão gia tử phía dưới đương quá binh tới trong nhà vấn an đưa lễ vật đều là tâm ý người đi thời điểm lão gia tử cũng không cho người tay không ngươi chưa cho ta mang a lục nhị bảo phiên đại bảo túi đại bảo đẩy ra hắn trong nhà một đại dương đâu chính ngươi trở về ăn Nhị bảo hừ một tiếng, xoay người xem mụ mụ trong tay cầm trái cây ở cùng diêu thúc thúc nói chuyện. Hắn liền khẽ sờ thò lại gần nếm một ngụm. Sau đó vẻ mặt thiếu tấu triều đại bảo khoe khoang. Ốu chỉ, lục đại bảo xoay người thấy hắn kia ngốc dạng một chút không nghĩ thừa nhận bọn họ là một cái từ trong bụng mẹ ra tới. Lục đại bảo mới vừa ghét bỏ xong nhị bảo ngồi bên cạnh tiểu bảo lại dắt hắn tay áo. Đại ca cái này tự nhận gì, sóc gì cá, sóc quyết cá. Lục đại bào trợn trắng mắt càng ghét bỏ, người có thể hay không nhiều nhìn xem thư cái này tự nhi đều không quen biết chỉnh cùng thất học giống nhau. Ta chính là đột nhiên đã quên. Tiểu Bảo mạnh miệng thế chính mình bù. Tam huynh đệ ngồi một loạt xem cái thực đơn cũng chưa nhàn dỗi. Hoa Mỹ trang phục cửa hàng mấy cái tiêu thụ viên, bất luận là toàn chức vẫn là mấy ngày nay tới hỗ trợ, ngày thường bán quần áo thời điểm nói chuyện đều nhanh nhẹn, lúc này lại không biết sao ngược lại câu nệ lên, chủ yếu bọn họ đại bộ phận người cũng là lần đầu tới loại này ghế lô ăn cơm, lại nhìn thực đơn thượng kia sang quý giá cả, đều quá dám đại thở dốc nhi. Chỉ trừ bỏ tống kỳ vẻ mặt không sao cả, lưu lão bản làm gọi món ăn, nàng liền rất không khách khí điểm chính mình phía trước tới nơi này thường điểm. Dù sao nàng hiện tại đã biết lưu Mỹ Vân không kém tiền. Mấy ngày nay nàng tiểu sách vợ thượng nhớ kỹ, chỉ là thuộc về chính mình nên lấy kia phân trích phần trăm đều mau đổi kịp người khác nửa năm nhiều tiền lương, lưu Mỹ Vân trong tay nắm hai nhà cửa hàng, mấy ngày nay nước chảy nàng thô tính một chút đã mấy cái vạn nguyên hộ đều không ngừng. Ăn nàng một bữa cơm tính cái gì? thực đơn dạo qua một vòng lại về tới tam bào thai trong tay lưu mỹ vân xem trừ bỏ tống kỳ mọi người đều chối từ không chịu gọi món ăn nhưng thật ra nhà nàng ba nhi từ thực không khách khí gì đều tưởng nếm cái hương vị lưu mỹ vân cũng chỉ cho phép bọn họ một người điểm giống nhau sau đó dư lại chính mình chiếu thực đơn ba lượng hạ cấp bao viên chờ thượng đồ ăn thời điểm lưu mỹ vân lại làm tiểu bảo đem rút thăm chúng thưởng dương ôm lại đây xem đại gia không phải câu nệ sao kia nàng liền tới điểm không câu nệ Còn có mấy ngày liền ăn Tết năm trước chúng ta liền đã phát bao lì xì, năm nay đâu trừ bỏ thỉnh đại gia ăn cơm, ăn Tết bao lì xì cũng làm theo có. lưu Mỹ Vân này đầu mới vừa nói xong, Trần Lệ Lệ còn có tổng cửa hàng hai cái tiêu thụ triệu hòa Mỹ cùng Dư Thúy Thúy căng chặt một hồi lâu thần kinh, rốt cục một chút thả lỏng, trên mặt tươi cười đều mau kéo đến nhĩ sau căn. Lão bản ta còn không có quá thời gian thử việc cũng có sao. Tống kỳ nhược nhược dơ lên tay. Đều có. Lưu Mỹ Vân cho nàng một cái khẳng định ánh mắt, ánh mắt chuyển hướng Giang Tú Lan còn có mấy ngày nay tới hỗ trợ Tú Lan tàu từ ta liền mặc kệ lạp người kia phân làm siêu đại ca chính mình cấp ha. Giang Tú Lan cũng coi như là hoa Mỹ nửa cái lão bản nương, Lưu Mỹ Vân coi như nàng nghĩa vụ hỗ trợ bao lì xì gì đó, nhân ra khẳng định không thiếu siêu thuận lục của cải đều ở trên tay nàng đâu. Đến nỗi trần lệ lệ tàu Tử bao lì xì khẳng định không thể thiếu. Người mấy ngày nay làm việc đều ra sức tích cực thật sự tuy rằng văn hóa không cao, miệng cũng không có trần lệ lệ như vậy sẽ nói, bất quá chạy chân đến kho hàng tìm cái hóa gì, người đều rất cần mẫn. lưu Mỹ Vân bên này mới vừa nói xong, Diêu Thuận Lục làm trang phục cửa hàng nhị lão bản liền từ túi móc ra một chồng đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì, đứng dậy từng cái phân phát. Cảm ơn lão bản. Tổng cộng cũng liền không vài người truyền một vòng bao lì xì thực mau phát xong, còn đừng nói, tuy rằng phát ra đi chính là tiền, nhưng là diêu thuận lục lại như thế nào hư vinh cảm giác được thế nhưng có như vậy trong nháy mắt, so kiếm tiền còn vui sướng. Trần lệ lệ đại tàu cũng không nghĩ tới chính mình trừ bỏ mấy ngày nay tiền lương, còn có thể thêm vào thu được một cái bao lì xì cùng với một bàn hào thịt hảo đồ ăn. Cô em chồng này công tác quả thực thật tốt quá, tiền lương cao không nói, lão bản người còn tốt như vậy, phúc lợi đãi ngộ quả thực làm người đỏ mắt này so Tiến Quốc doanh xưởng còn thư thái a. Có ăn có uống còn có tiền lấy, Hoa Mỹ trang phục cửa hàng tiêu thụ nguyên lão nhóm, lúc này trên mặt câu nệ đều sớm đã tan thành mây khói, một đám vừa nói vừa cười, trong bao sủi bao lì xì ăn uống đều hảo, đều chờ người phục vụ thượng đồ ăn đâu. Nhưng Lưu lão bản cấp kinh hỉ lại xa không ngừng này một cái. Mặt khác đâu ta đem cái này rút thăm chúng thưởng dương mang lại đây, là thêm vào cho đại gia tân niên lễ vật đang ngồi mỗi người đều có chiều chung mới thôi, chiều đến gì là gì. Mỹ vân tỷ thật vậy chăng? Triệu hòa Mỹ vui vẻ đứng lên, người đã chờ không kịp hướng rút thăm chúng thưởng dương bên này đi rồi. Người thử xem sẽ biết, lưu Mỹ vân đem vị trí nhường cho nàng. Triệu hòa Mỹ ngay sau đó duỗi tay đi vào, nắm lên cái thứ nhất bóng bàn, là màu trắng, không chung. Nhưng lưu lão bản lên tiếng, chiều chung mới thôi, vì thế nàng lại bắt cái thứ hai cái thứ ba thẳng đến đệ 11 cái thời điểm, mới chiều chung một cái mang con số 2 màu vàng bóng bàn. Nhưng xem như chúng, bằng không ta đều sờ xấu hổ. Triệu hòa Mỹ cảm thấy Mỹ mãn mang theo bóng bàn trở lại chỗ ngồi. Ta tới thử xem dư thúy thúy gấp không chờ nổi thay thế bổ sung đi lên, nàng nhưng thật ra đệ nhất hạ liền vút sờ soạn cái giải ba. Những người khác vận khí cũng đều không sai biệt lắm. Không phải xà phòng chính là nước ấm hồ, sờ đến dùng tiền thay thế khoán cũng có thể một lần nữa sờ, rốt cuộc bọn họ làm công nhân, liều lão bản cho bên trong giới, có thể so 5 nguyên yêu đãi lực độ lớn hơn. Rút thăm chúng thưởng danh ngạch đến phiên Tống Kỳ nơi này thời điểm, nàng biểu hiện đến vừa không chờ mong, cũng không vui, thậm chí trên mặt còn mang điểm tiểu ngạo khí, giống như căn bản đối lưu Mỹ Vân chỉnh đến này đó siếc không tâm động, chỉ là đương nàng vẻ mặt chán đời đem tay vói vào đi tùy tiện bắt một cái bóng bàn ra tới, còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền nghe Trần Lệ lệ kinh hô, giải nhất. Tống Kỳ ngươi vận may thật tốt quá đi tống kỳ nhéo bóng bàn thấy mặt trên bút màu nước viết con số một khi trực tiếp trợn tròn mắt trái tim bùm bùm nhảy đến bay nhanh trên mặt không banh trụ liền tính càng sâu đến một cái cảm xúc mất khống chế trực tiếp hướng lưu mỹ vân trên người phát xe đạp ta chiều đến xe đạp lạp lưu mỹ vân mọi người tống đại tiểu thư cho chính mình lập lâu như vậy nhân thiết cuối cùng liền băng ở một chiếc xe đạp thưởng ta thấy lưu mỹ vân đem người từ trên người túm xuống dưới cùng xem ngốc từ giường như nhìn nàng Trong lòng lại tưởng, trong tiểu thuyết đắp nặn cái loại này ngốc bạch ngọt bị tra về sau trong một đêm biến thành hắc tâm liên nhân thiết quả nhiên cũng chỉ có thể xuất hiện ở trong tiểu thuyết. Trong hiện thực Tống Kỳ đại tiểu thư đều hỗn thành như vậy, lại còn chỉ là cái ngốc bạch ngọt. Càng làm cho Lưu Mỹ Vân không nghĩ tới chính là, nàng trên đường đi WC công phu Tống đại tiểu thư cư nhiên truy lại đây hỏi nàng, có phải hay không vì đối nàng hảo cố ý làm nàng chiều chung giải nhất. Lưu Mỹ Vân nhíu mày, ngươi không uống nhiều đi ngươi cũng chưa chút rượu Tống Kỳ lắc lắc đầu kia hờn dỗi ngữ khí, phẳng phất đang trách lưu lão bản keo kiệt dường như, như vậy nhiều người ăn cơm liền rượu đều không có. Ta đây như thế nào cảm giác ngươi trong đầu trang đều là thủy. Lưu Mỹ Vân, phản ứng lại đây Tống Kỳ thở phì phì, hoàn toàn đã quên trước mặt người là nàng lão bản ngươi đầu óc mới nước vào đâu đầu óc chưa đi đến tùy vậy ngươi làm gì mộng đâu ta vì làm ngươi chiều chung một chiếc xe đạp phí như vậy đại kính chỉnh như vậy đại trận trưởng ngươi là đát kỳ vẫn là bao tự a hoặc là ngươi là ta lão bản Lưu Mỹ Vân không biết tống kỳ gì mạch não nàng dù sao lớn như vậy gặp qua ngốc bạch ngọt chưa thấy quà ý nghĩ như vậy thanh kỳ ngốc bạch ngọt ta liền hỏi một chút sao tống kỳ nhấp môi hữu khí vô lực nói ta chỉ là không thể tin được chính mình thật sự có vận khí tốt Nói cây luyên ái, đem chính mình làm cho mình đầy thương tích không nói còn liên lụy trong nhà. Nguyên bản chính mình trong nhà còn không có đào thời điểm, bên người nàng bạn tốt hảo tìm muội một đống lớn còn có những cái đó thúc thúc A-Z, đều hống nàng nhường nàng, nhưng từ ba ba bị hình phạt thân thúc thúc theo chân bọn họ phân rõ giới hạn mụ mụ tái giá về sau, nàng cảm giác chính mình thật giống như đột nhiên bị toàn bộ thế giới vứt bỏ chỉ có Lưu Mỹ Vân ở nàng khổ sở nhất thời điểm kéo nàng một phen cho nàng một chút ấm áp hơn nữa trước hai ngày xem người khác rút thăm chúng thường chiều chung xe đạp thời điểm nàng liền thuận miệng ở lưu mỹ vân bên người đề ra một chút tỏ vẻ chính mình tích góp đủ tiền nhất định đi mua một chiếc xe cần hen miễn cho bị trộm đau lòng lưu mỹ vân là thật không nghĩ tới ở tống đại tiểu thư trong lòng chính mình hình tượng nguyên lai như vậy vĩ ngạn đâu tống kỳ người muốn nói ta giúp ngươi ta chỉ có thể nói tuyệt đối là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm thay đổi cá nhân ở ta nơi này đều là giống nhau đãi ngộ phía trước ở trên phố lần đó ta là sợ ngươi một người ra nguy hiểm đi khu liều chạy tìm ngươi cũng là vì ngươi thượng pho tô thanh hòa cùng ta nói ở bên kia nhìn đến ngươi đến nỗi công tác này ngươi nếu không có hoa thanh bằng cấp lại sẽ tiếng anh ngày đó ta buông đồ vật an ủi ngươi hai câu liền sẽ chạy lấy người tống kỳ nhấp môi không nói lời nào chỉ là hốc mắt vi vi có chút phím hồng ra xã hội trừ bỏ ngươi ba mẹ không có ai sẽ bất kể thù lao đối với ngươi tốt ta là làm buôn bán lại không phải làm từ thiện lưu Mỹ Vân nghiêm túc lên giáo huấn người thời điểm, nói chuyện ngữ khí khó tránh khỏi có chút lãnh ngạnh không xuôi tay thậm chí có điểm bất cận nhân tình. Nhưng nàng nếu không đem lời nói minh bạch tống đại tiểu thư khả năng còn sống ở trong mộng cho rằng chính mình thật sự có gì không giống người thường mỹ lực đương cái gặp nạn công chúa còn có hoa quốc hảo bạn cùng phòng cho nàng đưa ấm áp đưa quan tâm. Năm sau hoa thanh liền khai giảng đi, người là tính toán trực tiếp thôi học cả đời đương cái trang phục tiêu thụ viên. Tống Kỳ ngẩng đầu, miệng giật giật vẫn là không nói chuyện. Nàng không nói, Liêu Mỹ Vân liền thế nàng nói cũng đúng ta là không có gì tổn thất phát giống nhau tiền lương còn có thể bạch nhặt một hồi tiếng Anh tiêu thụ. Chờ thêm một hai năm uống Mỹ Hoa các nàng tốt nghiệp xong công tác có tiền tới trong tiệm mua quần áo thời điểm ngươi vừa vặn có thể sử dụng tiếng Anh cho các nàng giới thiệu. Tống kỳ bị Lưu Mỹ Vân đổ ập xuống một đốn nói, trong lòng ủy khuất ba ba, còn muốn chịu đựng không xong nước mắt ta chỉ là không nghĩ dùng nam nhân kia tiền đi đi học ta mẹ tái giá đều là bởi vì ta. Nhưng ta không nghĩ hoa nam nhân kia một phân tiền. Thở dài, Lưu Mỹ Vân nói, có cốt khí không phải như vậy dùng, ngươi cảm thấy ngươi giận dỗi không đi đi học, mẹ ngươi là có thể cùng nam nhân kia ly hôn sao? Ngươi có hay không chính mình hỏi qua nàng, hơn nữa ngươi trước đại học phải tốn bao nhiêu tiền? Này 2 tháng tiền lương đủ ngươi nửa năm tiêu dùng đi, nghỉ trở ra kiêm cái chức trường học còn có sinh hoạt trợ cấp ngươi nỗ nỗ lực khêu đèn đêm đọc có lẽ còn có thể hỗn cái học bổng, hơn nữa ngươi sao không nhìn xem nhân gia Tô Thanh Hòa cùng Uông Mỹ Hoa, nhân gia điều kiện không thể so ngươi khó khăn. Ta hồi trường học còn có thể ra tới kiêm chức sao? Tống Kỳ hít hít cái mũi thực sẽ trào trọng điểm. Lưu Mỹ Vân nói được một chút không sai, nàng đến trở về đi học chẳng sợ tốt nghiệp sau bởi vì nàng phụ thân sự, chính mình không thể tiến một cái hảo đơn vị, nàng cũng muốn đem văn bằng bắt được tay, chứng minh chính mình là hàng thật giá thật hoa thanh sinh viên. Liều lão bản không phải nói nhìn chúng chính là chính mình năng lực sao, cùng lắm thì tốt nghiệp sau nàng nếu là không đơn vị nhưng đi, liền cầm hoa thanh bằng tốt nghiệp tới Lưu Mỹ Vân nơi này tìm công tác nàng không tin hai năm sau, hoa Mỹ còn chỉ là này hai nhà trang phục cửa hàng. Nghỉ đông và nghỉ hè thiếu người thời điểm có thể. Lưu Mỹ vân ngữ khí nhàn nhạt, tống kỳ lại nước mắt hoa một sát bi thương cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vừa rồi còn một bộ tự án tự ngải bộ dáng lúc này lại cùng tiêm máu gà dường như ta đây khai giảng trước muốn nhiều bán điểm quần áo chích phần trăm người nhưng một phần đều không thể thiếu ta ta đều bắt lấy sách vở nhớ kỹ đâu, đừng nghĩ làm nhà tư bàn hiểm độc. Lưu Mỹ vân đầy mặt hắc tuyến, hoàn toàn theo không kịp tống đại tiểu thư khiêu thoát não tư duy. Thượng một giây chính mình rõ ràng chính mình hình tượng còn quang huy vĩ ngạn đâu, lúc này mới bao lâu công phu, liền biến thành nhà tư bản hiểm độc. Bất qua tống kỳ ngốc về ngốc, chỉ cần không yêu đương, này vận khí là không lời gì để nói. Vừa kéo là có thể chiều trung giải nhất hơn nữa nàng vừa rồi nhớ tới, người khu lều chạy còn có một bộ sản nghiệp tổ tiên, hiện tại xem là phá điểm nhưng lưu Mỹ vẫn muốn nhớ không lầm nói kia khu vực 2 năm sau đã bị trưng thua qua đi cái lâu. Nói cách khác tống đại tiểu thư một tốt nghiệp liền thành phá bỏ và di rời hộ. chương 98, Lì ăn Tết còn có 2 ngày thời điểm, lưu Mỹ Vân mới cho chính mình nghỉ. Trang phục cửa hàng đóng cửa, quốc doanh xưởng bên kia diêu thuận lục cũng đem dự chi khoản đã cho đi, lưu Mỹ Vân chỉ cần ở năm sau khởi công thời điểm đem xuân khoản thiết kế đồ chuẩn bị tốt bắt được nhà máy bên kia tuyển liêu vẽ mẫu thiết kế là được. Đến nỗi dạng y kiểu dáng, nàng tuy rằng không phải chuyên nghiệp trang phục thiết kế sư, nhưng trong đầu còn nhớ rõ thập niên 80 lưu hành xu thế. Sợi tổng hợp áo sơ mi không cần phải nói là 70-80 niên đại chiếm cứ thị trường quân chủ lực, đặc biệt ở thập niên 70 trung hậu kỳ quốc gia của ta đại lượng dẫn vào sợi hóa học thiết bị về sau cơ hồ là nhân thủ một kiện sợi tổng hợp vài dệt làm quần áo. Loại này vài dệt phẳng phiêu không dễ dàng nếp uốn, hơn nữa rắn chắc nại xuyên, đầu cả đêm tẩy, ngày hôm sau buổi sáng là có thể làm, ra cửa đặc biệt phương tiện chính là cũng đích xác không mát mẻ, mùa hè xuyên kín gió, hơi chút ra điểm hãn, liền rán làn da càng xuyên qua nhiệt. Bất quá lại nhiệt cũng là lưu hành xu thế, lưu Mỹ vân không có khả năng đem đời sau mọi người theo đuổi thoải mái thuần miên cùng tơ tầm vài dệt dọn đến lúc này tới làm chủ đầy. Trừ bỏ sợi tổng hợp áo sơ mi, còn có đã từng từ Thượng Hải truyền tới, phổ biến một thời giả cổ áo. So sởi tổng hợp áo sơ mi tiện mi không nói, vài dệt thiếu một nửa có thể mát mẻ rất nhiều, xuân thu nội đáp thần khí, hơn nữa có thể mua nhiều mua vài món đổi xuyên, nàng chỉ cần đem giả cổ áo kiểu dáng làm đa dạng hóa một ít thả xuống đến thị trường, không lo không doanh số. Còn có bọn họ phía trước cũng đã mở ra thị trường loa quần, hiện giờ như cũ là thời thượng đại biểu. Trừ bỏ này đó ở thập niên 84 dĩ chính là lưu hành xu thế trang phục lưu Mỹ vân lại thiết kế một ít đã phù hợp cái này niên đại thẩm Mỹ kiểu dáng lại mới mẻ độc đáo quần áo là được. Nàng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp trang phục thiết kế sư cũng không theo đuổi cái gì thiết kế phong cách cái gì quần áo có thể kiếm tiền nàng liền bán cái gì. Liền tính hoa Mỹ về sau thành lập chính mình nhãn hiệu nàng cũng có thể đi bên ngoài đào thiết kế sư trở về dưỡng. Lục Trường Trinh bước chân viền chuyển nhẹ nhàng đi vào phòng thời điểm, liền thấy Lưu Mỹ vân tay chống cầm chính ghé vào trên giường chuyển bút một tia nắng mặt trời chiếu vào nàng trắng nõn trơn bóng mắt cá chân chỗ, sấn đến làn da càng thêm sáng trong. Nghỉ phải hảo hảo nghỉ ngơi, đừng chỉnh công tác. Một năm 365 thiên, trừ bỏ mang thai mang hài từ lúc ấy, Lục Trường Trinh liền chưa thấy qua hắn tức phụ như gì thời điểm có thể trốn một chút lười, ngủ cái lười giác gì đặc biệt tới kinh thành về sau công tác học tập trong nhà hài tử nàng mọi thứ chiếu cố có đôi khi làm đến so với chính mình đều vội dù sao lúc này không có việc gì thu hồi giấy viết bản thảo lưu mỹ vân từ trên giường ngồi dậy khó được không nghe được dưới lầu tam bào thai đùa dỡn thanh âm bọn họ ba đâu làm tiểu cô cùng ngô mẹ mang đi chợ nông sản mua hàng tết trách không được này sáng sớm thượng như vậy thanh tịnh lưu mỹ vân thậm chí đều có điểm không thói quen người vệ sinh làm sao Ta phải làm cơm, lười nhác vươn vai công phu, Lưu Mỹ Vân đang ở trong đầu cân nhắc giữa chưa làm gì thời điểm, lại nghe lục trường Trinh nói, đừng làm ở bên ngoài ăn đi, ra ra làm chúng ta đi ở nông thôn mua quả táo, sớm một chút đi buổi chiều sớm một chút trở về. Cũng đúng ta đổi cái xiêm y, Lưu Mỹ Vân từ trên giường bỏ lên. Mua quà táo sự, lão ra từ ngày hôm qua liền đề ra một miệng, nói năm nay trong nhà không chuẩn bị như vậy dùng nhiều dạng quà tặng trong ngày lễ, liền đến đồng hương trong nhà mua mười mấy dương quả táo trở về phóng, không quan tâm ai tới, đều sách một dương đi, bớt việc nhi còn khỏe mạnh. Ta cho người lấy, người muốn xuyên gì? Lục trường trinh trước một bước đi đến tủ quần áo trước, ở tức phụ nhi quải quần áo bên kia chọn lửa. Người đem kia kiện áo lông vũ, còn có cái kia hồng áo lông cho ta. Lưu Mỹ Vân ngồi ở trên giường không khách khí chỉ huy còn có vớ, không cần cái kia thấp hơn hạ cặp kia màu trắng. Chờ hai vợ chồng thu thập xong ra cửa, đã là 40 phút sau chuyện này. Người thưởng chỗ nào làm xe, Lưu Mỹ Vân bị Lục Trường Trinh đưa tới một chiếc ship trước mặt kinh ngạc hỏi. Tìm Lý Thiên An mượn, Lục Trường Trinh cấp thức phụ nhi hệ thượng đai an toàn, cười nói, mượn vài thiên, chờ năm sau chúng ta có thể lái xe đi ra ngoài chơi. Kia đi phao suối nước nóng đi. Lưu Mỹ Vân nhớ rõ kinh giao bên kia có cái suối nước nóng rất nổi danh, nàng còn rất nghĩ tới đi thả lòng thả lỏng. Hảo, nghe ngươi, lục trường trinh khóe miệng khẽ nhách khó được nghe được tức phụ nhi đối trừ bỏ kiếm tiền bên ngoài sự tình cảm thấy hứng thú, hắn trong lòng tự nhiên cao hứng. Có thể à, lục đồng chí, lái xe rất ổn. Lưu Mỹ Vân ngồi ở ghế phụ xem nam nhân lái xe giống mô giống dạng dáng ngồi cũng đoan đoan chính chính, xem một đường nàng cũng chưa cảm thấy nhị bất quá chủ yếu vẫn là nhan giá trị thêm phân ta ở bộ đội đều khai quá xe tải lục trường trinh ngữ khí nhẹ nhàng trên mặt lại là che giấu không được nho nhỏ kiêu ngạo xem nam nhân giống cái tiểu hải nhi giống nhau lưu mỹ vân nhịn không được cười nói tiểu lục đồng chí chờ tỷ tỷ kiếm tiền nhất định mua một chiếc tặng cho ngươi ta không cần lục trường trinh thu hồi tư cười nếu không phải ở lái xe hắn nhất định phải hào hào cùng nàng bẻ xả bẻ xả Trước kia không biết thê tử trên người sủy như vậy đại một bí mật thời điểm, nàng ngẫu nhiên mang theo kỳ kỳ quái quái ánh mắt kêu chính mình tiểu lục đồng chí, lục trường trinh chỉ cho là phu thê gian tình thú, sau lại đem bí mật nói trắng ra, nàng liền càng thêm không kiêng nề gì lên. Từ lục đại ca biến thành tiểu lục đồng chí, lục trường trinh trong lòng nhiều ít có chút không tiếp thu được. Đặc biệt Mỹ Vân Tổng ở chính mình trước mặt một ngụ một cái thì thì, hắn nghe quái biệt nữ. Chính mình so nàng lớn 6 tuổi đâu, hơn nữa nàng lại tổng không hiện lão, làm đến chính mình hiện tại ra cửa đều đến đặc biệt chú ý hình tượng mới được bằng không hướng tiểu thê từ trước mặt vừa đứng, người khác xem hắn, đều cùng xem cầm thú dường như. Không cần đánh đổ ta cho chính mình mua, liều Mỹ vân tay cũng ngứa, hai đợt xe đạp kỵ lâu rồi, nàng đều mau quên khai bốn cái bánh xe xe ở trên đường chạy là gì thư vị. Người sẽ lái xe, lục trường trinh kinh ngạc quay đầu. Lưu Mỹ Vân nhún vai, một chút không khiêm tốn nói, lái xe tính gì, đời trước ta còn khảo du thuyền bằng lái đâu, nếu không phải tuổi xuân chết sớm, nói không chừng ta liền phi cơ trực thăng đều sẽ khai. Lưu Mỹ Vân sẽ kiếm tiền, cũng không keo kiệt tiêu tiền. Chỉ cần thời gian đầy đủ, nàng liền sẽ cho chính mình tìm cái lão sư, học tập hạng nhất kỹ năng mới. Này đó kỹ năng trừ bỏ có thể tự mình tăng lên, có đôi khi cũng là mở ra một cái tân vòng chìa khóa. Nàng làm tiêu thụ, mở rộng chính mình mạng lưới quan hệ cơ hồ là đã khắc vào trong xương cốt ý thức. Như vậy lợi hại, lục trường trinh tỏ vẻ không chút nghi ngờ chính mình tức phụ nhi năng lực chính là đơn thuần cảm thấy tức phụ nhi quá lợi hại quá có khả năng, hắn cũng không thể lạc hậu mới được. Người nếu là hiện tại thường mua xe ta tìm Lý Thiên An hỗ trợ hỏi một chút. Lục trường trinh biết tức phụ nhi không kém tiền, nàng nếu sẽ lái xe, mua chiếc xe thì thật cũng không tồi ít nhất không cần như vậy vất vả, đại trời lạnh cưỡi xe qua lại chạy Tính hiện tại còn dùng không lớn thưởng. Lúc này mua một chiếc xe, nhất tiện nghi cũng muốn tam vạn hướng lên trên, mở ra còn đục lỗ, nàng vẫn là tiếp tục kỵ nàng 28 đại giang đi. Bất quá nói đến ô tô, lưu Mỹ Vân nhưng thật ra nhớ tới 1984 năm phát sinh ở Quỳnh Châu ô tô đầu cơ trục lợi án. Chỉ cần làm đến phê điều đầu cơ trục lợi một chiếc ô tô, lãi dòng là có thể thượng vạn kia một năm, phàm là hơi chút có điểm chiêu số, đều tưởng hướng Quỳnh Châu chạy, cơ hồ mỗi người đều đang tìm mọi cách làm phê điều thật lớn lợi nhuận, từng một lần làm không ít người lâm vào điên cuồng. Lưu Mỹ Vân muốn vẫn là giống đời trước mới ra xã hội thời điểm như vậy cô độc một mình. Nàng không chừng cũng sẽ tâm động, nhưng hiện tại nàng chỉ nghĩ thành thành thật thật làm nhà công nghiệp. Chương 99, lão gia từ làm cho bọn họ mua quả táo địa phương, ở kinh giao có chút hẻo lánh một cái trong thôn. Đem xe ngừng ở cửa thôn còn phải đi hơn 10 phút đường đất mới có thể nhìn đến khói bếp nổi lên 4 phía tường đất phòng ở. Lục trường Trinh hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới chỗ này, hắn dựa vào ký ức thực mau tìm được lão ra từ công đạo bọn họ mua quả táo kia hộ nhân ra. Người như thế nào biết địa phương? Lưu Mỹ Vân tò mò. Ta đi tổng quân kia một năm, ra ra mang ta đã tới một hồi. Lục Trường Trinh nhìn trước mắt từ nhà tranh biến thành đất đỏ tường đất phòng ở trong lòng có một lát hoảng hốt Lý Thúc cùng ta ba là chiến hữu trước kia còn ở lão gia tử thuộc hạ đương quá binh, hắn xuất ngũ sau liền về nhà trồng trọt trước hai năm mới bắt đầu loại quả táo, phía trước đi thăm lão gia tử Lý Thúc đều là lặng lẽ đem quả táo phóng bảo vệ thất liền đi. Năm đó Lý Thúc ôm ta ba cho cốt đàn cấp ra ra, ra ra gì lời nói cũng chưa nói, ngược lại Lý Thúc vẫn luôn hối hận tự trách tổng nói chính mình thiếu chúng ta lục ra một cái mảnh sau lại ta muốn đi tòng quân ra ra liền mang ta tới lý thúc gia nói cho ta tòng quân ý nghĩa cái gì ý nghĩa cái gì ý nghĩa chỉ cần mặc vào này thân quân trang mệnh chính là quốc gia không có cá nhân càng không có gì lục gia cho nên lý thúc không nợ bất luận kẻ nào một thân quân trang đầy ngập nhiệt huyết mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm bất luận cái gì niên đại bọn họ đều là không sợ gì cả tuy thời vì quốc gia động thân mà ra người Lưu Mỹ Vân Kính nể hơn nữa tôn trọng bọn họ, không có bọn họ cũng sẽ không có hiện tại thậm chí tương lai, hòa bình tốt đẹp sinh hoạt. Trường Trinh, một đảo trầm thấp tiếng nói tự bên cạnh trên sườn núi truyền đến. Trung niên nam nhân trên vai trọn bó củi hỏa nện bức mạnh mẽ từ trên sườn núi xuống dưới, nhìn Lục Trường Trinh không thể tưởng tượng hỏi, ngươi là Lục Trường Trinh? Tuy rằng khi cách nhiều năm như vậy, nhưng nam nhân ấn tượng khắc sâu, hơn nữa Lục Trường Trinh lớn lên cùng phụ thân hắn đặc biệt tương tự. Lý thúc là ta, Lục Trường Trinh cười trả lời. Ngươi sao tới? Nam nhân kinh hỉ buông củi lửa, một phen đẩy cửa ra, mau chạy nhanh tiến vào. Bên ngoài gió lớn. Nghe nói ngày hiện tại chính mình ở loại quả táo này không phải muốn ăn tết sao? Ra ra để cho ta tới ngươi nơi này mua mấy dương trở về cho hắn chiến hữu nếm thử. Mua gì a? Chờ lát nữa ta trực tiếp mang các ngươi đi trích chọn mới mẻ nhất, muốn nhiều ít trích nhiều ít. Nam nhân tiếp đón bọn họ đi vào, luống cuống tay chân tẩy cái ly pha trà diệp thủy, lại tìm hạt sưa đậu phộng kẹo ăn vặt gì lộng một mâm phóng tới lưu Mỹ Vân trước mặt, sau đó mới dọn cái băng ghế ở bọn họ đối diện ngồi xuống, đây là ngươi tức phụ nhi đi. Tiểu tử ngươi ánh mắt thật không sai, là không tồi, lục trường trinh chút nào không khiêm tốn, trường trinh tức phụ nhi, này đậu phộng ta chính mình loại, ngươi thử xem, khẳng định so trong thành bán hương, thích ăn nói chờ lát nữa ta cho ngươi trang một túi. Lý Thúc quá nhiệt tình, Lưu Mỹ Vân cũng không thể quá khách khí, bắt mấy viên đậu phộng cười nói, cảm ơn thúc này đó liền đủ lạc. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, Lý Thúc liền một bộ ước gì lục trường Trinh hai vợ chồng đem trong nhà thứ tốt đều dọn trống không nhiệt tình. Quả táo là kiên quyết không cho mua, chỉ có thể lấy, còn có trong nhà tồn thổ sản vùng núi, có bao nhiêu cấp nhiều ít. Ngay cả trái quả táo cũng đến ở nhà cơm nước xong mới dẫn bọn hắn đi. Sau đó Lưu Mỹ Vân liền chơ mắt nhìn Lý Thúc từ hậu viện tóm được nhất to mọng một con gà mái già, ba lượng hạ cấp gà lau cổ thu thập sạch sẽ sau hầm thưởng. Nói chuyện công phu, hắn còn muốn thượng phòng lương đi cắt thịt khô, là lục trường trinh thật vất vả mới ngăn lại. Ăn cơm, nhưng tính chờ đến nên chích quả táo lúc. Một con gà mái già ăn đến hai vợ chồng đều có điểm căng, khô khô việc vừa lúc tiêu thực đâu, Lý Thúc rồi lại nói hắn tìm đồng hương hỗ trợ trích làm cho bọn họ hai vợ chồng ở nhà nghỉ ngơi bức thiết yêu cầu vận động Lưu Mỹ Vân đâu chịu nghỉ ngơi cõng sọt tre liền đi theo bọn họ phía sau hướng trên sườn núi đi tới rồi trên sườn núi nhìn trước mắt một tảng lớn cây táo Lưu Mỹ Vân đều có điểm không thể nào xuống tay Lý thúc từ sọt tìm hai song sạch sẽ bao tay cho bọn hắn Trường Trinh hai vợ chồng các ngươi mang lên bao tay trích bằng không trên tay đến kéo khẩu từ nói xong lại gần đây hái được một cái nhan sắc đỏ tươi ném cho lục Trường Trinh cái này ngọt các ngươi ăn trước ta đi trích Lục trường Trinh đem quả táo ở trên quần áo xoa xoa, trước cấp thức phụ nhi cắn một ngụm, Lưu Mỹ vân cắn một ngụ, giòn là rất giòn, chính là không quá ngọt bất quá lúc này quả táo đều như vậy. Ở Hồng Phú Sĩ không có tiến cử trước loại này quốc quang quả táo từng một lần là thập niên 80 thị trường thượng chủ lưu, mãi cho đến cuối thập niên 80 tiến cử Hồng Phú Sĩ trùng loại sau quốc quang quả táo thị trường chiếm hữu ngạch liền từng năm bắt đầu trượt xuống, thậm chí tới rồi mặt sau, rất nhiều người trẻ tuổi cũng không biết quốc quang quả táo. Lưu Mỹ Vân mới cẩn thận hái được trong chốc lát trái cây, lục trường trinh lại bưng tách trà lại đây làm nàng nghỉ một lát. Nghỉ liền nghỉ đi, dù sao cũng muốn không được bao lâu là có thể chích xong. Lưu Mỹ Vân bưng tách trà đứng ở trên sườn núi nhìn ra xa bốn phía, trong thôn phòng ở cái đến cũng không dày đặc nàng đếm đếm cũng liền không đến hai mươi hộ nhân ra. Lý Thúc nói cho nàng, này trong thôn người đều một cái họ, người xác thật cũng không nhiều lắm, người trẻ tuổi không phải đi học chính là đi trong thành tìm sống làm, đặc biệt năm nay sơ thời điểm, nghe nói có người ở bằng thành công trường tượng kiếm được tiền, bọn họ thôn liền có người mang theo mười mấy tráng lao động đi ra ngoài, lưu lại lão nhân ở nhà chồng trọt. Lý Thúc chính mình có hai cái nữ nhi, đều gả đến cách vách thôn đi, nữ nhi con dễ hiếu thuận, lâu lâu cũng lại đây hỗ trợ. Thúc đối diện kia khối sơn cũng là các ngươi thôn sao. Liêu Mỹ Vân chỉ vào cách đó không xa kia một mảnh núi hoang đột nhiên hỏi. Đúng vậy kia nhất chỉnh phiến đều là chúng ta thôn ta buổi sáng cùi lửa liền ở bên kia nhặt sao. Lý Thúc tò mò xem Liêu Mỹ Vân ở hắn này quả táo viên dạo qua một vòng sau, liền nhìn chằm chằm đối diện kia sơn nhìn nửa ngày. Các người nơi này có thể cho không phải bổn thôn người nhận thầu sao. Lý Thúc gật gật đầu, có thể ta nhận thầu thời điểm nghe thôn trưởng nói qua một miệng, chính là giá khẳng định so người trong thôn nhận thầu muốn quý một ít, bất quá ngươi nhận thầu núi hoang làm gì? Nếu là tưởng loại quả táo, này bên cạnh còn có một miếng đất đâu. Lưu Mỹ Vân lắc đầu, nàng không loại quả táo, nàng muốn loại anh đào. Anh đào thị trường quý Hơn nữa Lưu Mỹ Vân nhìn ra xa một vòng thôn, cảm thấy nếu là có thực lực trực tiếp đem cả tòa sườn núi xuống dưới loại thượng anh đào, về sau còn có thể làm du lịch khai phá hạng mục tựa như đời sau cái gì anh đào viên anh đào mương, đi bên trong chơi một vòng, chính mình động thủ trích anh đào đều phải bán mấy chục khối một cân. Người nếu là thật muốn nhận thầu, chờ trích xong quả táo thúc mang các ngươi đi tìm thôn trưởng hỏi một chút. Lý Thúc không ăn qua anh đào, không biết kia gì ngoạn ý nhi, nhưng phía trước cùng Lục Trường Trinh nói chuyện phiếm, biết hắn tức phụ nhi là chuyên môn làm buôn bán, vẫn là cái sinh viên cho nên liền không hỏi nhiều. Hắn tổng không thể còn ở người sinh viên trước mặt khoa tay múa chân đi. Vì thế trích xong quả táo, lưu Mỹ Vân liền đi theo Lý Thúc đi tìm thôn trưởng, Lục Trường Trinh còn lại là ở nhà đóng gói trang dương, dù sao đối tức phụ nhi phải làm sự, hắn giúp không được gì, duy trì liền xong việc nhi ngươi muốn nhận thầu kia phiến núi hoang, thôn trưởng ngồi sồm nhà mình trong viện, gõ gõ tàu hút thuốc xem lưu Mỹ Vân một cái cô nương nhân khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, một mờ miệng liền phải nhận thầu một cả tòa sơn kia tòa sơn chính là ước chừng có 500 nhiều mẫu, nhận thầu phi tính xuống dưới, một năm cũng muốn hơn ngàn. Bất quá người là người trong thôn giới thiệu, hắn cũng liền không hỏi nhiều gì, dù sao kia núi hoang vẫn luôn để đó không dùng, nếu là thật có thể nhận thầu đi ra ngoài, đối bọn họ thôn tới nói cũng là chuyện tốt chính là nhận thầu lớn như vậy sự khẳng định đến thôn thượng mở họp quyết định vì thế thôn trưởng sợ Lưu Mỹ Vân đổi ý dường như buông tàu hút thuốc liền đi thôn ủy văn phòng kêu loa làm mọi người mở họp người tiền đủ sao Lục Trường Trinh cấp quả táo trang dương hỏi mới từ bên ngoài trở về Lưu Mỹ Vân Lý Thúc cũng lưu tại thôn văn phòng mở họp hiện tại trong viện liền bọn họ hai vợ chồng quang nhận thầu phí khẳng định là đủ Lưu Mỹ Vân khẳng định gật gật đầu Lý Thúc nhận thầu quả táo viên một mẫu mới 6 đồng tiền, nàng nhận thầu một tòa núi hoang, lại như vậy đại diện tích liền tính bởi vì nàng là ngoại thôn người quý cũng không quá mắc. Chủ yếu là kế tiếp mua mầm tài bồi cùng nhân công quản lý phí dụng chiếm đầu to, hơn nữa tiền tam năm chỉ có đầu nhập giống nhau đến 3 năm về sau mới có thể chờ đến sản xuất trong đó còn phải không ra đường sẽ mới được. Một năm thổ địa nhận thầu phí đối nàng tới nói thật không tính là cái gì cho nên nàng trực tiếp bao một ngọn núi, chẳng sợ mặt sau tiền không đủ nhất thời ăn không vô nhiều như vậy, nàng cũng có thể đặt ở nơi đó, chờ tiền đúng chỗ chậm rãi loài. Lưu Mỹ Vân ở trong sân ước chừng đợi 40 phân tới phút thôn thượng sẽ mới khai xong. Thường lượng ra kết quả về sau, lão thôn trường tìm cái tiểu hài nhi tới kêu Lưu Mỹ Vân hai vợ chồng đến thôn văn phòng đi. Lão thôn trường thử hỏi các người có thể nhận thầu nhiều ít năm. Dài nhất có thể nhận thầu bao lâu ta liền thêm nhiều ít năm. lưu Mỹ Vân lời nói vừa ra, ngồi mấy cái thôn cán bộ đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Bất quá thôn trưởng, nhận thầu phí như thế nào tính ngươi trước cùng ta nói nói. Thôn trưởng chiều thôn bí thư chi bộ nhìn thoáng qua, sau đó mới nói 8 đồng tiền một mẫu thế nào. 8 đồng tiền một mẫu kia thiên núi hoang liền tính 500 mẫu, một năm 4.000 khối, nàng nhận thầu cái 50 năm cũng mới 20 vạn đồng tiền. Thôn trưởng xem Lưu Mỹ Vân không nói chuyện cho rằng nàng ngại quý, liền nói cái này giá cả đã thực thiện nghi, bởi vì ngươi là lão lý giới thiệu tới, nếu là người khác tới, chúng ta giá cả đều sẽ so bổn thôn người cao ba khối. Bên cạnh mấy cái thôn cán bộ cũng chạy nhanh gật đầu phụ hỏa. Thôn trưởng, cái này giá cả ta không thành vấn đề, chính là ta muốn hỏi dài nhất có thể nhận thầu bao lâu. Vừa nghe Lưu Mỹ Vân nói giá cả không thành vấn đề. Mấy cái thôn cán bộ đều nhẹ nhàng thở ra thôn trường càng là đầy mặt tươi cười cùng Lưu Mỹ Vân nói chuyện thái độ lại thân thiết ba phần ta phía trước nghe người ta nói là 50 năm, bất quá ngươi nếu là cảm thấy không đủ ta quá xong năm chạy huyện thượng cụ thể hỏi một chút xem. Nếu có thể nhận thầu 70 năm liền càng tốt, Lưu Mỹ Vân có điểm lòng tham các thôn dân tự nhiên cũng hy vọng Lưu Mỹ Vân có thể nhận thầu đến càng lâu càng tốt, liền trước mắt tới nói kia một tảng lớn núi hoang cũng xác thật là có thể nhặt điểm củi lửa, đã có người nguyện ý nhận thầu, bọn họ ngồi ở trong nhà chờ lấy tiền, không thể so nhặt củi lửa thoải mái. Mà thôn trường liền suy xét đến càng dài xa một ít chủ yếu là nghĩ đến Lưu Mỹ Vân nhận thầu này một ngọn núi, kế tiếp mặc kệ loại gì, khẳng định đều là yêu cầu sức lao động kia khẳng định không có so với bọn hắn thôn người càng thích hợp hơn nữa như vậy đại một mảnh cánh rừng yêu cầu nhân thù khẳng định không ít. Đem nhận thầu sự tình nói thỏa sau, Lưu Mỹ Vân liền cùng lục trường trinh chuẩn bị đi trở về, chờ năm sau gõ định cụ thể chi tiết Lưu Mỹ Vân lại đến thiêm nhận thầu hợp đồng là được. Bọn họ mang theo 20 dương quả táo trở về. Lý Thúc tìm xe đầy tay giúp đỡ kéo đến cửa thôn, lại từng cái trên xe tắc. Thật vất vả đem quả táo chứ, Lý Thúc lại cho bọn hắn tắc hai túi thổ sản vùng núi, lấy trên thị trường bán đều là không tiện nghi cái loại này, hơn nữa người ta nói gì đều không cần tiền, quả táo thổ sản vùng núi ngạnh muốn bài cấp. Lục trường trinh liền ở xe trước mặt cùng Lý Thúc qua lại đầy kéo, đem hắn đều cấp chỉnh ra mồ hôi, trong tay tiền lại chính là cấp không ra đi. Lưu Mỹ Vân nhìn một lát, liền đi qua đi lặng lẽ khắp lục trường trinh một phen, mới cười nói tính ta xem các ngươi muốn đẩy đến trời tối đi. Lý thúc ngươi như vậy lần sau chúng ta cũng không dám tới. liền ăn mang lấy một mâm đậu phộng đều làm ta ăn xong rồi không nói còn đâu một túi đi ra mặt đều cho ta ăn dày. Lý thúc lại xua xua tay làm cho bọn họ chạy nhanh hồi. lần sau lại nói lần sau sự dù sao tiền hắn là kiên quyết không cần hơn nữa hắn như thế nào giống như nhớ rõ trường trinh tức phụ nhi không ăn mấy viên đậu phộng a. Lục Trường Trinh được tức Phụ Nhi ám chỉ cũng không cùng Lý Thúc bẻ xả, xủy đưa không ra đi tiền vẫy vẫy tay, liền một chân chân ga hướng ra khai. Người tiền cấp Lý Thúc để lại, thẳng đến xe khai ra đi trăm mét xa, Lục Trường Trinh từ kính chiếu hậu còn nhìn đến Lý Thúc đứng ở đường cái biên chiều bọn họ phất tay đâu. Ra cử thời điểm liền đặt ở trang đậu phộng mâm, Tức Phụ Nhi vẫn là người thông minh ta cũng chưa nghĩ đến. Lục Trường Trinh nhếch miệng cười đến vẻ mặt thoải mái. Ngươi sao không nói cho ta, lý thúc tay kính nhi là thật đại, cho ta đều chỉnh đổ mồ hôi. lưu Mỹ vẫn lấy giấy cho hắn xoa xoa. Ta không phải xem ngươi gà mái già thịt ăn đến nhiều, làm ngươi nhiều vận động vận động, trở về lại đuổi bùi chiều cơm. Lục Trường Trinh, 1981 năm đêm giao thừa hôm nay, bộ đội đại viện từng nhà đều tràn ngập náo nhiệt vô cùng tiếng cười. Lục già có tam bào thai, đặc biệt náo nhiệt. Huynh đệ ba cái trang tràn đầy một túi quăng ngã pháo, mông phía sau cùng một đám so với bọn hắn tuổi còn nhỏ cụ cải đầu, liền ở bộ đội sân thể dục bùm bùm tạc sáng sớm thưởng Chọc đến lão gia tử chiến hữu còn chuyên môn sách theo một đâu quà quyết tới cửa hỏi, nhà nàng rốt cuộc là cho ba tiểu tử chuẩn bị nhiều ít hỏa dược sao đều không thấy ngừng lại. lưu Mỹ Vân cũng rất muốn biết, sau đó ánh mắt quét về phía trong phòng, lão gia tử cùng lục quyền quân còn có ngô mẹ có một cái tính một cái, đều tránh nàng ánh mắt nói chính mình không mua. Không mua kia trong nhà ngăn kéo một hộp hộp đôi nhiều như vậy, đều là chỗ nào tới. Đêm 30 ăn xong đoàn bữa cơm đoàn viên, tam huynh đệ lãnh tiền mừng tuổi, một đám nhếch miệng cười đến nha cũng chưa. Đặc biệt lão ra từ cấp kia phân, một năm so một năm nhiều. So sánh cùng tuổi mặt khác hài từ tới nói, bọn họ ca ba tiền mừng tuổi thêm lên, xem như một số tiền khổng lồ cái này cũng chưa tính năm sau ca ba lục tục còn có thể thu được. Lúc này, con nhà người ta tiền mừng tuổi cuối cùng phần lớn đều nộp lên cho cha mẹ, có rất nhiều cưỡng chế nộp lên, có rất nhiều đánh bảo quản danh nghĩa, không kỳ hạn kéo dài bảo quản kỳ hạn. Hải tử trên người mình có thể có cái tam mau năm mau đều không tồi Nhưng ở lưu Mỹ Vân nơi này, lại là mặc kể. Người muốn chính mình xủy trên người không thành vấn đề tưởng mua gì mua gì, chính là chính mình tiền mừng tuổi xài hết, đừng đỏ mắt ca ca đệ đệ là được nếu là không cẩn thận rớt càng tự nhận xui xẻo Đại bảo ca ba nhỏ nhất thời điểm tiền mừng tuổi không nhiều lắm, cách thiên đi ra ngoài mua hai khối đường cũng liền không có, bất quá khi đó bọn họ đối tiền cũng không gì khái niệm. Mặt sau dần dần hiểu chuyện tiền mừng tuổi cũng một năm so một năm nhiều thời điểm, lưu Mỹ Vân liền tìm thợ mộc cho bọn hắn ba một người làm một cái chữ tiền dương, còn xứng chìa khóa cái loại này. Chính mình tiền mừng tuổi chính mình bảo quản tưởng xài như thế nào nàng cũng không can thiệp chỉ có một cái, mỗi một bút chi tiêu muốn dưỡng thành ghi sổ thói quen. Cho nên tam huynh đệ hiện tại đều là có tiểu kim khố người, hơn nữa từ nhỏ đối tiền tài khái niệm cũng muốn so mặt khác cùng tuổi hài tử nhận thức đến càng mau sớm hơn. chương 100, quá song trừ tịch mấy ngày nay, trong nhà cơ hồ mỗi ngày đều có khách nhân, hơn phân nửa đều là đến thăm lão gia tử. Lưu Mỹ Vân trừ bỏ ở nhà tiếp đón, có đôi khi cũng muốn cùng Lục Trường Trinh cùng đi nhà người khác chúc Tết, mỗi ngày hành trình an bài đến tràn đầy, bớt thời giờ còn muốn họa mấy chương thiết kế đồ, bận rộn chung, thời gian nháy mắt liền đi qua, mãi cho đến đầu 5 năm hôm nay, trong nhà mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Không có khách nhân tới cửa, nàng cùng Lục Trường Trinh nên đi nhân tình cũng đều đi xong rồi, năm trước nhắc tới nói muốn đi phao suối nước nóng kế hoạch mới rốt cuộc có thể nhắc tới Nhật Trình đi lên. Trong nhà tam bào thai vừa nghe muốn đi phao suối nước nóng, đều cử đôi tay tán thành chỉ có lão ra từ cùng ngô mẻ không chịu đi, đều cảm thấy kia cùng nhà tắm phao tắm không gì khác nhau. Lục huyền quân nhưng thật ra đầu một ngày nói tốt một khối đi, nhưng dạng sáng thời điểm bệnh viện ra điểm việc gấp nàng vội vàng chạy tới một đêm không chợp mắt ngày hôm sau chỗ nào cũng đi bất động. Vì thế cuối cùng cũng chỉ có bọn họ một nhà 5 người hướng vùng ngoại thành suối nước nóng đi. Lục Trường Trinh lái xe tức phụ nhi ngồi ghế phụ tam bào thai liền ở phía sau biên díu dít vài phút một vấn đề, hứng khởi thời điểm còn hợp sướng một khúc chấn đến Lục Trường Trinh là một dây tưởng đem người đuổi xuống xe. Lưu Mỹ Vân cũng cảm thấy tra tấn, đặc biệt nghe con thứ ba ca hát so nghe Lục Trường Trinh thổi Monica còn tra tấn. Nhưng cũng may bọn họ đi cái kia suối nước nóng, nam nữ là tách ra, Lưu Mỹ Vân khó được thanh nhàn, chính mình một người ở nữ ao bên này thoải mái dễ chịu phao nửa ngày. Trong ao có bác gái xem Lưu Mỹ Vân lớn lên quái đẹp lộ ở bên ngoài làn da bóng loáng lại non mịn, nhịn không được nhiều xem hai mắt sau, liền thò qua tới tìm Lưu Mỹ Vân đáp lời, nghĩ nếu là thích hợp liền cho chính mình như tử giắt cai tuyến. Nào tưởng sau khi nghe ngóng, người cô nương đều 30 tuổi, không chỉ có kết hôn, hai tử đều sinh ba. Bác gái tươi cười xấu hổ cương ở trên mặt chưa nói hai câu chạy nhanh triệt. Phao suối nước nóng ra tới, lục trường trinh liền phát hiện hắn tức phụ nhi khóe miệng tươi cười liền không đi xuống quá chuyện gì như vậy vui vẻ. lưu Mỹ Vân đem vừa rồi bác gái cho nàng giật dây chuyện này vừa nói, tâm tình sung sướng nói, thật hy vọng quá mấy năm đi trên đường cái còn có bác gái cho ta giới thiệu đối tượng. Lục trường trinh đầy mặt hắc tuyến, hắn nhưng một chút đều không hy vọng. Mẹ tuy rằng ta ba lớn lên lão, nhưng tốt xấu là ta thân cha, người cũng không thể ghét bỏ hắn a. Đi theo bọn họ phía sau nghe xong một lỗ tai lục tiểu bảo, lập tức vì hắn thân cha bênh vực kẻ yếu. Lục trường trinh cũng không có bị tiểu nhi từ an ủi đến, ngược lại ngược như là mặc xanh cho người ta chát một đao. Đặc biệt đại nhi từ còn biểu tình nghiêm túc bổ sung ta ba nơi nào hiện ra rồi, hắn là vốn dĩ liền tuổi đại. Nhị bảo còn tưởng nói chuyện đâu, cấp lục trường trinh một phen che miệng lại, ngươi mau đừng nói nữa. Ở phía sau xem phụ tử bốn người một đường cãi nhau ầm ĩ, Lưu Mỹ Vân tươi cười càng thêm thu không được, đặc biệt cùng nhi tử chơi đùa ở bên nhau nam nhân, nơi nào hiện già rồi, rõ ràng vẫn là trước sau như một soái khí có sức sống. Phao xong suối nước nóng thời gian còn sớm, Lưu Mỹ Vân lại dẫn bọn hắn đi nhìn điện ảnh, bên trong vai chính còn cùng tam bảo thay giống nhau tuổi, cũng là cái học sinh tiểu học, là một bộ vì theo đuổi mộng tưởng, vượt qua tầng tầng trở ngại, cùng tiểu đồng bọn cùng nhau đoàn kết hỗ trợ, dũng cảm thực hiện mộng tưởng giọng chính điện ảnh. Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh đều xem đến ở dạp chiếu phim ngủ gà ngủ gật, nhưng Tiểu Hải Tử lại rất thích. Mãi cho đến từ dạp chiếu phim ra tới tam bảo thai đều còn đắm chìm ở mới vừa ở vai chính chuyện xưa vô pháp tự kiềm chế, phía sau tiếp trước biểu đạt chính mình xem sao cảm. Lưu Mỹ Vân vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ ba trở về một người viết một thiên chu nhớ tam huynh đệ lập tức che miệng lại liền ngừng nghỉ. Ăn Tết mấy ngày nay, thời gian luôn là nháy mắt quá đến bay nhanh. Năm một quá xong, Vội công tác, vội công tác, làm học tập, làm học tập. Trong nhà trừ bỏ lão ra từ cùng ngô mẹ, những người khác đều là có ban ngày không về nhà. lưu Mỹ Vân Năm sau một đầu xuân, đem định ra tới hai mươi mấy bộ xuân khoản bản vẽ bắt được nhà máy bên kia nhìn chằm chằm thuyền lưu vẽ mẫu thiết kế, sau đó lại làm diêu thuận lục đi tìm cái phòng ở đương kho hàng, bằng không như vậy nhiều quần áo liền bọn họ hai nhà trang phục cửa hàng dự phòng tiểu kho hàng là hoàn toàn không bỏ xuống được hơn nữa về sau còn sẽ càng ngày càng nhiều. Còn có kinh giao ở nông thôn, thôn trưởng bên kia cũng truyền đến tin tức có thể dùng một lần nhận thầu 70 năm, nhận thầu phí mỗi năm một bộ, Lưu Mỹ Vân lại qua đi thêm nhận thầu hợp đồng, cùng với chạy bộ môn khai chứng minh làm thủ tục nhân tiện chi trả đầu một năm khoản tiền. Chờ sở hữu thủ tục làm xuống dưới, tìm quả mầm tài bồi gieo trồng cùng với thỉnh người quản lý khán hộ, lại đến có một đống lớn chuyện này chờ. Hữu Nghị lộ trang phục cửa hàng bên kia, bởi vì Tống Kỳ phải về Hoa thanh hoàn thành việc học, nàng còn phải lại chiêu một nhân tài hành. Mỹ Vân Tỷ, Lưu Mỹ Vân hôm nay vừa mới chuẩn bị hướng trong tiệm gián thông báo tuyển dụng quảng cáo Trần Lệ Lệ liền vẻ mặt rối rắm tìm tới nàng ta tàu tử làm ta hỗ trợ hỏi hạ nàng có thể hay không tới chúng ta cửa hàng cùng ta cùng nhau bán quần áo A. Trần Lệ Lệ tàu tử cũng chính là năm trước tới trong tiệm giúp qua mấy ngày vội người nhưng thật ra rất cần mẫn chính là ly nàng chiêu chính thức công nhân tiêu chuẩn tranh lệch vẫn là có điểm đại Người tưởng giới thiệu người tàu tử tới. Lưu Mỹ Vân xem tiểu cô nương dối rắm đến lông mày đều ninh một khối đi, liền cười hỏi ngược lại. Trần lệ lệ cơ hồ là theo bản năng lắc đầu, phản ứng lại đây sau, nàng túm tay áo cắn môi vẻ mặt khó xử nói, Mỹ Vân tỷ ta không quá tưởng. Lưu Mỹ Vân nói như thế nào? ta tàu từ tuy rằng người không tồi, nhưng là nàng không niệm quá cái gì thư trong tiệm, có đôi khi sẽ có ngoại quốc khách nhân tới ta chính mình đều ứng phó đến cố hết sức. Nếu là ta tàu từ lại gần nhất, đôi ta thấu một khối, sợ chậm trễ trong tiệm sinh ý. Lưu Mỹ Vân nhướng mày, khó được tiểu cô nương sách đến thanh nhìn vấn đề còn rất khách quan. Nhưng ta ba mẹ vừa thấy ta công tác này kiếm tiền, liền muốn cho ta đem ta tàu tử cũng lộng tiến vào, mỗi ngày tìm ta nói ta hiện tại cũng không dám về nhà ăn cơm, bằng không bọn họ lão nói ta không giúp đỡ trong nhà. Trần lệ lệ hốc mắt phiếm hồng, càng nói càng cảm thấy trong lòng ủy khuất. Lúc trước nàng cùng tàu tử đều không có công tác trong nhà chỉ có mẫu thân một người có thể lui ra tới làm thay thời điểm, nàng đều chính mình ra tới tìm công tác đem thay cơ hội nhường ra đi. Hiện tại chính mình tìm phân hảo công tác cha mẹ lại cảm thấy bọn họ còn trẻ, không cần như vậy sớm đem công tác nhường ra tới, trực tiếp làm tàu từ cùng nàng một khối bán xiêm y, chờ thêm 2 năm bọn họ lui ra tới lại trở về thay. Nàng tầu tử nếu có thể làm được xuống dưới cái này sống, nàng cũng không như vậy dối rắm nhưng vấn đề là chính mình mỗi ngày tan tầm về sau còn phải học tập tiếng Anh khẩu ngữ, ngẫu nhiên tới ngoại quốc khách nhân tới trong tiệm hỏi quần áo đều đến Tống Kỳ hỗ trợ Tống Kỳ vừa đi, nàng trong lòng vốn dĩ liền không đế, lại đến một cái so nàng còn không bằng, chậm trễ trong tiệm sinh ý cái nào lão bản sẽ vui. Nàng vốn dĩ không nghĩ nói, sợ Mỹ Vân tỉ sinh khí, nhưng hôm nay nàng cha mẹ thế nhưng mang theo hai cái chất nhi tìm được nàng thuê nhà địa phương, lại cho nàng rằng một đống đạo lý lớn còn làm cho hai từ mặt nói chút có không. Lưu Mỹ Vân nghe xong tiểu cô nương ủy khuất ba ba nói hết cũng không gì có thể an ủi, mọi nhà có bổn khó nhiệm kinh. Lòng bàn tay mờ u bàn tay tuy rằng đều là thịt nhưng cũng có độ dày. Như vậy đi ta thông báo tuyển dụng thông báo liền dán ở cửa quá mấy ngày ngươi làm ngươi tàu tử tới phỏng vấn, nếu là nàng khảo hạch thông qua, liền có thể tới trong tiệm đi làm khảo thí nội dung đâu chính là ngươi đang ở bối kia bổn từ đơn thư phía trước hai trang từ đơn. Mỹ Vân tỷ Trần Lệ lệ kinh ngạc đến ngẩn đầu trong mắt hiện lên khó có thể tin, vừa muốn nói cái gì, lưu Mỹ Vân lại xua xua tay đánh gãy, ngươi liền như vậy trở về cùng cha mẹ ngươi nói khảo hạch nội dung là ngươi tranh thủ tới liền cùng các ngươi tiến nhà máy khảo hạch giống nhau đến lúc đó phỏng vấn ngươi tàu tử nếu có thể biểu hiện so người khác ưu tú liền có thể tới ta trong tiệm đi làm ta đã hiểu cảm ơn ngươi mỹ vân tỷ nguyên bản còn ái náy ủy khuất trần lệ lệ nghe xong lưu mỹ vân nói đầu óc nháy mắt truyền qua công tới kích động đến độ tưởng đi lên ôm lấy lưu mỹ vân ta tan tầm liền về nhà cùng ta ba mẹ nói đảo qua phía trước buồn bực cảm xúc Trần Lệ Lệ vui vẻ đến mặt mày đều cười thành một đạo trăng non. Ở nàng xem ra khó có thể xử lý gia đình mâu thuẫn, không nghĩ tới ở Lưu Mỹ Vân nơi đó, ba lượng hạ liền hóa giải đi qua, lại còn có cùng đánh thái cực dường như, làm người không lời gì để nói. Vì thế đương thiên hạ ban về nhà Trần Lệ Lệ liên cùng trong nhà nói tin tức này. Lại không phải quốc doanh xưởng, sao còn khảo thí à? Trần lệ lệ cha mẹ cảm thấy một cái tiểu trang phục cửa hàng cần thiết như vậy chuyện bé xé ra to sao? Bán quần áo ai sẽ không? Nhưng cũng may Trần lệ lệ đại ca đại tàu cũng không phải kia không biết đủ, đặc biệt Trần lệ lệ tàu từ phía trước đi hỗ trợ thời điểm tham gia qua cái kia cái gì họp thường niên cảm thấy nhân gia trang phục cửa hàng tuy rằng cùng quốc doanh xưởng so không được nhưng là đãi ngộ nhưng một chút không kém. Trần lệ lệ đại ca, mẹ, nhà máy chiêu kỹ thuật công không cũng muốn khảo thí sao? ngươi cũng đừng làm tiểu muội khó xử, có thể làm tới khảo thí nội dung đã không tồi, lại nói, trong nhà hiện tại lại không phải không qua được, ngươi không nghĩ lui, khiến cho quyên nhi ở nhà làm làm cơm ta người một nhà cũng có thể quá. Đúng vậy, mẹ tiểu muội đã giúp rất lớn vội. Trần Đại Tàu chạy nhanh gật đầu, trong lòng cảm thấy có điểm xin lỗi cô em chồng. Phía trước nàng chính là ở trên bàn cơm thuận miệng cùng nhà nàng nam nhân đề ra hai câu, hâm mộ cô em chồng công tác gì, không nghĩ tới cấp bà bà nghe thấy, vừa nghe nói nhân ra tiền lương khai đến nhiều, khiến cho nàng cũng đi. Vốn dĩ nàng cũng khuyên quá, nhưng bà bà chính là như vậy cách cố chấp người, hơn nữa tư tâm, nàng kỳ thật cũng rất muốn đi bán quần áo, so ở nhà máy phân xưởng vây quanh máy móc chuyển muốn thoải mái đến nhiều. Nhân gia trang phục cửa hàng thực không bình thường, làm đến nhưng thượng cấp bậc trang hoàng nhìn sau so cửa hàng bách hóa còn muốn hảo, kia yêu cầu cao là khẳng định, còn có ngoại quốc khách nhân đâu. Tiểu muội có thể làm tới khảo thí đề, đã là cho ta đi cửa sau ta mấy ngày nay làm thí điểm khẩn, còn không phải là mấy cái từ đơn sao ta cấp toàn bối xuống dưới. Đến lúc đó nếu không thành tựu tính, đừng làm đến tiểu muội làm lão bản sinh ghét, nàng chính mình công tác đều ném. Trần Đại nương bĩu môi, ta này không phải vì các ngươi hảo, Phía dưới tiểu nhân liền hai há mồm, lệ lệ lại còn không có xuất giá, không được cho nàng nhiều thích góp điểm của hồi môn làm nàng tìm cái hảo nhà chồng, bằng không liền nhà ta hiện tại điểm này gia sản kia bà mối có thể cho ngươi muội muội giới thiệu cái gì người trong sạch. Trần lệ lệ ở một bên nghe trong lòng ngũ vị trần tạp Mấy ngày nay bởi vì đại tộc công tác chuyện này làm đến trong nhà quái khẩn trương, nàng không biết xử lý như thế nào, vừa không thường chịu ủy khuất cũng không nghĩ ném công tác thậm chí ở trong lòng đều làm tốt bất chấp tất cả cùng lắm thì cùng trong nhà nháo phiên quyết định dù sao nàng đều đã dọn ra đi, ba mẹ trong mắt chỉ có kiếm tiền cùng đại ca, nàng dựa vào chính mình cũng có thể sinh hoạt. Nhưng hiện tại nghe được đại ca đại tàu vì nàng nói chuyện, ba mẹ liều mạng thích cóp tiền là vì cho nàng thích góp thể diện của hồi môn, nàng thức khắc cảm thấy chính mình phía trước bất chấp tất cả ý tưởng quá ngây thơ. Tới rồi phỏng vấn ngày đó, Liêu Mỹ Vân sớm tới rồi trong tiệm vừa thấy, trừ bỏ trần đại tàu, mặt khác còn có ba cái tiểu cô nương. Các người trước tự giới thiệu một chút nói nói trong nhà tình huống đi. Vì tiết kiệm thời gian, Liêu Mỹ Vân đều là thẳng đến chủ đề, ba người một khối mặt. Trần Đại Tàu ở nhà khắc khổ vài thiên, nấu cơm, mang oa làm việc nhà, liền thượng nhà xí đều ở bối thử đơn, tổng cộng cũng liền 30 cái, nàng còn tìm cô em chồng hỗ trợ tới, thật vất và học bằng cách nhớ tới hơn phân nửa cho rằng có thể có rất lớn nắm chắc. Kết quả vừa nghe bên cạnh ba cái tiểu cô nương đều là thượng quá học, có một cái thậm chí vẫn là cao trung tốt nghiệp, nàng tức khắc liền tiết khí. Chính mình tiểu học cũng chưa thượng quá 2 năm, bối kia mấy cái từ đơn đều mau đi nàng nửa cái mạng, mấy ngày nay là ăn không vô ngủ không tốt, nàng nam nhân còn nói nàng liền buổi tối nằm mơ, đều bắt đầu không nói tiếng người. Giới thiệu xong cơ bản tình huống, lưu Mỹ Vân liền lấy ra trước đó chuẩn bị tốt 30 cái từ đơn, khảo hạch phương thức cũng rất đơn giản, 30 phút nội ai có thể nhớ rõ càng nhiều ai liền thắng. Lúc này trông cậy vào lại có thể chiêu một cái giống tống kỳ như vậy sẽ tiếng Anh cao tài sinh tới nàng trang phục cửa hàng bán quần áo là không hiện thực, đừng nói sẽ tiếng Anh chính là có thể nhận hai cái từ đơn đều không tồi. Lưu Mỹ Vân cũng không phải thật sự yêu cầu như vậy cao, sẽ không tiếng Anh không quan hệ, nhưng học tập năng lực nhất định phải cường. tỷ như Trần Lệ Lệ như vậy, vốn dĩ chính là sơ chung tốt nghiệp, mỗi ngày một có rảnh đi học tập ngay từ đầu tiếp đãi người nước ngoài nghe người ta nói lời nói. Còn không phải cùng đàn gảy tay châu giống nhau, nhưng nhân ra chịu nỗ lực chịu hạ công phu nha, còn đuổi theo hỏi nhiều, hiện tại đối mặt người nước ngoài, Trần Lệ Lệ liền khoa tay múa chân mang đoán cũng có thể ứng phó. 30 cái từ đơn, Lưu Mỹ Vân chỉ cho người khác 20 phút Trần Đại Thầu lại ước chừng so các nàng nhiều 2 ngày thời gian. Vốn dĩ cho rằng này cửa sau đi được khẳng định ổn thỏa. Nào thưởng vừa đến chính thức bắt đầu ở trên tờ giấy trắng viết đáp án thời điểm, Trần Đại Tàu lại khẩn trương đến đầu óc trống rỗng, gì cũng nghĩ không ra. Mặt khác ba cái cô nương trừ bỏ cái kia vừa mới cao trung tốt nghiệp, mặt khác hai cái cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng nhân ra tuổi trẻ trí nhớ hảo ít nhất đoán mò cũng có thể viết đối một cái nửa cách Trần Đại Tàu lại chỉ có vẻ mặt thiêu hồng đứng ở nơi đó, tóc đều kéo chọc chính là một cái cũng nghĩ không ra. Cuối cùng không hề nghi ngờ. Liêu Mỹ Vân chỉ để lại viết chính tả từ đơn nhiều nhất vừa mới cao trung tốt nghiệp cô nương. Tiểu cô nương là nông thôn hộ khẩu, đại học không thi đậu, công tác không tin tức hiện tại ở nhà giúp đỡ làm việc nhà nông, nàng cũng là tới thử thời vận, không nghĩ tới thật sự có thể trên mặt kích động được đương trường liền đỏ hốc mắt. Tàu tử, ngươi đừng khổ sở, lần sau lão bản nơi này nếu là có mặt khác thích hợp cơ hội ta nhất định trước tiên nói cho ngươi. Trần lệ lệ cửa tiệm an ủi chính mình tàu tử, đừng lạc. Trần đại tàu lại xua xua tay, rộng mờ thưởng khai, này công tác ta là làm không tới ta liền làm việc nặng còn hành, ngươi này lại muốn động não lại muốn khua môi múa mép bán không ra đi áp lực còn đại ta còn là về nhà mang hài tử đi. Vừa rồi cái loại này khẩn trương lại mất mặt nháy mắt nàng nhưng không nghĩ lại trải qua một lần. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, chương 101. Trang phục cửa hàng bên kia thay thế tống kỳ công nhân xác nhận xuống dưới sau, lưu Mỹ Vân liền chủ yếu nhìn chằm chằm nhà máy sinh sản tuyến. Đến nỗi nhận thầu mà nàng nhất thời thật đúng là không có gì ý tưởng. Chủ yếu nàng đối trồng cây thật suốt đặc cán mai, chỉ có thể tìm cái đáng tin cậy người hỗ trợ quản lý, nhưng người này tuyển nàng một chút còn xác định không xuống dưới. Thôn trưởng bên kia nhưng thật ra trong tối ngoài sáng tưởng đề cử bọn họ thôn người, nhưng bọn hắn không một người biết gì là anh đào chỉ cảm thấy đều là trái cây thụ sao quả táo lê bọn họ đều loại đến, đổi cái không quen biết liền loại không được lạc. Lưu Mỹ vân chính mình không hiểu, liền càng thêm đến tìm cái ở phương diện này hiểu công việc tới giúp nàng quản lý mới được bằng không hậu kỳ đầu nhập như vậy đại, nếu là tiền ném vào đi một chút bọt nước không vang, nàng đến đau lòng chết. Ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi tìm được người. Lục trường Trinh hôm nay huấn luyện kết thúc đang ở phòng bếp nấu cơm, ngô mẹ hai ngày này không quá thoải mái, trong nhà nấu cơm sống liền hắn bao. Ai a Lưu Mỹ Vân từ thất thượng cầm căn dưa chuột bè một nửa ý bảo hắn tiếp tục nói. Ta trước kia một cái chiến hữu. lục trường Trinh rứt khoát buông dao phay, tay ở trên tạp dề xoa xoa. Bọn họ bên kia vẫn là rất nhiều nhân trùng cái này, người nếu là yêu cầu ta liền chụp cái điện báo hỏi một chút xem hắn quê quán bên kia có hay không người. Hảo a, nếu là có lời nói, giúp ta nhiều tìm hai cái. Liễu Mỹ Vân cầu mà không được, vì thế, Lục Trường Trinh điện báo hướng chiến hữu quê quán một phát, ước chừng qua nửa tháng, nàng liền ở Hoa Mỹ tổng cửa tiệm thấy mấy cái ăn mặc mộc mạc nam nhân, trên người cõng hành lý bao, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Cấp trong tiệm Triệu Hoa Mỹ còn có thừa thúy thúy hai đại cô nương dọa nhảy dựng. Mỹ Vân tỷ, bọn họ nói là tới tìm ngươi cùng Lục đại ca. Triệu hòa Mỹ nhìn đến Lưu Mỹ Vân tới, ánh mắt sáng lên, lập tức đem sáng sớm tinh mơ tới trong tiệm mở cửa liền nhìn đến này mấy cái đại nam nhân ở cửa hàng cửa thủ sự cùng nàng vừa nói. Ngươi là, đệ muội, cầm đầu nam nhân nhìn Lưu Mỹ Vân, thật cẩn thận hỏi. Lưu Mỹ Vân gật gật đầu thấy nam nhân trên mặt kia nói rõ ràng vết sẹo, lập tức phản ứng lại đây, ngươi là Trung Đại ca đi. Lục trường Trinh chụp xong điện báo không hai ngày. Hắn chiến hữu bên kia liền cho hồi phục nói là có thể mang 5-6 cá nhân ra tới, lưu Mỹ Vân liền thuận miệng hỏi một miệng, mới biết được hắn chiến hữu cũng là phía trước xuất ngũ, trên mặt ở cắm trại dã ngoại nhiệm vụ thời điểm bị nhánh cây kéo thật dài một lỗ hồng, để lại một đạo sẹo, người liền so lục trường trinh lớn mấy tháng, nhưng bởi vì bản thân lớn lên cường tráng thô tráng, trên mặt vết sẹo nhìn lại có điểm dọa người cho nên đến nay còn không có thành ra. Đúng đúng đúng ta là Trung Hưng Quốc. Nam nhân liên tục gật đầu tay ở trên quần áo xoa xoa, co quắp vươn tay vẻ mặt thấp thỏm, sợ ở người trong mắt nhìn đến ghét bỏ cùng chán ghét. Bọn họ lần này ra cửa mua vé đứng Ở người tễ người thùng xe thượng đứng hai ngày, trên người chính mình đều có thể ngửi được mùi vị, vốn dĩ xuống xe là thường trước tìm cái nhà khách thu thập chính mình, nhưng kinh thành quá lớn, bọn họ đến thời điểm lại không sai biệt lắm là nửa đêm, đổi tới đổi lui thiên đều mau sáng, vừa vặn lại nhìn đến lục trường trinh ở trong điện thoại nhắc tới trang phục cửa hàng, đơn giản liền ở người cửa ngồi sồm nửa đêm. Trung Hưng Quốc Đồng Chí, Ngươi Hào Ra ngoài nam nhân dự kiến, lục trường trinh tức phụ nhi không chỉ có không một chút ghét bỏ, ngược lại còn động tác tiêu chuẩn chiều chính mình kính cái quân lễ, sau đó lại cùng hắn bắt tay, hắn thậm chí còn ở người trong mắt nhìn đến tình ý chân thành tôn kính. Ta nghe trường trinh nói, ngày năm đó chính là chính là bọn họ liên đội tiên tiến đội quân danh dự, lần này có thể tới hỗ trợ chúng ta nhưng quá cảm tạ lạc người muốn sớm nói xe lửa đến chạm thời gian, ta cùng trường trinh cũng hảo đi nhà ga tiếp các ngươi a. Lưu Mỹ Vân cũng là đánh nội tâm kính nể này đó tuy rằng đã cởi quân trang, nhưng kia một thân quân nhân chính khí như cũ khắc vào trong xương cốt vĩnh viễn ma không đi người. Trên người vết sẹo, hẳn là bọn họ công huân chương, mà không phải có thể làm người tùy ý khinh miệt ấn ký. Có gì hào tiếp chúng ta mấy cái đại nam nhân. Trùng Hưng quốc đột nhiên thả lỏng lại, vẫn luôn căng chặt trên mặt cũng rốt cuộc không như vậy nghiêm túc, hắn cười chiều Lưu Mỹ Vân chào hỏi, nhân tiện đem chính mình mang đến người từng cái giới thiệu một lần. Đây là hồ từ cây cột phú quý, lập căn. Trùng Hưng Quốc lần này tổng cộng mang theo 6 cá nhân ra tới, tất cả đều là bọn họ thôn từng con gieo trồng kinh nghiệm người trẻ tuổi, vốn dĩ Lục Trường Trinh nếu là không phát kia phong điện báo, bọn họ đều chuẩn bị đi phương Nam tìm sống làm. Không có biện pháp, trong nhà năm nay đại hạn, trong đất thu hoạch không tốt, nếu không đi ra ngoài tìm sống làm liền dựa trong đất về điểm này hoa màu, sợ là bọn họ thôn đều đến dựa đào rau dại lãnh cứu tế lương sinh hoạt. Đi phương Nam đi, bọn họ cũng là trời xa đất lạ, hơn nữa kiến trúc công trường thượng những cái đó sống, trong thôn người trẻ tuổi cũng không mấy cái có khả năng đến xuống dưới, cho nên vừa nghe Lục Trường Trinh nói, nàng tức phụ nhi nhận thầu một ngọn núi, làm hắn tìm mấy cái quen tay lại đây loại anh đào, hắn lập tức liền chọn mấy cái thành thật bổn phận. Trung đại ca ta trước mang các ngươi đi ăn cơm đi, có gì lời nói ta đều ăn no lại nói. Lưu Mỹ Vân xem Trung Hưng Quốc mang đến này mấy cái người trẻ tuổi một đám đều xanh sao vàng vọt trung thực đứng ở Trung Hưng Quốc phía sau, bụng đều đói đến xuất động tĩnh tới cũng không hé răng, nàng chạy nhanh dẫn người đến tiệm cơm điểm một bàn lớn, theo sau lại cấp trong nhà gọi điện thoại. Trung Hưng Quốc mấy người mới đầu đều chối từ ngượng ngùng, nhưng kết quả phát hiện lục trường trinh tức phụ nhi có quyết đoán lên so với bọn hắn nam nhân còn dứt khoát. Quản ngươi ăn không ăn, dù sao ta trước cho ngươi chỉnh một bàn, dù sao lui không được tiền, không ăn ngươi liền bọc đi. Mấy người cũng thật sự đói đến trước ngực dán phía sau lưng, nhìn một bàn hảo thịt hảo đồ ăn, túi dư lại về điểm này làm bánh bột ngô đột nhiên không thơm. Chờ lục trường trinh nhận được điện thoại từ bộ đội tới rồi thời điểm Trung Hưng Quốc bọn họ đã ăn ngấu nghiến đem một bàn đồ ăn đều giải quyết đến không sai biệt lắm. Lão chiến hiệu ôn chuyện lời nói khẳng định không ít Lưu Mỹ Vân liền ở phụ cận nhà khách định rồi tam gian phòng, làm mấy cái người trẻ tuổi trước hào hảo nghỉ ngơi, nghĩ chờ thêm hai ngày lục trường trinh nghỉ phép lại dẫn bọn hắn đi trong thôn. Trung Hưng Quốc vừa nghe thiên nào hành đâu, bọn họ là tới làm việc lại không phải tới cọ ăn cọ uống. Một bàn hảo đồ ăn đã ăn đến bọn họ thật ngượng ngùng, sao có thể lại làm Lưu Mỹ Vân cho bọn hắn đào rừng chân phí, lại còn có muốn chậm trễ vài thiên. Trung hừng quốc nói gì cũng không đồng ý, người tìm cá nhân dẫn đường chính chúng ta đi trong thôn là được thời gian này còn sớm đâu, vừa lúc không chậm trễ. Mấy cái người trẻ tuổi vừa nghe cũng lập tức đem miệng một mặt nhắc tới hành lý liền phải nhích người từng chương mệt mỏi phong xương trên mặt, không hề nửa điểm không kiên nhẫn. Trung đại ca chờ ngày mai đi, các người chính mình đi vô dụng à, còn muốn cùng thôn ủy bên kia giao thiệp đâu, hôm nay trước tiên ở nhà khách hào hảo nghỉ ngơi một ngày, chờ ngày mai ta mang các ngươi qua đi. Chúng ta đây chính mình đào rừng chân phí là được. Trùng Hưng quốc kiên trì muốn từ trong túi bỏ tiền, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa cấp bên cạnh lục trường trinh một phen đè lại cánh tay. Dòng rong dài dài ta đều nghe ta thức phụ nhị an bài, người cũng đừng cùng nàng ngoan cố quay đầu lại nàng không cao hứng còn tính ta trên đầu. Lục trường trinh hướng trung hưng quốc cái ly đảo mãn rượu tầm mắt hướng kia mấy cái người trẻ tuổi trên người đảo qua, liền nói, người kia bệnh cũ như thế nào một chút không thấy sửa, bọn họ lại không phải người thuộc hạ binh, xe lừa thượng chạm hai ngày liền tính, cái này thiên còn làm người ở bên ngoài ngồi sổm nửa đêm cũng không nhìn xem một đám cho người lan lộn thành gì dạng rác đều không cho ngủ khiến cho người đi khai hoang. Người là thật ngại chính mình không đủ nhận người hận a Nhớ tới trước kia ở bộ đội, Trung Hưng Quốc liền từng đạt được qua thiết lão hồ ngoại hiệu cùng hắn một tổ huấn luyện người thống khổ nhất tưởng nghỉ ngơi đều đến xem hắn sắc mặt. Trung Hưng Quốc vừa định cãi lại hai câu, liền nghe lục trường trinh lại nói, nói nữa người cũng không nghe thấy nghe chính mình trên người kia mùi vị quay đầu lại trên xe lại huân ta tức phụ nhi. Cứ như vậy, Trung Hưng Quốc mấy người ở nhà khách giàn xếp xuống dưới, lưu Mỹ Vân làm cho bọn họ hào hào ngủ một giấc, sau đó thống khoái tắm giờ một cái, chờ thu thập thỏa đáng cách thiên lại cùng đi trong thôn. lưu Mỹ Vân vốn đang tưởng nói lại hoãn hai ngày, người đại thật xa lại đây cho chính mình hỗ trợ, không kém kia một hai ngày, ít nhất làm người nghỉ ngơi đủ rồi, nhưng xem hiện giờ Trung Hưng Quốc này tư thế, nhiều đãi một ngày hắn chỉ sợ đều cảm thấy không được tự nhiên. Tức phụ nhi ta muốn đi tranh công tiêu xã từ nhà khách ra tới, Lục Trường Trinh đột nhiên nói, "Cấp trung đại ca bọn họ mua đồ vật, Lục Trường Trinh vẻ mặt ngoài ý muốn, ngươi như thế nào biết?" "Ngươi gì ta không biết?" Lưu Mỹ Vân nhướng mày, trực tiếp lôi kéo nam nhân hướng công tiêu xã đi. Kỳ thật liền tính Lục Trường Trinh không đề cập tới, ăn cơm lúc ấy nàng liền nghĩ đến, phải cho Trung Hưng Quốc bọn họ nhiều chuẩn bị điểm sinh hoạt vật tư mang qua đi. Tài bồi gieo chồng cũng không phải là một kiện nhẹ nhàng việc đặc biệt trước hai năm hạ mầm bón phân thời điểm nhất yêu cầu người tỉ mỉ chiếu cố hơn nữa nàng nhận thầu lại là một tòa núi hoang chỉ là giai đoạn trước chuẩn bị công tác đều là hạng nhất thật lớn nhân lực công trình. Hơn nữa Trung Hưng quốc bọn họ quê quán lại nháo nạn hạn hán trong nhà nhật tử không hào quá trên người mang về điểm này hành lý là mắt thường có thể thấy được loãng. Hai vợ chồng thượng công tiêu xã mua mấy đại bao đồ dùng sinh hoạt cái gì khăn lông bàn chải đánh răng nại xuyên giải phóng giày, còn có tiểu mạch gạo bột mì cũng đều giống nhau mua điểm, chủ yếu đầu mấy ngày đi không lương thực kế tiếp trực tiếp tìm thôn dân mua là được. Hiện tại chính sách càng già càng hào, chỉ cần ông trời không có kỉnh cơ bản từng nhà đều có thể có thừa lương. Hơn nữa lý thúc bọn họ cái kia thôn đặc biệt lương thực dư sung túc hoang vắng, người trẻ tuổi lại đều đến bên ngoài làm công đi, trong nhà liền dư lại mấy khẩu người cho nên mỗi năm giao xong thuế lương còn có dư thừa có thể hướng lương chạm kéo đi bán. Vì thế ngày hôm sau, trùng hưng quốc mấy người nhìn đến lục trường trinh hai vợ chồng vì bọn họ chuẩn bị bao lớn bao nhỏ sinh hoạt vật thứ thời điểm, đều sững sờ ở tại chỗ, một chốc không biết nên nói gì hào chỉ có thể ở trong lòng yên lặng hà quyết tâm nhất định phải hảo hảo loại anh đào không cô phụ nhân ra như vậy một mảnh tâm ý lưu mỹ vân đem người đưa tới lý gia thôn đi trước tìm lý thúc sau đó lại tìm được thôn trưởng thôn trưởng xem lưu mỹ vân một chút tìm nhiều người như vậy tới hỗ trợ còn mỗi người đều là tráng lao động hắn trong lòng một lột bột đem lưu mỹ vân kéo đến một bên thấp giọng hỏi tiểu lưu a ngươi không phải nói muốn ở ta thôn tìm người làm việc sao lúc trước ký hợp đồng trước ngươi còn cùng ta hứa hẹn tới Lưu Mỹ Vân vừa thấy thôn trưởng hiểu lầm, vội vàng giải thích thôn trưởng. Bọn họ đều là ở quê quán từng có gieo trồng kinh nghiệm, anh đào không thể so mặt khác trái cây thụ, không hảo sống. Chúng ta thôn đều sẽ không loại anh đào, ta liền tìm mấy cái sẽ loại hỗ trợ quản lý ta như vậy đại một mảnh mà đâu? Mấy người này khẳng định là không đủ, chờ ổn định xuống dưới còn muốn phiền toái thôn trưởng ngươi tìm vài người đi theo bọn họ một khối học tập gieo trồng kinh nghiệm, mặt sau khẳng định không thể thiếu sống làm. Thôn trưởng lo lắng Lưu Mỹ Vân không cho trong thôn gia tăng vào nghề cơ hội, Lưu Mỹ Vân còn sợ bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Đổi mỗi năm thu hoạch vụ thu gieo trồng vào mùa xuân thời điểm, trên mặt đất làm việc người chính mình đều đến mệt đến chết khiếp ai còn có công phu quản nàng trên núi cây giống mầm. Thôn trưởng vừa nghe Lưu Mỹ Vân nói được cũng là như vậy cây lý, liền gật gật đầu, mang mấy người đến thôn ủy bên kia nhận cái mặt thục còn đem chân núi một gian đôi củi lửa nhà cũ đằng cho bọn hắn trụ. Trung đại ca quản lý này một khối ta toàn quyền giao cho người phụ trách dù sao ta cũng là cái người ngoài nghề. Người tiền lương ta một tháng cho người 60 khối, những người khác một tháng 40, ngươi xem được không? Lâu như vậy, Trung Hưng Quốc một đám người liền tiền lương đề cũng chưa đề một miệng, Lục Trường Trinh một cái điện báo hắn liền dẫn người lại đây, có thể thấy được người có bao nhiêu thành thật hơn nữa có Lục Trường Trinh lão chiến hữu tầm này quan hệ ở Lưu Mỹ vân đối Trung Hưng Quốc tự nhiên là tín nhiệm. Cấp tiền lương cũng không sai biệt lắm là nhà máy một cái quản lý tầng tiền lương. Này cũng quá nhiều, không được không được. Trung Hưng Quốc hít hà một hơi, bị lưu Mỹ Vân Lương Cao thực sự dọa nhảy dựng Bên ngoài một cái xưởng chính thức công nhân viên chức một tháng mới 38 đến 48 khối, bọn họ liền giúp đỡ ở trên núi đủ loại trái cây thụ lấy đến lại so với quốc doanh xưởng công nhân còn nhiều Trung Hưng Quốc cảm thấy này tuyệt đối là lục trường trinh hai vợ chồng chiếu cố bọn họ. Lưu Mỹ Vân thật đúng là không trung hưng quốc tưởng như vậy khẳng khái, nàng cũng không biết chính mình trên người có phải hay không mang thánh mẫu quang hoàn, như thế nào giống như mỗi người đều cảm thấy nàng khẳng khái lại hào phóng, còn thích giúp đỡ mọi người, tống kỳ là như thế này, hiện giờ trung hưng quốc cũng như vậy. Nhưng nàng xác xác thật thật chính là từ người làm ăn góc độ cho bọn hắn khai tiền lương, lục trường trinh mặt mũi ở nàng nơi này, nhưng không có thật đánh thật năng lực tới quan trọng. Trung đại ca, ngươi đừng lại chối từ ta nơi này gánh nặng nhưng không nhẹ, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu trồng trọt diện tích có thể không cần như vậy đại, nhưng là nhiều nhất chờ đến sang năm lúc này, ta hy vọng này 500 mẫu đất rừng đều có thể trồng trọt xong, sớm loại sớm tiền lời. Hơn nữa ta ngày thường muốn vội trang phục sinh ý, bên này cũng không rảnh lo, nhận người hạ mầm bón phân quản lý gì đó, đều đến ngươi giúp ta cố ta liền vung bàn tay quẩy, mặc kệ quá trình, chỉ xem kết quả ta cũng cùng thôn trưởng bọn họ chào hỏi qua có gì sự trực tiếp tìm ngươi bên này quyết định là được. Hoa 60 khối một tháng là có thể chiêu một cái đã hiểu gieo trồng người lại đáng tin cậy quản lý, Lưu Mỹ Vân còn cảm thấy chính mình kiếm quá độ đâu. Bớt việc nhi bớt lo lại tiết kiệm tiền. Trung Hưng quốc còn muốn nói cái gì thời điểm cấp bên cạnh lục trường trinh một ánh mắt liền trường mắt nhìn trở về. Còn có quả mầm, liều Mỹ vân lại trực tiếp từ trong bao cầm 5.000 khối cấp Trung Hưng quốc tiếp tục nói ta lần này trước ấn 100 mẫu đi hạ mầm. Trường trinh nói trung đại ca ngươi có nhận thức người ta đây liền không đi lại mặt khác tìm này 5.000 khối trước đặt ở ngươi nơi này, phí tổn cho ta nhớ cái chứng là được chờ kế tiếp định ra tới ta lại qua đây đưa tiền. Muốn chồng chọt 100 mẫu đất anh đào thụ chút tiền ấy khẳng định không đủ Đừng nói mua phân bón chính là mua mầm tiền phòng trừng đều huyền Lớn như vậy lần đầu nhìn đến nhiều như vậy tiền Trung Hưng Quốc trực tiếp cấp lục trường trinh hai vợ chồng chỉnh mong Tiền lương khai đến thăng chức tính còn dùng một lần có thể đem nhiều như vậy tiền giao trong tay hắn Này phân nặng chịu tín nhiệm làm hắn trên vai gánh nặng cùng trách nhiệm cũng xưa nay chưa từng có đi theo trầm lên Các người yên tâm ta khẳng định làm được tốt nhất Khác hắn Trung Hưng Quốc không dám bảo đảm, nhưng là quản như vậy một mảnh sơn, hắn vẫn là con nắm chắc. Nhìn trên mặt tái hiện năm đó ở bộ đội thời điểm khí phách hăng hái gương mặt kia, lục trường trinh khóe miệng trừ chiều một tay đáp ở hắn trên vai, nhịn không được đồng tình bị Trung Hưng Quốc mang ra tới những cái đó tuổi trẻ tiểu tử. Hưng Quốc người kiềm chế điểm, đừng đem nơi này chỉnh đến cùng sân huấn luyện dường như. Lục Trường Trinh cũng không biết, hắn không nói lời này còn hảo, vừa nói Trung Hưng Quốc ở trong đầu liền nhanh chóng có một bộ quân sự hóa quản lý biện pháp. Người trẻ tuổi sao, sao có thể như vậy kiêu khí, sấn tuổi trẻ nên hảo hảo rèn luyện chính mình, bằng không tương lai tới rồi đương cha tuổi tác còn khiêng không được chuyện này. Đem nhận thầu mà này một sạp ném cho Trung Hưng Quốc về sau, Lưu Mỹ Vân nháy mắt cảm giác trong lòng một cục đá rơi xuống đất. Kế tiếp nàng chỉ cần chuyên tâm kinh doanh trang phục cửa hàng, chờ thời trang mùa xuân đưa ra thị trường thu hồi tài chính là được. Tức phụ nhi ta cảm thấy ngươi làm thể hộ thật không sai. Hồi nội thành trên đường, lục trường trinh đột nhiên nhịn không được cảm thán. Sao, liều Mỹ vân nhướng mày, trực giác nam nhân lời nói có ẩn ý. Lục trường trinh bị nàng nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, ho nhẹ hai tiếng, đầu tiên là cho hắn tức phụ nhi một đốn khen, chính là đã có thể kiếm tiền, lại có thể gia tăng vào nghề cương vị, Hưng quốc bọn họ còn có lý gia thôn người, về sau đi theo ngươi làm, nhật từ khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Người nói thẳng, lại muốn cho ta cho ai an bài công tác đi. Nam nhân một mở miệng, Lưu Mỹ Vân là có thể đoán được hắn tưởng nói gì. Lục trường trinh hắc hắc cười thế chính mình cãi lại ta đây mỗi lần cho ngươi đề cử người, nhưng đều không làm ngươi thất vọng à ta chính là giúp ngươi suy tính một chút kia cuối cùng quyết định không phải là ngươi sao. Vân, điểm này biểu hiện không tồi. Lưu Mỹ Vân gật đầu, hoàn toàn đồng ý, ngươi là tưởng giúp triệu hòa bình tìm việc làm đi. Lục trường trinh trừng lớn mắt ngươi như thế nào biết. Lưu Mỹ Vân Tâm nói, liền ngươi trong lòng về điểm này tính toán, không kết hôn thời điểm đều làm nàng đắn đo đến rõ ràng, này đều kết hôn đã bao nhiêu năm, có thể có gì nàng không biết. Còn không phải là trước hai ngày, nam nhân hướng triệu hòa bình trong nhà đi một chuyến. Triệu hòa bình muội muội hiện giờ ở nàng trang phục cửa hàng đi làm, một tháng tiền lương thêm chích phần trăm kia cũng không ít hai anh em nhật từ khẳng định so trước kia hảo quá rất nhiều. Nếu không phải sinh hoạt thưởng khó khăn kia khẳng định chính là khác. Triệu Hòa Bình muốn kết hôn, Lưu Mỹ Vân suy đoán, Lục Trường Trinh càng kinh ngạc, tức phụ nhi ngươi sao biết? Hắn muội muội cùng ngươi nói, ta đoán, hảo đi, Lục Trường Trinh cũng không cùng nàng quanh co lòng vòng, nói thẳng, Triệu Hòa Bình muốn kết hôn, nhà gái trong nhà điều kiện cũng không sao hảo, hơn nữa hiện tại bang nhân kéo than đá sống càng ngày càng không ổn định, ta liền nghĩ, có thể hay không làm hắn đến ngươi nơi này tìm cái sống làm, tiền lương cũng không cần khai nhiều ít, đủ hắn dưỡng nhà mình người một nhà là được. Lưu Mỹ Vân suy tư một lát triều nam nhân nói nói, siêu đại ca mới vừa bàn xuống dưới một cái kho hàng, làm hắn đi kho hàng hỗ trợ đi, không dùng tới cái gì hóa, liền hỗ trợ nhìn có thể viết chữ biết chữ đăng cái nhớ kiểm kê gì. Kỳ thật liền tính lục trường trinh không đề cập tới, Lưu Mỹ Vân cũng là tính toán qua mấy ngày cùng triệu hòa Mỹ nói, đem nàng ca kêu lên tới hỗ trợ xem kho hàng. Cũng không cần làm việc nặng, liền nhìn chằm chằm điểm an toàn phương diện còn có về sau lượng lớn lui tới điều hóa chứa một vấn đề là được. Xem kho hàng hào, thích hợp hắn, lục trường trinh cười, vẻ mặt chờ không kịp ta đây đợi lát nữa trở về liền thượng nhà hắn nói một tiếng. Ngươi đừng nói nữa, lưu Mỹ vân đánh gãy hắn, ngươi vừa nói, hắn phòng trừng lại cảm thấy thiếu ngươi nhân tình gì, nàng muội muội còn không phải là ngươi giới thiệu lại đây. Ta ngày mai trực tiếp cùng tốt đẹp nói một tiếng là được. Lưu Mỹ vân xem như đã biết lục trường trinh này đó chiến hữu một cái so một cái thành thật đều là thà rằng chính mình chịu khổ cũng không muốn chiếm tiện nghi người. Muốn lục trường trinh đi nói, nàng đều có thể tưởng tượng đến triệu hòa bình khẳng định lại là mọi cách chối từ còn không bằng nàng đi tìm triệu hòa Mỹ, làm triệu hòa Mỹ trực tiếp cùng nàng ca nói. Hảo ta đều nghe ngươi, lục trường trinh gật gật đầu, có như vậy một cái xinh đẹp ôn nhu sẽ kiếm tiền suy xét sự tình còn chu đáo tức phụ nhi, nói gì hắn đều đến nghe a. Trường 102, lưu Mỹ Vân ở nhà máy cẩn thận nhìn chằm chằm hai tháng, nàng tự mình thiết kế nhìn chằm chằm vẽ mẫu thiết kế hoa Mỹ nhóm đầu tiên thời trang mùa xuân, rốt cuộc toàn bộ giao hàng. Mấy vạn kiện quần áo trình tề đôi ở kho hàng, đem diêu thuận lục cùng triệu hòa bình đều xem kinh ngạc. Đặc biệt triệu hòa bình cả kinh hơn nửa ngày không dám nói lời nào. Thượng tuần hắn mới đến kho hàng bên này công tác không mấy ngày công phu, nguyên bản trống rỗng kho hàng liền đôi nhiều như vậy hóa, này đến bao nhiêu tiền. Diêu Thuận Lục còn lại là cảm khái, phía trước chính mình bãi hàng vỉa hè bán loa quần, một ngày kiếm cái thượng trăm khối đã thực thấy đủ, ai có thể nghĩ đến ngắn ngủn 2 năm thời gian, hắn có thể ở kho hàng chuân mấy chục vạn hóa chờ tiêu thụ. Ta lần này là phát truyền đơn vẫn là làm rút thăm trúng thưởng. Có trước vài lần tiêu thụ kinh nghiệm Diêu Thuận Lục xem như chân chính cảm nhận được. Marketing chỗ tốt, đăng báo đi. Lưu Mỹ Vân suy tư vài giây quyết định rớt khoát sấn lần này cơ hội đem hoa Mỹ danh khí đánh ra đi trước tiên cấp nhãn hiệu hiệu ứng làm một cái sự nhiệt. Phát truyền đơn cùng làm rút thăm chúng thưởng đều chỉ có thể ngắn hạn hướng một chút công trạng, nàng muốn đem hoa Mỹ làm thành thập niên 80 sản phẩm trong nước trang phục nhãn hiệu chủ lưu trừ bỏ quần áo bản thân còn phải là dựa vào tuyên truyền mới được. Người là nói ở báo chí thượng đăng quảng cáo, Diêu Thuận lục thực mau phản ứng lại đây. Lưu Mỹ Vân gật gật đầu. Ở TV còn không có hoàn toàn phổ cập thập niên 80 sơ, báo chí cùng radio không thể nghi ngờ là tốt nhất tuyên truyền môi giới, đặc biệt là báo chí thu hoạch tin tức càng nhanh và tiện phí tổn cũng càng rẻ tiền. Cũng không biết nhân gia có thể hay không đồng ý cho chúng ta phóng quảng cáo. Diêu Thuận Lục tuy rằng cảm thấy cái này biện pháp không tồi, nhưng phía trước bọn họ ở báo chí thượng nhìn đến quảng cáo cơ bản đều là những cái đó đại quốc doanh xưởng đơn vị, cái gì đại bạch thỏ kem bảo vệ ra, lãng cầm biểu, máy may. Bọn họ loại này hổ cá thể, liền sợ người khác không chịu phản ứng. Trước thử xem đi, không được lại nói. lưu Mỹ Vân nhưng thật ra rất lạc quan. Không nếm thử liền từ bỏ, không phải nàng phong cách. Hơn nữa hiện tại càng ngày càng mở ra tháng trước nàng còn ở báo chí thượng nhìn đến thứ nhất đăng hôn quảng cáo đâu. Thật sự không được nàng liền lấy tiền tạp bái. Chỉ là lý tưởng thực đầy đặn hiện thực lại rất hiện thực. Lưu Mỹ Vân cùng Diêu Thuận Lục hai ngày chạy vài ra báo chí nhà xuất bản, thấy vài vị chủ biên chủ nhiệm mới đầu nhân ra đều còn rất nhiệt tình, nhưng cuối cùng lại đều tạm ở bọn họ là hổ cá thể này một điều kiện thưởng. Liền dư lại này một nhà còn đi sao? Diêu Thuận Lục lấy ra tiểu bổn, mặt trên là hắn trước tiên làm tốt công khóa. Bên trong tất cả đều là có khả năng cho bọn hắn thả xuống quảng cáo báo chí nhà xuất bản, mặt khác đều đã uyển truyền cự tuyệt bọn họ, hiện giờ liền dư lại cuối cùng một nhà hai tháng trước vừa mới sáng lập tân báo xã, gọi là gì kịch cảnh báo, nội dung chủ yếu tập trung ở điện ảnh, hí khúc hí kịch tin tức này một khối. Diêu Thuận Lục cảm thấy bọn họ chịu mọi người đàn quá tiểu, lại là mới vừa thành lập thật nhiều người liền cái này báo chí cũng không biết càng đừng nói cho bọn hắn hoa Mỹ đánh quảng cáo, sợ qua đi lại là bạch bận việc một hồi. Đi à? Như thế nào không đi? Nói không chừng hy vọng liền ở phía trước đâu. Mặc dù ăn như vậy nhiều bế môn canh, Lưu Mỹ Vân như cũ rất lạc quan. Các ngươi tưởng ở chúng ta báo chí thượng đánh quảng cáo, báo xã chủ nhiệm bưng tách trà, không thể tưởng tượng nhìn Lưu Mỹ Vân cùng Diêu Thuận Lục đánh quảng cáo không hiếm lạ, hiếm lạ chính là tới tìm hắn nói quảng cáo không phải quốc doanh xưởng mỗ mỗ đơn vị mà là hai cái làm hộ cá thể. Đúng vậy. Lưu Mỹ Vân cười gật đầu, còn từ trong bao móc ra một kiện chính mình trong tiệm chuẩn bị thượng tân giả cổ áo cấp báo xã chủ nhiệm triển lãm. Đây là chính chúng ta thiết kế tìm xưởng quần áo sinh sản, chất lượng cùng kiểu dáng tuyệt đối không thể so thượng hải bên kia lại đây kém. Chúng ta trước mắt có hai nhà cửa hàng, liền tưởng ở thời trang mùa xuân đưa ra thị trường trước đánh cái quảng cáo, làm càng nhiều người biết chúng ta hoa mỹ. Chủ nhiệm buông chén trà tiếp nhận kia kiện giả của áo cẩn thận đánh giá, dùng chính là lập tức đại gia thích sợi tổng hợp vài dệt chất lượng hắn sờ không ra có cái gì bất đồng, nhưng là kiểu dáng sát thật cùng hắn trước kia xem qua đều không giống nhau. Cụ thể chỗ nào không giống nhau, hắn cũng không nói lên được liền cảm giác nhìn so giống nhau càng phẳng phiêu chút. Các người cái này bán bao nhiêu tiền? Chủ nhiệm tò mò, sáu khối lưu Mỹ vân hồi. Chủ nhiệm nhăn nhăn mày, giả cổ áo sở trường xem nửa ngày, Diêu Thuận Lục đều tưởng không phải muốn thất bại, kết quả liền xem người từ túi đào 6 đồng tiền ra tới cho bọn hắn. Kia cái này trước bán cho ta đi. Chủ nhiệm người nếu là thích Diêu Thuận Lục vừa thấy hấp dẫn, vừa mới chuẩn bị nói hai câu trường hợp lời nói, không cần người bỏ tiền. Bên cạnh lưu Mỹ Vân lại dành trước một bước từ chủ nhiệm trong tay tiếp nhận tiền. Sen lời hắn, ngài nếu là thích bất thời giờ có thể đi chúng ta trong tiệm nhìn xem, chúng ta cửa hàng lần này xuân khoản hình thức rất nhiều, chất lượng đều là quốc doanh xưởng ra tới chất lượng thích nói, có thể nhiều mua hai kiện thượng giá mấy ngày hôm trước, chúng ta đều là 75 chiếc chờ ưu đãi hoạt động kết thúc giống như vậy, giả cổ áo liền phải tám khối một kiện lạc. Thượng Hải bên kia lại đây kinh thành giả cổ áo liền phải tám khối một kiện, Lưu Mỹ Vân đánh cái 75 chiếc, liền tính một kiện tiện nghi hai khối, nàng cũng còn phân biệt không nhiều lắm một nửa lợi nhuận. Không sai, trang phục ngành sản xuất lợi nhuận không gian chính là lớn như vậy. Một kiện giả cổ áo chỉ cần đi sinh sản tuyến, nhân công máy móc phí tổn bình quán, tình vận truyền cũng không có trung gian đại lý tính xuống dưới cũng liền nguyên liệu quý điểm. Các người quảng cáo từ nghĩ kỹ rồi sao? Tính toán muốn bao lớn trang báo? Dự toán nhiều ít, chủ nhiệm thình lình xảy ra hỏi chuyện làm diêu thuận lục sừng sốt một chút hai hàng nhiệt lệ thiếu chút nữa không trực tiếp rơi xuống. Không dễ dàng a bọn họ đều chạy hai ngày, đây là đầu một cái hỏi bọn hắn quảng cáo từ là gì. Dự toán này một khối chúng ta không gì vấn đề, chỉ cần có thể ở nhất bắt mắt vị trí thì tốt rồi, hơn nữa tốt nhất có thể liên tục đăng bảy ngày. Cùng kích động đến muốn lau nước mắt Thủy Diêu Thuận Lục so sánh với lưu Mỹ Vân nhưng thật ra rõ ràng bình tĩnh đến nhiều, nàng đâu vào đấy giảng ra bản thân nhu cầu, lại đổi chủ nhiệm bên kia không bình tĩnh. Người còn muốn liên tục đăng bảy ngày, kia giá cả nhưng không tiện nghi. Không có việc gì, nếu có thể làm nói, chúng ta có thể trước chi trả một nửa dự chi khoản. Sợ người cảm thấy bọn họ dựa vào chướng nguy hiểm, lưu Mỹ Vân thực sức khoát đưa ra trước cấp một nửa tiền. Thập niên 80 ở báo chí thượng đánh cái quảng cáo có thể xài bao nhiêu tiền, tiểu mấy ngàn ghê gớm, lại quý có thể có CCTV 33 Hoàng Kim quảng cáo quý. Nhưng nhân gia quý cũng có quý đạo lý, Lưu Mỹ Vân nhớ rõ đã từng có vài gia kề bên đóng cửa xí nghiệp tập toàn bộ thân gia đến CCTV đầu quảng cáo. Kết quả trong một đêm xoay người đem ca sướng, chẳng những không phá sản còn khởi tử hồi sinh sáng lập doanh số kỳ tích. Lưu Mỹ Vân về sau mâm phô lớn, trong túi tài chính đầy đủ, khẳng định cũng là muốn đi đài truyền hình tập một đợt quảng cáo. Luyến tiếc quảng cáo phí, bộ không tới tân khách hàng. Bất quá, đây đều là sau mấy năm sự. Hiện tại, nàng trước đem cái này báo xã chủ nhiệm thu phục lại nói. Như vậy đi các ngươi ba ngày sau lại đến, chúng ta trước khai cái sẽ thảo luận hả? Báo xã chủ nhiệm mang trà lên lu từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hàn huyên nửa ngày cuối cùng cũng không liêu ra cái nguyên cơ tới. Diêu thuận lục thở dài tâm tình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, vừa rồi có bao nhiêu cao hứng, lúc này liền có bao nhiêu thất vọng. Ở hắn xem ra, đây là chủ nhiệm huyền truyền cự tuyệt một loại lý do thoái thác thôi nhưng Lưu Mỹ Vân lại không như vậy, tưởng tương phản nàng còn rất con nắm chắc bằng không cái kia chủ nhiệm cũng sẽ không gọi bọn hắn ba ngày sau lại đến. Ta vừa rồi có phải hay không nói sai nói cái gì? Từ báo xã ra tới, Diêu Thuận Lục nhớ tới vừa rồi nói chuyện bị Lưu Mỹ Vân đánh gãy chuyện đó nhi khiêm tốn thỉnh giáo. Lưu Mỹ Vân gật đầu. Ta vừa rồi nếu là đem kia kiện giả cổ áo trực tiếp đưa cho hắn khẳng định trà không uống xong đã bị đuổi ra ngoài. Không đến mức đi. Diêu Thuận Lục dừng lại bước chân. Khó có thể tin, mới mấy đồng tiền đồ vật lại không nhiều quý. Mặc kệ quý không quý, người muốn khi đó đưa cho hắn tính chất liền thay đổi. Hơn nữa cùng người giao tiếp, trừ bỏ trường hợp lời nói khách sáo sự, cũng muốn phân người phân tình huống phân trường hợp. Lưu Mỹ Vân cũng không biết như thế nào cùng Diêu Thuận Lục giải thích dù sao chính là cùng người giao tiếp nói sự tình, ánh mắt cùng dự phán rất quan trọng, này đó đều đến chính hắn chậm rãi đi thể hội lĩnh ngộ. Nàng cũng là quăng ngã quá nhiều ít té ngã, mới rèn luyện ra tới. Chờ tin tức 3 ngày, lưu Mỹ Vân ở nhà cũng không nhàn dỗi. Tam bào thai 6 tháng cuối năm liền thăng sơ chung, trừ bỏ đại nhi từ thành tích không cần nhọc lòng, dư lại lão nhị lão tam đều ở bên trong phập phập phòng phòng, thành tích so điện tâm đồ còn khúc chiết. Bọn họ ba đâu, lưu Mỹ Vân ở phòng bếp thu thập xong ra tới, xem phòng khách mới vừa cơm nước xong ba tiểu tử, nháy mắt người lại không thấy, nàng còn chuẩn bị kiểm tra bọn họ khóa ngoại từ đơn bối đến như thế nào. Đi điểm điểm ra lạc lão gia từ ngồi ở trên sofa, đẩy đẩy kính viễn thị trước lục trường trinh một bước trả lời. lục trường trinh gật đầu, lời nói nhịn không được cáo trạng. đúng vậy, ngươi tiến phòng bếp bọn họ liền lưu phòng trưởng sợ ngươi kiểm tra tác nghiệp. lão gia từ trừng mắt nhìn lục trường trinh liếc mắt một cái, cách kính viễn thị thấu kính ánh mắt kia rõ ràng đang nói chính ngươi lấy lòng tức phụ nhi cũng đừng bán thân nhi tử a. bọn họ đều đem tác nghiệp mang lên trở về khẳng định viết xong yên tâm đi. lão gia từ thế tàng tôn đánh yểm trợ. Lưu Mỹ Vân cười tạp dề, không lớn tin tưởng ta qua đi xem một cái. Năm sau chu chính bị một nhà liền từ trên đảo dọn tới rồi bộ đội đại Việt điềm điềm kia cô nương hiện giờ cũng trưởng thành theo chân bọn họ ra ba tiểu tử còn ở một cái lớp học đâu cũng là sang năm thượng sơ chung. Bất quá nghe chu chính ủy nói, điểm điểm kia nhà đầu cũng không sao ái học tập, ở trên đảo dã quán, mùa hè leo cây chích trái cây, mùa đông lăn tuyết địa, viết cái tác nghiệp cũng muốn người tam thôi tứ thỉnh, càng đau đầu đến là, người lá gan có đôi khi có thể so sánh nam hai từ còn đại, ở trên đảo cùng người đánh nhau trước nay đều không mang theo túng. Một cái khi còn nhỏ lại ngọt lại nguyễn manh cô nương, trưởng thành lại bị chu chính ủy hai vợ chồng hình dung đến cùng nhà nàng nhi từ dường như, lưu Mỹ Vân cũng không quá có thể tin tưởng. Chủ yếu bọn họ một nhà mới vừa dọn lại đây thời điểm, người nhà trên làm khách Lưu Mỹ Vân xem điểm điểm kia nha đầu cùng khi còn nhỏ cũng không gì biến hóa, như cũ tròn tròn mặt đen nhánh mắt to, bộ dáng đáng yêu lại ngoan ngoãn. Tới rồi chu chính bị ra, Lưu Mỹ Vân đang định gõ cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến tivi thanh âm. Này quả nhiên, trông cậy vào một cái học bá có thể kéo ba cái học trang ngoan ngoãn làm bài tập là tuyệt không khả năng. Nàng hít sâu gõ môn kiên nhẫn đợi hai phút cửa mở. Mỹ Vân A Di, chu Điềm Điềm một thân phòng quân trang mặc ở trên người, anh khí mười phần, bên hông đừng một phen lão ra từ đưa đầu gỗ, đầu đội hồng tinh mũ, thấy Lưu Mỹ Vân chạm cửa, nàng lễ phép hô thanh, chiều nàng Điềm Điềm cười, trên mặt trẻ con thịt mỡ đô đô, bộ dáng rất là đáng yêu chính là ánh mắt có Điềm trột giả cảm giác. Điềm Điềm, người ba mẹ đâu? A Di cho các người đưa chút trái cây. Ta ba mẹ đi sân thể dục bên kia dạo quanh lạc. Điềm Điềm cười trả lời. Lưu Mỹ Vân nhịn không được xoa xoa tiểu nha đầu đầu, cảm thấy tiểu cô nương liền nói chuyện đều điềm điềm, nào có Chu Chính ủy nói như vậy dã. Đi vào Chu Chính ủy ra, tìm tivi thanh âm xem qua đi, Lưu Mỹ Vân chợt bước chân một đốn. Liền thấy nàng con thứ hai cùng tiểu nhi tử đang bị khăn trải giường cột vào băng ghế thượng, hai người trong miệng một người còn một người tác viên quả táo đổ, bất đồng chính là tiểu bảo trong miệng kia viên liền dư lại một nửa. Mà nàng đại nhi tử chính ngồi ngay ngắn ở Chu Chính ủy ra trên sofa, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi màn hình. Trong tivi đang ở truyền phát tin là gần nhất hỏa biến phố lớn ngõ nhỏ sản phẩm trong nước phim truyền hình địch doanh 18 năm. Các người ở làm gì đâu? Nàng hỏi, mẹ, bọn họ ở chơi điệp chiến anh hùng đâu? Lục đại bảo bất thời giờ quay đầu lại cấp lưu Mỹ Vân giải thích. Lưu Mỹ Vân khoe miệng chiều chiều, xem nhị bảo chảy nước rãi đều mau chảy ra, liền qua đi đem quả táo cho hắn cầm. Mẹ Điềm Điềm ở dạy chúng ta dải dây thường đâu, là trên đảo Chu thúc thúc giáo nàng. Nhưng lợi hại đánh chết kết cũng có thể mở ra. Lục nhị bảo mãn nhãn sùng bái nhìn về phía Chu Điềm Điềm. Lưu Mỹ Vân bên cạnh Tiểu Bảo chính mình hự hai hạ đem quả táo gặm xong rồi, cũng nói đúng vậy, mẹ ngươi muốn hay không học quay đầu lại chờ ta học xong giáo ngươi. Lưu Mỹ Vân, Đại Bảo, ngươi sao không một khối đâu. Lưu Mỹ Vân nhịn xuống tiêu thăng huyết áp nghĩ ba nhi thử tổng còn có một cái không ngốc đi. Lục Đại Bảo xoay người, biểu tình cùng ánh mắt cùng Lưu Mỹ Vân không có sai biệt liền cùng xem ngốc từ giường như nhìn hai đệ đệ có thể cười bỏ liền không gọi bế tắc hơn nữa hai người chói cái kia chính là chính mình không giải được điềm điềm vừa rồi lầm bước đi. Không có khả năng, chu điềm điềm ngẩng đầu ưỡn ngực đối chính mình kỹ thuật không chút nghi ngờ. Lục đại bảo cũng không cùng nàng vô nghĩa trực tiếp xà qua bên cạnh dư thừa khăn trải giường, chiếu chu điềm điềm vừa rồi bước đi, đem nàng tay một bó, ngươi vừa rồi là như thế này chói không sai sao? Không sai a ta chính là như vậy chói. Chu điềm điềm đầy mặt tự tin. Lục đại bảo gật gật đầu, biểu tình khốc khốc vậy ngươi giải một cái ta nhìn xem. Thực nhiên, một tập 35 phút phim truyền hình bá xong, lục đại bảo cảm thấy không thú vị, tú mụ mụ phải về, chu điềm điềm còn cùng nhị bảo tiểu bảo ba người ở kia cố sức giải dây thừng đâu. Cấp lưu Mỹ Vân trực tiếp xem hết chỗ nói rồi, nàng hiện tại nhưng tính biết vì sao chu chính ủy hai vợ chồng muốn đi ra ngoài dạo quanh. Ngốc tại trong nhà, dễ dàng huyết áp cao. chương 103, chúng ta mở họp thảo luận một chút các người cái này quảng cáo có thể đăng chính là giá cả khả năng không tiện nghi. Ba ngày sau, báo xã chủ nhiệm như cũ bưng hắn tách trà cùng Lưu Mỹ Vân Diêu Thuận lục hai người nói bọn họ mở họp thương thảo kết quả. Cấp hồ cá thể đầu quảng cáo bọn họ cũng là lần đầu tiên, mở họp thời điểm còn có không ít phản đối thanh âm, nhưng chủ nhiệm nghĩ bọn họ là tân báo, giai đoạn trước đầu nhập đại, làm quảng cáo nghiệp vụ có thể gia tăng thu nhập cũng là tốt hơn nữa này một khối cũng là bọn họ đang ở nghiên cứu thăm dò. Lại nói, hiện tại chính sách cũng là của vũ hổ cá thể phát triển, làm quảng đại nhân dân chính mình giải quyết vào nghề khó khăn vấn đề, lưu Mỹ vân bọn họ trang phục cửa hàng chứng chiếu đầy đủ hết nguồn cung cấp cũng đều là từ quốc doanh nhà máy sinh sản tuyến trên dưới tới chủ nhiệm cảm thấy có thể thử một lần. Liên tục 7 ngày có thể cho các ngươi ở trang đầu đằng vị trí quảng cáo phí 1.000 khối có thể tiếp thu nói, liền đi tài vụ bên kia giao tiền cho các ngươi khai đơn tử. Chủ nhiệm thổi lá trà thủy xuyên thấu qua khóe mắt dư quang yên lặng quan sát này hai cái thể hộ phản ứng, một ngàn khối cũng không phải là cái số lượng nhỏ, đều không sai biệt lắm là hắn hai năm tiền lương. Cảm ơn chủ nhiệm chúng ta có thể tiếp thu, chờ lát nữa liền đi giao tiền, thật sự quá cảm tạ. lưu Mỹ Vân trả lời đến thập phần dứt khoát liền tự hỏi đều không mang theo tự hỏi, đừng nói một ngàn khối chính là một vạn khối nàng cũng bỏ được đào A. Hơn nữa liên tục 7 ngày trang đầu quảng cáo vị mới chút tiền ấy, đối nàng tới nói quả thực không cần quá có lời. Cho dù là không lưu Mỹ Vân kiến thức rộng rãi Diêu Thuận Lục cũng cảm thấy hoa 1.000 khối đánh cái quảng cáo căn bản không tính quý. Bọn họ năm trước làm rút thăm chúng thường kia sóng, hắn tìm người làm ra một đám xe đạp cùng nước ấm hồ đều không ngừng cái này giới Diêu Thuận Lục ma lưu đi tài vụ bên kia giao tiền khai đơn tử, lưu Mỹ Vân này đầu ở văn phòng cùng người thương lượng quảng cáo từ cùng trang báo. Quảng cáo từ lưu Mỹ Vân cũng không chỉnh những cái đó hoa hòe loè loẹt trực tiếp như thế nào đơn giản như thế nào tới. Vì thế cách thiên, ba nguyệt 15 hoa Mỹ trang phục cửa hàng Xuân khoản đưa ra thị trường, toàn trường 75 chiết. Quảng cáo khẩu hiệu, liền ở báo chí đầu bản trung gian khe hở thả xuống ra tới, phía dưới còn có hai nhà môn cửa hàng kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ cùng với hoạt động ngày. Lần đầu tiên ở báo chí thượng nhìn đến hồ cá thể quảng cáo, mặc dù báo chí doanh số còn so ra kém nhật báo báo chiều như vậy đại báo chí, nhưng là liên tiếp 7 ngày thả xuống hiệu quả, vẫn là làm hoa Mỹ trang phục cửa hàng ở phố lớn ngõ nhỏ nhấc lên một cổ không thấp thảo luận nhiệt chiều. Đặc biệt Lưu Mỹ Vân làm báo xã đem quảng cáo từ trung gian 75 chết còn có ngày đều làm phóng đại xử lý, hợp với xem trọng mấy ngày người cảm giác kia mấy cái con số tựa như khác ở trong đầu giống nhau. Vì thế còn không đến ba nguyệt 15 xuân khoản đưa ra thị trường thời điểm, hoa Mỹ trang phục cửa hàng mỗi ngày liền lục tục có người tới tham quan, chính là trên vách tường linh tinh treo vẫn là năm trước không bán xong trang phục mùa đông, cũng không có bất luận cái gì chiết khấu giới, nhân viên cửa hàng nói thị phi đến chờ đến 15 hào ngày đó, mọi người chỉ có thể thất vọng rời đi. Mỹ vân tỷ ta vì sao không đề cập tới trước đem quần áo treo lên đi triển lãm a Nhìn đến lại một khách quen lắc đầu đi ra cửa hàng, trần lệ lệ nhịn không được hỏi. Này ly 15 hào cũng không hai ngày, bọn họ trong tiệm còn một kiện cũng chưa thượng tân đâu, có khách nhân đại thật xa kỵ xe đạp lại đây thường mua đánh gãy giới, kết quả bị cho biết phải đợi hai ngày, đều không kiên nhẫn thậm chí còn có hùng hùng hổ hổ lên. Trần lệ lệ sợ như vậy đi xuống đối trang phục cửa hàng ảnh hưởng không tốt. Lưu Mỹ Vân lại không thèm để ý, không kiên nhẫn rốt cuộc chỉ là số ít hoạt động ngày là đăng báo chí ai tới đều giống nhau, đến nỗi không đề cập tới trước thượng tân triển lãm kỳ thật cũng là một loại marketing thủ đoạn. Tiêu thụ sao có thể bắt lấy khách hàng lòng hiếu kỳ, cũng đã thành công hơn phân nửa tựa như đời sau mỗi năm định kỳ tuyên bố tân phẩm di động nhãn hiệu giống nhau. Đương nhiên, hiện tại cùng trần lệ lệ giảng này đó, người tiểu cô nương không nhất định có thể tiêu hóa, sinh hoạt thời đại bất đồng, tiếp xúc nhìn đến đồ vật cũng không giống nhau, lúc này vẫn là thập niên 80, người phòng trừng cũng không biết, ở báo chí thượng đánh như vậy một quảng cáo, rốt cuộc có thể khởi bao lớn hiệu quả. Có bao nhiêu đại hiệu quả ở ba nguyệt 15 hào hoa Mỹ trang phục cửa hàng chính thức mở cửa thời điểm cửa rậm rạp vẫn luôn bài đến hai con phố có hơn trường long thực sự đem trong tiệm mỗi một cái tiêu thụ viên đều dọa tới rồi. Hơn nữa vẫn là hai nhà cửa tiệm đều có như vậy đồ sộ hình người đội ngũ. Đầu đường cuối ngõ xem náo nhiệt các bác gái cũng đều kinh ngạc cho rằng hoa Mỹ trang phục cửa hàng lại làm cái gì rút thăm chúng thường hoạt động rốt cuộc vùng này cũng liền nhà bọn họ cửa hàng thi thoảng muốn chỉnh như vậy vừa ra vì thế sau khi nghe ngóng thời trang mùa xuân đưa ra thị trường toàn trường 75 chiếc hào gia hỏa 75 chiếc nhớ không lầm nói nhà bọn họ đệ nhất gian cửa hàng khai trương cũng mới giảm giá 20% ưu đãi ở tại phụ cận người đều biết hoa mỹ trang phục cửa hàng quần áo kiểu dáng tân chất lượng cũng không tồi chính là giá cả quý a ngày thường đều là trong nhà người trẻ tuổi mắt thèm nhưng luyến tiếp mùa cũng chỉ có đổi kịp làm hoạt động giá cả bọn họ mới bỏ được suất huyết nhiều cấp trong nhà hài từ chỉnh một bộ. Vì thế đội ngũ càng kéo càng dài tế ở Hoa Mỹ trang phục cửa hàng khách hàng cũng là một đợt tiếp theo một đợt. Này giả cổ áo thật là đẹp mắt bao nhiêu tiền. Mấy cái hài nhi tiến cửa hàng đã bị quải cửa đủ loại kiểu dáng giả cổ áo hấp dẫn. Đánh xong chiếc 6 khối, tiêu thụ viên cười trả lời. Mới 6 khối, các nữ hài kinh ngạc các nàng đều là phụ cận sinh viên, cũng là nhìn báo chí lại đây, cũng chưa nghĩ đến Hoa Mỹ trang phục cửa hàng bán giả cổ áo, cư nhiên so các nàng thắc bằng hữu từ Thượng Hải bên kia mang về tới kiểu dáng còn phải đẹp, cổ áo có bất đồng đường viền hoa cùng điểm suýt trang trí, nguyên liệu vuốt cũng hảo, thủ công càng không cần phải nói, đường cong chặt chẽ, một cây dư thừa đầu sợi đều tìm không thấy. Vì thế chạy nhanh một người chọn hai kiện kết quả vừa chuyển đầu thấy trong tiệm mặt khác quần áo cũng đẹp áo sơ mi phối hợp cao bồi loa quần, bên ngoài còn xứng một kiện tiểu tây trang áo khoác mấy cái nữ hài như càng xem càng luyến tiếc rời đi. Từ cải cách mở ra chính sách xuống dưới sau, mọi người mặc quần áo phong cách cũng càng ngày càng đa dạng hóa, trước hai năm xuyên loa quần đi trên đường cách còn sẽ bị người chỉ chỉ trò trò, hiện tại mãn đường cái đều là loa quần rất nhiều ái mỹ nữ hài nhi theo đuổi thời thượng đều sẽ nghĩ cách làm thân tích bằng hữu từ thượng hải cho bọn hắn tiện thể mang theo bên kia lưu hành mới nhất khoản nhưng hôm nay hoa mỹ bán quần áo một chút không thua kém thượng hải bách hóa đại lâu những cái đó kiểu dáng có càng sâu đến còn muốn càng thêm mới mẻ độc đáo độc đáo Vì thế một đêm gian, Hoa Mỹ trang phục cửa hàng lần này thời trang mùa xuân đưa ra thị trường, thực mau liền ở kinh thành nhất lên một cổ thời thượng trào lưu, mấy ngày nay thời gian cơ hồ mỗi ngày buổi sáng mở cửa, cửa tiệm đều là thật dài người long, trong tiệm tiêu thụ viên vội được với WC đều đến bóp thời gian, lưu Mỹ vân làm lão bản, ban ngày ở trong tiệm bán quần áo, buổi tối đóng cửa hàng còn phải kể tới tiền bàn chứng cũng là vội đến chân không chạm đất. Lục trường trinh đau lòng tức phụ nhi, buổi tối đều là cưỡi xe đạp trực tiếp lại đây tiếp nàng, bằng không cũng không yên tâm. Lưu Mỹ Vân có đôi khi mệt đến liền trực tiếp dựa nam nhân phía sau lưng thưởng, cũng không nghĩ nói chuyện, lục trường trinh sợ nàng ngủ, có đôi khi còn phải một tay tỵ xe đạp đằng ra một cái tay khác tới che chở nàng. Bộ đội đại viện cửa phiên trực bảo vệ nhân viên cũng không phải một lần hai lần thấy lục đoàn trưởng như vậy che chở hắn phu nhân, tuổi trẻ tiểu binh lính, đặc biệt còn không có kết hôn, có một cái tính một cái, đều hâm mộ đến không được khi nào mới có thể đến phiên bọn họ như vậy kỵ xe đạp chờ chính mình đối tượng a mà bộ đội sân thể dục thượng đang ở dạo quanh chu chính ủy hai vợ chồng cũng vừa vặn thấy lục trường trinh kỵ xe đạp lại đây chu chính ủy chắp tay sau lưng đi qua đi đem người ngăn lại tức giận nói lục đoàn trưởng các ngươi hai vợ chồng chính mình đi ra ngoài tiêu sái mỗi ngày đem oa phóng nhà của chúng ta lưu trữ nhà buôn đúng không Hắn đều chịu phục ở trên đảo thời điểm, trên đảo hài tử ra, nhà hắn điểm điểm cả ngày lên núi leo cây không về nhà, hiện tại dọn kinh thành tới cho rằng có thể dưỡng đến văn tĩnh chút nào tưởng lại cùng lục trường trinh ra ba tiểu tử trộn lẫn nơi, bốn cái hài tử trừ bỏ lục ra lão đại ổn trọng chút dư lại nhị bảo cùng tiểu bảo một cái so một cái ra. Đặc biệt kia lục nhị bảo khi còn nhỏ ở trên đảo liền vây quanh nhà hắn điềm điềm truyền trộm cho hắn nữ nhi khai tiêu táo, ngạnh sinh sinh đem nhà hắn điềm điềm mặt đều uy viên một vòng. Hiện tại là bệnh cũ một chút không thấy sửa, buổi chiều tan học thời điểm, hắn còn nhìn đến lục nhị bảo mang điềm điềm đi quầy bán quà vặt lại cho nàng mua bao mứt vỏ hồng. chu chính ủy làm lão phụ thân, đối lục nhị bảo loại này từ nhỏ liền sẽ hống nữ hài từ tiểu nam sinh khẳng định không hào cảm hắn buổi sáng còn hỏi thăm tới mấy năm nay lục nhị bảo cơ hồ cấp trong đại viện mỗi một cái tiểu cô nương đều đưa quá đồ ăn vặt cái này cũng chưa tính bọn họ trong trường học nói ngắn lại chu chính ủy cảm thấy lục gia ba tiểu tử cũng liền lão đại nhìn còn thuận mắt chút chu chính ủy tú anh thầu tử, lưu mỹ vân nghe được thanh âm liền từ xe đạp thượng nhảy xuống bọn họ ba lại đi nhà các ngươi cọ tivi chu chính ủy vừa muốn nói chuyện bên cạnh vương tú anh một cái tát trực tiếp phiến hắn cánh tay thượng Người ấu chỉ không ấu chỉ. Ta nói gì liền ấu chỉ. Chu chính ủy không phục lắm. Vương Tú Anh cho hắn một cái xem thường. Ngại mất mặt trực tiếp đem người đẩy ra chiều lục trường trinh hai vợ chồng cười nói các ngươi đừng động hắn chính là ăn no căng. Đại bảo bọn họ ca ba ở nhà ta xem tivi đâu. Lưu Mỹ Vân nghe xong nhíu mày. Này đều vài thiên, mỗi ngày thượng nhân ra cọ tivi, này muốn thay đổi nàng cũng nên phiền. Người nhìn bọn hắn chằm chằm viết xong tác nghiệp. Liêu Mỹ Vân nhìn về phía Lục Trường Trinh, nàng vội mấy ngày nay, hài từ học tập đều là giao cho Lục Trường Trinh phụ trách. Lục Trường Trinh chạy nhanh gật đầu, vừa trở về liền viết xong ta kiểm tra rồi. Tức phụ như công đạo nhiệm vụ, hắn nào dám lơi lỏng. Tẩu tử, ngựa ngùng A cho các ngươi thêm phiền toái, đợi chút ta liền đem người lãnh trở về. Lưu Mỹ Vân chừng mắt nhìn lục trường Trinh liếc mắt một cái, liền tính viết xong tác nghiệp cũng không thể cho phép mỗi ngày hướng nhân ra thêm phiền toái. A, ai thấy không nhận người phiền. Lục trường Trinh trột giả cúi đầu, ánh mắt hướng Chu chính ủy bên kia liếc mắt một cái, hai người rất có ăn ý lần lượt đều đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi khác. Mỹ Vân, người đừng để ý a, nhà ta lão Chu hắn chính là ngoài miệng mỗi cái giữ cửa, điểm điểm bên người vây quanh tiểu nam sinh, 10 cái có 8 đều bị hắn huấn quá. Vương Tú Anh vì việc này nói hắn vài lần, người chính là chết sống không thay đổi cho nên hắn cũng không phải phiền lục đoàn trưởng gia tam bảo thay mỗi ngày tới trong nhà nháo, hắn căn bản chính là nhìn không thuận mắt sở hữu vây quanh ở điểm điểm bên người cùng nàng xưng huynh gọi đệ những cái đó ra tiêu tử nhóm. Ha ha tàu tử ngươi đừng dư thừa giải thích ta đều biết. lưu Mỹ vân cho Vương Tú Anh một bộ ta thực hiểu thực lý giải biểu tình. Còn không phải là nữ nhi nô sao, nhà nàng này ba cái muốn đều là nữ nhi, phòng trừng lấy lục trường trinh đức hạnh so chu chính hủy còn muốn tàn nhẫn. Hai vợ chồng đẩy xe đạp quải cái cong, liền đến người nhà lâu bên kia kêu tam huynh đệ về nhà. Mẹ, nhà ta có thể hay không cũng mua một cái tivi. Trở về trên đường thời điểm, đại bảo đột nhiên để yêu cầu. lưu Mỹ Vân còn không có đáp ứng đâu, nhị bảo cung tiểu bảo liền đều gật đầu phụ hỏa. Nhị bảo vẻ mặt hiếu thuận lại chi kỳ, đúng vậy, mẹ, ngươi cho chúng ta mua một cái đi, hiện tại phóng cái kia phim truyền hình đặc biệt đẹp, Thái Gia Gia cùng ngô nãi nãi ở nhà cũng có thể xem. Đúng vậy, xem có thể so nghe có ý tứ nhiều. Lục tiểu bảo hiện tại mỗi ngày về nhà còn phải cho Thái Gia Gia rằng một lần có chuyện, giảng đến xuất sắc chỗ hắn đều tưởng lại một lần nữa xem một lần. lưu Mỹ Vân xem bọn họ ca ba mỗi lần ở muốn mua đồ vật thời điểm đều đặc biệt đoàn kết nói chuyện cũng một bộ một bộ có việc đã kêu mẹ các ngươi sao không tìm các ngươi ba mua, biết một đài tivi nhiều quý sao? Trước kia bộ đội trong đại Việt mua tivi không mấy nhà, hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Trước hai năm nàng là tưởng mua một đài cấp lão gia tử dài buồn tới, nhưng lão gia tử giống như đối thứ đồ kia không có hứng thú, người mỗi ngày liền sách theo cái radio ở đại viện khắp nơi đi bộ, đôi mắt còn hào sự thời điểm liền điêu khắp đầu gỗ cấp đại bảo bọn họ làm món đồ chơi, xe mệt mỏi liền đi ra ngoài liêu anh vũ, bớt thời giờ tìm lão chiến hữu hạ chơi cờ, nhật từ quá đến có tư có vị, còn bận rộn, nào có hứng thú đối với như vậy một tiểu khối màn hình ngồi xuống nửa ngày ngô mẹ liền càng không vui, mang nàng đi dạp chiếu phim xem cái điện ảnh người đều ngại hoảng thật sự. vì thế mấy năm nay lưu mỹ vân cấp trong nhà thêm vào quạt điện, máy giặt, tủ lạnh, liền vẫn luôn không mua tivi. ta ba không có tiền. lục nhị bảo xem xét hắn ba liếc mắt một cái, thế hắn bênh vực kẻ yếu, hắn liền tiền riêng cũng không dám tàng, nào có tiền cho chúng ta mua tivi. ta đó là không cần, không phải không dám. Lục trường trinh đẩy xe đạp tức giận thế chính mình biện giải ai ngờ lời nói vừa mới vừa ra khỏi miệng còn thứ hai liền vẻ mặt âm dương quái khí chiều lưu Mỹ Vân cáo trạng, Nga mẹ ngươi nghe được đi. Ta ba hắn nói hắn dám cõng ngươi tàng tư tiền thuê nhà. Bất quá mụ mụ ngươi yên tâm, ngươi thông minh nhất chi kỷ hiếu thuận đáng yêu con thứ hai, nhất định sẽ vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này, thời khắc giúp ngươi giám sát lục đồng chí, nếu là hắn dám cõng ngươi tàng tư tiền thuê nhà, làm hai ngươi thân thân như từ ta, nhất định thủ vững chính nghĩa cương trực công chính cái thứ nhất đứng ra tố giác hắn. Lục nhị bảo đánh vẻ mặt bàn tính nhỏ, cái miệng nhỏ cũng là bla bla nói cái không để yên cấp lưu mỹ vân xem đến là lại thức vừa buồn cười còn lại đồng tình. Đương nhiên, đồng tình chỉ là mặt hướng lục trường trinh đồng chí. bị con thứ hai kịch bản đi vào lục trường trinh tức giận đến thật sự không nhịn xuống, bắt lấy lục nhị bảo liền phải chạy thân cha tấu nhi từ quyền lợi, dù sao tức phụ nhi đều nói, nhà ta này ba cái phá lệ có thể hố cha, nếu là hắn cảm thấy thật sự khí bất quá có thể thỉnh bọn họ ăn măng xào thịt dù sao mông thịt hậu. Bà quân từ động khẩu bất động thủ A. Lục nhị bảo phản ứng liền chậm như vậy một bước, sau cổ cổ áo cấp lục trường trinh túm chặt, hắn chạy nhanh chiều đại bảo cùng tiểu bảo đưa mắt ra hiệu, kết quả thượng một giây còn ăn ý lại đoàn kết ca ba, giây tiếp theo lục đại bảo cùng lục tiểu bảo liền trang nhìn không thấy, đem chính mình phiết đến sạch sẽ. Ta không phải quân tử ta là ngươi lão tử. Lục trường trinh một cái vang rội bàn tay dừng ở con thứ hai thí cổ viên thượng, giận sôi máu, vì xem cái tivi, liền ngươi thân cha đều bán đứng. Còn lục đồng chí, ngươi lại kêu một cái ta nghe một chút. Ba ta sai rồi, ta vừa rồi đều là hống ta mẹ vui vẻ. Lục nhị bảo ở lục trường trinh trong tay liền cùng điều cá chạch giống nhau trơn trượt, hắn không nói lời nào còn hào, vừa nói lời nói, lục trường trinh càng tới khí. Hống mẹ ngươi vui vẻ, bắt ngươi lão tử trêu đùa, hợp lại chỉ có mẹ ngươi là thân ta là sao chính là đi. Lục nhị bảo che lại mông trong mắt vừa truyền, lớn tiếng thế chính mình biện giải, không phải a ba chính ngươi không cũng lão hống ta mẹ vui vẻ sao? Ngươi còn nói ta mẹ vui vẻ, ngươi liền vui vẻ ta đây vừa rồi không phải học ngươi tới, chẳng lẽ ngươi trước kia nói lời này đều không phải thiệt tình? Ta mẹ vui vẻ, ngươi không vui sao? Lục nhị bảo phát ra linh hồn vừa hỏi. Lục trường trinh cảm giác phía sau lưng gió lạnh vèo vèo, hắn theo bản năng nhìn về phía chính mình tức phụ nhi, trong tay lục nhị bảo cũng nhân cơ hội tránh thoát đi ra ngoài, mắt thấy đại ca cùng đệ đệ trông cậy vào không thượng, thân cha lại giống như bị chính mình khí thặc, hắn chạy nhanh ma lưu hướng ra chạy, về nhà viện binh đi. Lưu Mỹ vân mắt thấy ngày này thiên, phụ tử bốn người lâu lâu liền phải nháo như vậy vừa ra hào huynh đệ lẫn nhau phản bội, thân phụ tử trở mặt thành thù tuồng, tâm nói, này không thể so xem phim truyền hình xuất sắc đến nhiều. Trường 104, Xuân Khoản đưa ra thị trường mới mấy ngày thời gian, Hoa Mỹ hai nhà môn cửa hàng tổng buôn bán ngày cũng đã đột phá 30 vạn. Mặc dù 75 chiếc hoạt động đã kết thúc trong tiệm mỗi ngày ngày nước chảy như cũ thực khả quan. lưu Mỹ vân quyết định trước lấy ra 10 vạn khối tới chi hoa hồng, nàng chiếm 80% cổ phần có thể được 8 vạn, Diêu Thuận Lục có thể được 2 vạn khối. Diêu Đại ca này 5 vạn ta trước cho ngươi mượn, bớt thời giờ ngươi đi đem phòng ở mua đi tốt nhất mua tứ hợp viện. Lưu Mỹ Vân từ chính mình 8 vạn khối dịch ra 5 vạn cấp diêu thuận lục thúc sục hắn đi trước đem phòng ở định ra tới. Hành kia chờ ta tích góp đồ tiền, lại cả vốn lẫn lời trả lại ngươi. Diêu thuận lục cũng không cùng nàng khách khí, hắn tuy rằng chỉ có hoa Mỹ 20% cổ phần chính là chiếu cái này khuếch trương tốc độ cùng cửa hàng ngày nước chảy, hắn tin tưởng chính mình thực mau là có thể đem tiền còn cấp Lưu Mỹ Vân. Nguyên bản hắn còn tưởng liền lấy chi hoa hồng 2 vạn khối trước mua thiện nghi điểm nhà triệt sân người một nhà cũng đủ trụ nhưng Lưu Mỹ Vân kiến nghị hắn mua tứ hợp viện kia hắn liền nghe Lưu Mỹ Vân. Dù sao hiện tại Lưu Mỹ Vân ở hắn nơi này chính là quý nhân thêm thần tài. Mà Lưu Mỹ Vân trong tay dư lại tam vạn khối đều đến sự bị đầu đến anh đào viên bên kia. Trước đó không lâu Trung Hưng Quốc đã từ bọn họ quê quán tìm người tặng 5.000 cây anh đào mầm lại đây, hiện tại phòng trừng chính mã bất định để hướng trong đất tái loại đâu, giống nhau không chuyện gì, nàng cũng lười đến hướng bên kia chạy trừ phi cho bọn hắn đưa tiền thời điểm. Chủ yếu Trung Hưng Quốc người này quá đáng tin cậy từ quả mầm đến phân hóa học cùng với nhân công, mỗi hạng nhất chi ra đều cho nàng liệt đến rõ ràng, mỗi một phân tiền cũng đều hoa đến dành mạch thường thường còn sẽ tới thôn thượng gọi điện thoại lại đây cùng nàng báo bị tiến độ. Loại này chấp hành cùng quản lý năng lực nếu là phóng tới đời sau tuyệt đối đã sớm thăng chức tăng lương một con rồng. Diêu đại ca, hai ngày này ngươi xem phong thời điểm, thuận tiện lại giúp ta tìm một gian nhà mặt tiền đi, liền ở tây khu nơi đó tốt nhất chờ thêm mấy tháng nghỉ hè chúng ta lại khai một nhà chi nhánh. Tây khu bên kia tương lai cũng là nổi danh thương nghiệp phòng, lưu Mỹ Vân là một bên khuếch trương trang phục sinh ý, một bên chuyên nhà mặt tiền, kinh thành lớn như vậy địa phương, lượng người cũng đại, nàng mới hai nhà trang phục cửa hàng như thế nào cũng tiêu hóa không song lớn như vậy một cái mâm, nếu là thuận lợi nói, nàng còn chuẩn bị sang năm ở làng đại học bên kia cũng khai một nhà. Hảo ta hai ngày này liền nắm chặt xem, Diêu Thuận lục một ngụm đồng ý. Trang phục cửa hàng bên này có diêu thuận lục bận việc anh đào viên có trung hưng quốc xử lý, lưu Mỹ Vân ngẫu nhiên cũng có thể trộm cái nhàn, nhiều không ra chút thời gian bồi bồi người nhà. Chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm lão nhị lão tam học tập thành tích. Đến nỗi K3 muốn tivi lưu Mỹ Vân nhưng thật ra đáp ứng cấp mua, bất quá đến chờ đến bọn họ nghỉ hè thời điểm. Cuối cùng nửa học kỳ là tiểu thăng sơ mấu chốt tuy rằng ca ba có thể trực tiếp lên tới bộ đội tương ứng con cháu trường học, nhưng là sơ chung cùng tiểu học không giống nhau, học tập thượng cũng không thể lại từ bọn họ thả bay tự mình, mỗi lần thi cử thành tích đều cho nàng không ngừng chế tạo kinh hỉ Vì thế Liêu Mỹ Vân hứa hẹn, chỉ cần nhị bảo cùng tiểu bảo lần này cuối kỳ khảo thí tiến lớp tiền 10, liền cho bọn hắn mua tivi vẫn là màu sắc rực rỡ cái loại này. Tam huynh đệ lớp học 40 cái đồng học đâu, ngày thường đại bảo ổn ngồi đệ nhất nhị bảo cùng tiểu bảo thành tích liền cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau phập phồng không chừng tốt thời điểm từng vào tiền mười, ham chơi kia đoạn thời gian, rất đi đếm ngược cũng có. Làm đến Lưu Mỹ Vân mỗi lần đi cho bọn hắn họ phụ huynh tâm tình cũng là thay đổi rất nhanh. Trước kia Lưu Mỹ Vân sở quản quá nghiêm câu bọn họ thiên tính, cho nên đều là nửa nuôi thả trạng thái, chỉ cần nguyên tắc vấn đề không cho nàng hướng ngoài lộ thượng mang, đại bộ phận thời điểm đều theo bọn họ đi. Tiểu học giai đoạn, trừ bỏ đại bảo bản thân nhiệt tình yêu thương học tập nhị bảo cùng tiểu bảo đều không đem đọc sách đương hồi sự cao hứng hào hào học một chút ham chơi tác nghiệp đều lười đến viết. Bơi lội, trượt băng, bóng bàn, bóng rổ, vẽ tranh này đó học tập bên ngoài hứng thú hạng mục bọn họ nhưng thật ra mỗi người đều tinh thông, lưu Mỹ vân chỉ lúc ấy không tiêu tiền liền cho bọn hắn bồi dưỡng hứng thú yêu thích. Dù sao, lúc này tiểu học chương trình học không có đời sau như vậy phức tạp chỉ cần cơ sở không rơi hạ là được Ngẫm lại về sau hài từ tiểu học bắt đầu không chỉ có liền phải thưởng phụ đạo ban còn có các loại sở trường đặc biệt ban cùng ngoại ngữ lớp học bổ túc bài tập ở nhà thủ công tác nghiệp khóa sau thực tiễn tác nghiệp còn hoa hòe loè loẹt Hài từ mệt ra trường cũng vất vả. Bất quá, Lưu Mỹ Vân Quán sẽ lời nhác cấp hài từ phụ đạo công khóa chuyện này, nàng là có thể tránh cho liền tránh cho. Trước khi bọn họ học bá tiểu cữu cữu ở nhà thời điểm, phụ đạo công khóa cơ bản đều là hắn phụ trách hiện tại tiểu cữu cữu xuất ngoại đi, cái này gánh nặng liền bất chi bất xác rơi xuống kế thừa bọn họ tiểu cữu cữu học bá y bát nàng đại nhi từ trên người. Không có biện pháp vì muốn cái tivi tam huynh đệ đều đến nỗ lực mới được. Vì thế gần nhất mấy ngày, lưu Mỹ Vân về nhà Tổng có thể ở lão ra từ thư phòng nhìn đến này tương tự một màn. Lục nhị bảo người có thể hay không trường điểm đầu óc cùng ngươi nói bao nhiêu lần giải loại này để muốn trước ước lượng phân số ước lượng phân số nói vô số lần Lục đại bảo tức giận đến không nhịn xuống cuốn lên bài thi liền hướng nhị bảo trên đầu gõ bên cạnh tiểu bảo xem nhị ca ai đại ca tấu hắn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa còn không có khoe khoang vài giây đại ca lừa đạn liền hướng hắn bên này này xoay còn có người Lục tiểu bảo. Đại bảo xả quá sách bài tập vẻ mặt vô ngữ, đơn giản như vậy, đề, một cây dây thường xóa một phần hai còn thừa nhũi. Người đáp án sẽ không hào hào viết sao. Viết cái gì nửa thanh nhi đây là toán học đề, lại không phải ngữ văn đề. lưu Mỹ vân yên lặng đau lòng đại nhi từ hai giây trong lòng cảm thấy có điểm xin lỗi hắn. Còn tuổi nhỏ, liền gánh vác hắn không nên gánh vác này đó. Làm lão mẫu thân, nàng không có gì báo đáp chỉ có thể thước cái quả táo khao khao. Ra ra, đừng nhìn ngươi kia anh vũ lạp ăn chút trái cây. Lưu Mỹ Vân đem quả táo cắt thành tiểu khối, cắm thượng Tam xỉa răng trước nhìn chằm chằm lão gia từ ăn. Cũng không biết gì tật xấu, lão gia từ cùng lục trường trinh đều không yêu ăn trái cây. Này ra tôn hai người chính là đem trái cây thu thập hảo thả bọn họ mắt trước mặt đều không mang theo nói chuyện. Hảo hảo hảo, đợi lát nữa liền ăn. Lục lão gia từ gật đầu đáp lời, đôi mắt lại là không dịch khai lồng chim một bước. Ra da chạy nhanh. Lưu Mỹ Vân đem mâm đầy qua đi, mỗi ngày đều đến ăn trái cây. Đây là Lưu Mỹ Vân cấp trong nhà định ra dưỡng sinh quy củ, nàng chính mình cũng là sớm liền bắt đầu cầu kỳ táo đỏ thủy. Lão gia từ chiều thư phòng nhìn liếc mắt một cái, co kẻ mà cả ngươi trước cấp đại bảo bọn họ đoan qua, đi ta chờ lát nữa liền ăn. Ra ra không được, Lưu Mỹ Vân ngữ khí thiên định này một mâm là ngươi cùng ngô mẹ nó, bọn họ ta mặt khác tước quả táo có vitamin đối thân thể hảo lão ra từ biểu môi đành phải dịch khai lồng chim không tình nguyện đem chính mình kia phân ăn xong cháu dâu nhi gì đều hảo chính là gần nhất hai năm bắt đầu nhìn chằm chằm người trong nhà dưỡng sinh mỗi ngày đều đến ăn trái cây mùa hè không chuẩn uống nước đá mùa đông đến mang cái bao đầu gối mới có thể ra cửa thịt còn không chuẩn bọn họ ăn nhiều nói là đến phối hợp tới còn có rau xanh cơm cơm đều đến có trong nhà nhiều người như vậy còn đặc biệt nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm đến nhất nghiêm Nga còn có cái kia sữa bò Hắn đều một phen tuổi cư nhiên còn làm hắn cùng đại bảo huynh đệ ba giống nhau, mỗi ngày đều đến uống một chén, nói là bổ canxi. Người nói ta này cháu dâu nhi tuổi còn trẻ, sao liền như vậy thích dưỡng sinh đâu. Người nói ta này thân thể, đúng không kia ta trước kia ở tiền tuyến uống qua tuyết thủy gặm quá vào cây ăn gì không phải ăn, hiện tại nhật tử hào quá ăn cái gì đảo còn chú ý đi lên. Lão ra từ sách theo lồng chim, ra tới tìm lão chiến hữu dạo quanh, nhân tiện toái toái niệm vài câu ngươi đừng được tiện nghi khoe mẽ a lão chiến hữu cho hắn một cái xem thường hơi cầu lũ thân mình nhanh hơn đi ở hắn đằng trước ngươi đi nhanh như vậy làm gì lục lão ra từ hai ba bước đuổi theo đi một bàn tay dẫn theo hắn âu yếm anh vũ một cái tay khác ở túi móc ra hai quả quýt cho lão bằng hữu một cái này ta ra cửa ta cháu dâu nhi phi làm ta trang túi nói là nơi này biên có cái kia gì vitamin tây nói trắng ra là còn không phải là một quả quýt sao ngươi mau ăn xem toan không toan không toan ta lại ăn Lão chiến hữu quả quyết không toan, hắn chua sót nột, lục ra này cháu dâu nhi cùng thân cháu gái không sai biệt lắm. Lão bằng hữu bên ngoài thượng oán giận, nhưng khóe miệng độ cung liền không đi xuống quá, nói là nói như vậy, phòng trừng nhân tâm lý chính cười đến đều không khép miệng được đâu. Này đại viện từ ông bạn già, liền số hắn thân thể nhất ngạnh lãng mấy năm trước đầu gối không tốt đi đường còn muốn quải trưởng, lại xem mấy năm nay nhân khí sắc dưỡng, càng sống càng tuổi trẻ còn có tinh lực dưỡng điều. Nhà hắn kia mấy cái đâu, đừng nói cháu dâu nhi, chính là cháu trai cháu gái một ngày cũng là rất bận rộn. nói với hắn lời nói công phu đều không có thật là người so người, tức chết cá nhân nột. Thở dài, lão chiến hữu chậm gì gì hướng bậc thang ngồi xuống, lột quả quy tắc trong miệng, tức giận nói, người lâu lâu, không phải khoe ra người kia ba cái đại bảo bối tàng tôn, chính là khoe khoang người hảo cháu dâu nhi, lần sau chính người ra tới dạo quanh, đừng tìm ta. Lục lão ra từ rứt khoát ở hắn bên cạnh ngồi xuống, cười ha ha tiếp tục nói ta đây ra huyền quân, người hiện tại cũng là chủ nhiệm tìm nàng làm phẫu thuật đều đến trước tiên một tháng hẹn trước còn có ta tôn tử tuy rằng biểu hiện không bằng chúng ta tuổi trẻ khi đó, bất qua tốt xấu người cũng bằng bản lĩnh thăng lên đoàn trường. Lão chiến hữu càng nghe trong miệng quà quyết càng là chua lòng, hầm hư không nghĩ nói chuyện. Qua một lát, lão gia từ cũng thở dài, buồn bã nói, người nói, trước kia ta cũng chưa nghĩ tới có thể sống sót, nhưng hiện tại không chỉ có sống hảo hảo, còn con cháu mãn đường, nhật từ càng ngày càng tốt, có đôi khi một giấc ngủ dậy, đều sợ hãi là đang nằm mơ. Lão chiến hữu gật gật đầu, ai nói không phải đâu. Diêu thuận lục bên kia thực mau lấy 8 vạn khối giá cả ở kinh thành mua chính mình để nhất bộ tứ hợp viện. lưu Mỹ vân qua đi tham quan thời điểm, xem đến trong lòng thẳng ngứa. Hiện tại 8 vạn khối có thể tại đây đoạn đường mua một bộ tứ hợp viện, về sau 8.000 vạn đều không nhất định có thể bắt lấy. Xem ra nàng đến nắm chặt kiếm tiền, chạy nhanh cũng nhiều chuân mấy bộ. Cửa hàng ta phía trước nhìn một cái, vị trí gì đều khá tốt chính là ngày hôm qua qua đi giao tiền thời điểm, bị người đoạt nghe nói cũng là chuẩn bị muốn khai trang phục cửa hàng. Lúc này còn cũng không biết chính mình đã tọa ủng thiên vạn biệt thư cao cấp siêu lão bản còn ở vì nhà mặt tiền sự tình mà lo lắng đâu. Vốn dĩ đều nói đến hào hào, chỉ còn một bước cho hắn thay đổi. Không có việc gì, một lần nữa lại tìm đi. Đã thành kết cục đã định sự, nhiều lời vô ích một lần nữa lại tìm một gian là được. Còn muốn ở phụ cận tìm, Diêu Thuận Lục là cảm thấy kia phiến nếu là lại khai một cái trang phục cửa hàng, bọn họ liền không phải kia phụ cận trừ bỏ công tiêu xã cùng Bách Hóa Đại Lâu bên ngoài, duy nhất bán trang phục còn không bằng dứt khoát đổi cái không cạnh tranh khu vực dù sao kinh thành lớn đâu. Lưu Mỹ Vân lại gật đầu, ân, liền ở kia phụ cận tìm. Nơi đó tương lai là thương khu, hiện tại phụ cận có xưởng công nhân viên chức ký túc xá, đừng nói một nhà đồng hành, chính là toàn bộ phố đều là, nàng cũng đến chen vào đi. Hơn nữa hiện tại mới nhiều một nhà hồ cá thể trang phục cửa hàng, chờ tương lai hàng ngàn hàng vạn người dũng mãnh vào cái này ngành sản xuất cái kia cạnh tranh mới kêu cạnh tranh. Diêu Thuận Lục vì thế nghe Lưu Mỹ Vân nói, lại lấy không ít người, mới rốt cuộc nhìn đến một nhà thích hợp còn liền ở hắn ban đầu nhìn chúng kia ra cửa hàng đối diện phố trung gian liền cách điều đường cái phụ trách trang hoàng vẫn là nguyên lai like kia nhóm người người đều làm thuần thục chỉ cần tài liệu đúng chỗ cơ bản một tháng là có thể cấp trang hoàng xong lưu mỹ vân cũng không như thế nào cẩn thận nhìn chằm chằm quá dù sao trang phục cửa hàng bên kia nghiệp vụ diêu thuận lục cơ bản đều đã rất quen thuộc nàng càng có rất nhiều ở nhà nhìn chằm chằm ba nhi tử học tập còn có họa tân trang phục hè thiết kế đồ Hách sưởng trường bên kia từ tiếp lưu Mỹ Vân này một đơn, cấp nhà máy công nhân viên chức tốt xấu đã phát điểm ăn Tết Phúc Lợi, này năm sau đầu xuân, càng đáng giá người cao hứng chính là chi ngân sách rốt cuộc xuống dưới. Nhà máy tình huống cũng rốt cuộc không như vậy là người phát sầu tuy rằng đơn đặt hàng không nhiều lắm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể duy trì. lưu Mỹ Vân vài lần đi trong sưởng đưa thiết kế đồ, đều có thể nhìn đến hách sưởng trưởng như tắm mình trong gió xuân gương mặt kia. Tiểu Lưu A, vừa lúc ta có cái quan trọng sự cùng ngươi nói. Hôm nay, hách sường trường gặp được Lưu Mỹ Vân tới nhà máy nhìn chằm chằm sinh sản tuyến, liền đem người gọi vào văn phòng. Sường trường, làm sao vậy? Lưu Mỹ Vân thấy hách sường trưởng biểu tình nghiêm túc trực giác không phải gì chuyện tốt. Hách sường trưởng, người có nhận thức hay không dệt tam sường ngũ chủ nhiệm. Không quen biết A, làm sao vậy? Lưu Mỹ Vân lắc đầu trả lời đến thập phần khẳng định. Nếu là xưởng diệt người, lại là chủ nhiệm đánh quá giao tế nói nàng khẳng định có ấn tượng, nhưng trong trí nhớ nàng liền căn bản không quen biết gì họ vân vân. Nghe được Lưu Mỹ Vân nói không quen biết hắc xưởng trường trên mặt biểu tình rõ ràng thả lỏng một ít. Không quen biết liền hào. Hách Xưởng trường cười cười, bắt đầu chiều Lưu Mỹ Vân triển lãm hắn đánh thái cực kia một bộ tiểu lưu a, chúng ta cũng hợp tác quá một lần, hợp đồng đâu cũng ký 3 năm, ngươi nhìn xem ngươi đối chúng ta xử lần trước hỗ trợ sinh sản trang phục có hay không gì ý kiến, nếu là có tiểu ý kiến, có thể sửa lại chúng ta tận lực sửa lại, về sau đại gia còn muốn trường kỳ hợp tác sao, cái này tín nhiệm nhất định phải duy trì hảo, ngươi nói đúng không? Hách Xưởng trưởng, ngươi có chuyện nói thẳng đi. Lưu Mỹ Vân nhướng mày, Phía trước còn trướng mắt bọn họ tiểu hổ cá thể về điểm này rồi bỏ chân đơn đặt hàng hách xưởng trưởng, hiện giờ thái độ 180 độ đại truyền biến, cái này làm cho Lưu Mỹ Vân nhiều ít có điểm không thói quen. Là cái dạng này hách xưởng trưởng ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói, mấy ngày hôm trước đâu, Diệt Tam xưởng ngũ chủ nhiệm không biết từ nơi nào biết Hoa Mỹ quần áo đều là từ chúng ta xưởng sản tuyến đi ra ngoài, liền quá tìm ta trò chuyện thiên, hỏi thăm ngươi đâu. Chương 105. Hỏi thăm nàng Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra tò mò. Dệt tam sưởng ở tây khu kia phiến cũng coi như là lớn nhất quốc doanh sưởng, nhân gia chủ nhiệm hỏi thăm nàng một cái nho nhỏ hổ cá thể làm gì. Nếu ngươi không quen biết liền thôi, cũng không gì, hắn chính là lại đây làm chuyện này thuận tiện tìm ta hỏi một miệng, phòng trừng chính là tò mò đúng không, người như vậy đại một cái nhà máy, không thể so chúng ta tiểu sưởng, một ngày vội thật sự hách sường trường nhưng thật ra biết ngũ chủ nhiệm lại đây làm gì, lại là hỏi thăm hoa Mỹ, lại là hỏi thăm thiết kế đồ cùng sinh sản tuyến kia khẳng định chính là nghĩ đến hắn nơi này đào đơn đặt hàng bái. Cũng may hắn để lại cái tâm nhãn, hoa Mỹ hai cái lão bản, hắn cũng chỉ đem diêu lão bản cung đi ra ngoài, đối với chân chính có thể quyết định làm quyết định lưu Mỹ Vân, hắn xuất phát từ tư tâm liền chưa nói. Trước kia hắn còn nhìn không lớn thượng Lưu Mỹ Vân bọn họ loại này tiểu hồ cá thể rùi bỏ chân đơn tử chính là hiện tại xem ra, hoa Mỹ trang phục cửa hàng sinh ý xa so với hắn tưởng tượng muốn hảo đến nhiều, người quảng cáo hướng báo chí thượng vừa bước mấy ngày nay cửa xếp hàng tình cảnh đều thành phố lớn ngõ nhỏ trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện ngay cả hắn tức phụ nhi cũng đi xem náo nhiệt mua hai kiện. Chờ trở về hắn vừa hỏi giá cả trong lòng tức khắc cái kia hộc máu A, một kiện quần áo người chỉ kém không một nửa kiếm lời. Thượng một đám đơn đặt hàng mới kết thúc bao lâu, nhân gia này lại tới làm trang phục hè, hơn nữa nghe nói lập tức còn muốn ở tây khu bên kia lại khai một nhà chi nhánh. Hách sườn trường yên lặng ở trong lòng tính một bút chướng, dựa theo hoa Mỹ cái này phát triển tốc độ, nói không chừng tương lai có một ngày, rồi bỏ chân cũng có thể biến thành con cua thịt đâu. Ngũ chủ nhiệm khẳng định cũng là người được hải sản mùi vị cho nên tìm tới môn tới đoạt cậy hắn đơn đặt hàng. Hiện tại công trạng không hảo làm các nhà máy đều khó. Hắn là không nghĩ tới, giống dệt tam xưởng như vậy đại nhà máy thế nhưng cũng tới rồi có thể xem trọng hổ cá thể tiểu đơn từ một ngày. khách xưởng trưởng may mắn chính mình thông minh quyết đoán trước tiên bắt được Lưu Mỹ Vân cái này tiềm tàng đại khách hàng. Ta cho người cái kia sinh sản tuyến lại điều hai người qua đi nhìn chằm chằm, người yên tâm, chúng ta nhà máy tuy rằng tiểu nhưng chất lượng này một khối tuyệt đối là nhất dụng tâm. Lưu Mỹ vân đối hách sường trưởng bất thình lình thái độ chuyển biến còn có điểm không quá thích ứng, bất quá nhưng thật ra cũng rất thưởng thức người này. Có đảm lược sẽ biến báo tuy rằng lõi đời khéo đưa đẩy lại ái nói lời nói khách sáo đánh thái cực nhưng hắn cũng là thiệt tình vì nhà máy phát triển ở quốc cung tận tùy. Người yên tâm đi hách sường trưởng, hợp đồng ký 3 năm ta bên này khẳng định sẽ không trên đường thay đổi chỉ cần ngài đừng chê chúng ta đơn tử tiểu. Từ nhà máy ra tới, Lưu Mỹ vân kỵ xe đạp trực tiếp đi tây phân chia cửa hàng bên kia tìm Diêu thuận lục. Sư phó nhóm vất vả lạc nghỉ ngơi trong chốc lát cho các ngươi mang theo nước có ga. Lưu Mỹ vân dẫn theo băng lạnh lẽo nước có ga một kêu, mấy cái sư phó ngừng tay sống, đều cười cùng nàng chào hỏi. Cảm ơn Lưu lão bản. Này mấy cái bùn việc xây nhà, đều là lúc trước cấp hoa Mỹ trang hoàng đệ nhất ra tổng cửa hàng bùn việc xây nhà, hiện giờ này đã là đệ tham gia cửa hàng, mấy người đều không có bởi vì thuần thục mà có nửa phần chậm trễ, mặc kệ gì thời điểm làm việc đều là kiên định cần mẫn không né lười. Bởi vì bọn họ thiệt tình cảm thấy hoa Mỹ trang phục cửa hàng lão bản lại hào phóng người lại hào. Không chỉ có tiền lương khai so bên ngoài cao, mỗi lần công trình kết thúc nghiệm thu về sau, người còn sẽ thêm vào lại nhiều phát một cái bao lì xì cho bọn hắn, cùng với mỗi lần tới hiện trường, còn sẽ cho bọn họ mang ăn ngon. Hôm nay là băng nước có ga, lần trước là thịt kho rau trộn, còn có một hồi mang theo hai chi vịt nướng lại đây, muốn nhiều hương có bao nhiêu hương hơn nữa nhân gia chưa bao giờ sẽ ỉ vào là lão bản, liền đối bọn họ la lên hết xuống, ngược lại nói chuyện có thương có lượng, tài liệu thượng gặp được vấn đề chủ động tìm bọn họ câu thông, thậm chí còn có thể nghe đi vào bọn họ cải thiện ý kiến. Tóm lại, ở Lưu lão bản nơi này làm việc có thể so đến địa phương khác cho người ta xây nhà tu thường viện muốn thư thái nhiều, không chỉ có đãi ngộ hảo còn không cần bị khinh bỉ, càng có thể rộng mở cái bụng ăn. Diêu đại ca, ngươi cũng nghỉ một lát nhi đi. Lưu Mỹ Vân đệ hiểu rõ bình nước có ga qua đi. Diêu Thuận lục gật đầu, lấy khăn lông lao hãn, sách theo nước có ga bình hướng cửa bậc thang ngồi xuống, Thuận miệng nói, đối diện tâm Đỉnh trang phục cửa hàng quá hai ngày liền khai trương. Vâng, rất nhanh sao? Hai nhà cửa hàng cơ hồ là trước sau chân định ra tới, phía chính mình còn ở trang hoàng đâu, bên kia đều đã muốn khai trương. Ta thấy đến tâm Đỉnh lão bản cũng là cái nữ nhân, trước kia còn từ ta trong tay lấy quá loa quần đi bán lẻ đâu, hiện tại nhân ra chính mình cũng khai trang phục cửa hàng. Diêu thuận lục chính là cảm thấy, hiện giờ chỉ cần dám làm, thật là mỗi người đều có phát tài cơ hội. Như vậy có duyên phận, Lưu Mỹ Vân kinh ngạc, liền cái kia phía trước dùng một lần mua ta 300 điều loa quần kia nữ. Tuy rằng đã qua đi 2-3 năm, nhưng diêu thuận lục trí nhớ vẫn là không tồi, ta không phải cùng ngươi nói, ta không yên tâm còn theo nàng một đoạn đường, kết quả phát hiện nhân ra cũng là các ngươi hoa thanh, giống như ban đầu nàng còn bán đầu hoa tới. Này từng học đại học đặc biệt hoa thanh như vậy đại học hàng hiệu đầu óc chính là không giống nhau, không chỉ có sẽ đọc sách kiếm tiền cũng là nhẹ nhàng, Diêu Thuận Lục trước kia đối bồi dưỡng như từ thi đại học ý thức còn không sao cường, nghĩ dù sao chờ hắn lớn lên, chính mình không sai biệt lắm cũng có thể tránh một phần gia nghiệp ra tới, khảo được với liền khảo thi không đầu kéo đến. Nhưng hiện tại có hai vị này nữ lão bản ở phía trước vừa làm tấm gương, Diêu Thuận Lục cảm thấy vẫn là trong đầu trang điểm đồ vật quan trọng nhất. Chờ trở về. Hắn khiến cho thức phụ nhi nhiều bắt lấy điểm nhi tử học tập về sau khảo hoa thanh nền phải thư tiểu học bắt đầu đáp. Diêu Thuận Lục vừa nói, lưu Mỹ Vân mới nhớ tới hình như là có có chuyện như vậy, lúc ấy nàng còn tò mò một chút phía sau liền cấp đã quên. Không nghĩ tới đối diện đồng hành lão bản cùng nàng vẫn là cùng trường A. Tâm đỉnh trang phục cửa hàng, Tâm đỉnh nhìn đối diện cửa hàng chiêu bày, lưu Mỹ Vân đầu óc đột nhiên hiện lên một cái càng trùng hợp ý niệm nên sẽ không cái kia cửa hàng là Bạch đỉnh khai đi. Trước kia Bạch Đình ở trường học đi sớm về trễ, đi học cũng thất thần, nàng liền suy đoán người có phải hay không ở bên ngoài làm mua bán nhỏ đâu, hiện tại càng cân nhắc càng cảm giác chính là như vậy hồi sự. Muốn thật là lời nói kia nàng cùng Bạch Đình cái này duyên phận thật liền cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như, đoạn không được a Từ trên đảo đến Hoa Thanh, hiện giờ khai cái cửa hàng còn đều ở phố đối diện, ngàn dặm đường quanh co đều không phải như vậy cái giắt pháp đem bạch đình sự tình tạm thời từ trong đầu vứt bỏ Lưu Mỹ Vân triều Diêu Thuận Lục nói Diêu đại ca người mấy ngày nay có rảnh nói đi hỏi thăm hạ diệt tam sưởng ngũ chủ nhiệm bái như thế nào Diêu Thuận Lục biểu tình nghiêm túc lên cũng không gì Lưu Mỹ Vân đem vừa rồi đi hách sưởng trường kia nghe được cho hắn vừa nói liền nói nhân gia như vậy đại nhà máy khẳng định sẽ không coi trọng chúng ta loại này tiểu đơn lượng chính là tìm ngươi tùy tiện đi hỏi thăm hạ người này nhân phẩm thế nào vạn nhất ngày nào đó nhân ra mang theo chân chính mục đích đã tìm tới cửa ta cũng hảo trước tiên có cái trong lòng chuẩn bị không phải. Ở trong xã hội dốc sức làm nhiều năm như vậy, lưu Mỹ Vân Cơ Hồ đã thói quen xong việc sự trước tiên làm chuẩn bị này liền cùng người muốn bán sản phẩm trước tiên quen thuộc sản phẩm tư liệu kiếm khách hộ trước tiên hiểu biết khách hàng yêu thích là một đạo lý. Hành ta qua hai ngày liền đi xem, Diêu Thuận lục gật đầu, đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Từ Tây Khu ra tới, lưu Mỹ Vân vừa thấy thời gian còn sớm, liền rớt khoát tính toán lại hồi trường học một chuyến. Từ nàng tốt nghiệp về sau thượng vàng hạ cám vội lên, một chút không thể so ở trường học thời điểm nhàn, cũng liền rất thiếu lại hồi trường học cũ đi chuyển động. Ký túc xá kia mấy cách trừ bỏ tống kỳ học lại, những người khác hẳn là năm nay thượng xong cũng muốn phân phối công tác. Lưu Mỹ Vân từ điểm tâm cửa hàng mua mấy hộp điểm tâm mang đi, tiến đại môn cùng ký túc xá môn thời điểm, cấp bảo vệ cửa đại thúc còn có tục quản A Di phân mấy khối, người cười thủm tìm khiến cho nàng đi vào. Chủ yếu Lưu Mỹ Vân gương mặt kia làm người ấn tượng khắc sâu, nàng làm ưu tú sinh viên tốt nghiệp ảnh chụp còn nóng hổi treo ở trường học triển lãm trên tường đâu, mặt trên hiện tại tổng cộng cũng không mấy chương, Lưu Mỹ Vân lại là trong đó lớn lên đẹp nhất. Cho nên ở thập niên 80, Lưu Mỹ Vân liền cảm nhận được cái gì kêu xoát mặt A Mỹ Vân đang ngồi ở trên giường đọc sách ông Mỹ Hoa vừa nhấc đầu liền phát hiện Lưu Mỹ Vân chạm cửa nàng một tiếng kinh hô những người khác cũng đều đi theo nhìn qua ngươi nhưng rốt cuộc nhớ tới nhìn xem chúng ta đại tỷ Chu Diễm Hồng trực tiếp cho Lưu Mỹ Vân một cái đại ôm cao hứng đồng thời trong giọng nói còn nhịn không được oán trách lâu như vậy không liên hệ còn tưởng rằng ngươi cái này người bận rộn đều đem chúng ta đã quên đâu sao khả năng a ta này không phải một có rảnh liền cho các ngươi đưa ăn ngon tới. Lưu Mỹ Vân qua quơ trong tay điểm tâm, nói một đống lời hay hống tiểu tỉ muội nhóm vui vẻ, hơn nữa đồ ăn thu mua mới miễn cưỡng đạt được tha thứ. Mỹ Vân, ngươi tốt nghiệp về sau đều ở làm gì a? Ký túc xá đại tỷ Chu Diễm Hồng, nhịn không được bát quái hỏi một chút nói. Bên cạnh Tô Thanh Hòa cũng đầy mặt tò mò, ngươi là không biết ngươi tốt nghiệp về sau thật nhiều lão sư thế ngươi tiếc hận. Tô Thành Hòa nói được xem như huyền truyền có lão sư trực tiếp hận sát không thành thép đem đã từng ưu tú sinh viên tốt nghiệp Lưu Mỹ Vân đều đương phản diện giáo tài lấy ra tới nói. Ta ở làm thể hộ bán quần áo, mặt khác nhà ta tiểu hài từ 6 tháng cuối năm liền phải thăng sơ trông còn ra thật sự ta phải cho bọn hắn nhìn chằm chằm học tập dù sao một ngày liền hạt vội. Lưu Mỹ Vân cũng không thể tưởng được chính mình tốt nghiệp đều hơn nửa năm từ bỏ phân phối chuyện này còn không có phiên thiên đâu. Tô Thanh Hòa vừa nghe Lưu Mỹ Vân nói bán quần áo, phản ứng đầu tiên tưởng ở nhân dân cầu vượt phía dưới bãi hàng vỉ hè cái loại này, bởi vì gần nhất này nửa năm kinh thành đột nhiên liền nhiều rất nhiều tiểu tiểu thương hộ cá thể bán gì đều có, nhưng bọn họ đại bộ phận đều là dân thất nghiệp lang thang tìm không thấy công tác sống tạm tài cán này hành. Lưu Mỹ Vân một cái sinh viên làm cái này đồ gì nàng liền không rõ. Chỉ uống Mỹ hoa buông trong tay điểm tâm, kích động trong miệng còn bao điểm tâm, mơ hồ không rõ hỏi cái kia hoa Mỹ trang phục cửa hàng, nên sẽ không chính là ngươi khai đi. Nàng cùng đối tượng đi dạo quá một hồi, bên trong quần áo đặc biệt đẹp chính là có điểm thiểu quý, hắn đối tượng thưởng cho nàng mua một kiện áo lông tới, nàng vừa thấy giá cả chết sống đem người lôi đi. Lúc ấy nhìn đến kia cửa hàng danh cùng trang hoàng phong cách nàng trong đầu cũng trước tiên nghĩ đến lưu Mỹ vân tới. Vân, là ta khai. Liều Mỹ Vân không e rè gật đầu thừa nhận, tiên, Mỹ Vân ngươi quá lợi hại, ta còn ở báo chí thượng thấy các ngươi quảng cáo, một cái khác ra liền ở kinh thành bản địa nữ Hải Nhi đột nhiên biết được chính mình đồng học thế nhưng chính là hoa Mỹ trang phục cửa hàng lão bản kia biểu tình nhất thời cũng không chịu khống chế. Các ngươi nói cái gì trang phục cửa hàng a Tô Thanh Hòa vẻ mặt mờ mịt, nàng ngày thường đại bộ phận thời gian đều ngốc tại trường học rất ít đi bên ngoài đi dạo phố, đặc biệt tới gần tốt nghiệp một cái chuyên nghiệp đồng học đều ở lẫn nhau cạnh tranh, liền hy vọng tốt nghiệp có thể phân phối đến cái hảo điểm đơn vị, ngay cả Chu Diễm Hồng còn thường phân ở Kinh Thành đâu. Nàng cũng thường lưu tại Kinh Thành tự nhiên muốn càng thêm nỗ lực. Người đi hiểu nghị lộ bên kia nhìn xem sẽ biết bên trong quần áo đặc biệt đẹp còn có Tây Trang bán đâu. Nghe nói phía trước thượng thời trang mùa xuân thời điểm, mua quần áo người đều bài hai con phố có hơn đi. Thấy Uông Mỹ Hoa ngữ điệu nhẹ nhàng giúp nàng giải thích liêu Mỹ Vân không cấm cảm thán ở hoa thanh này 4 năm thật sự có thể thay đổi người rất nhiều. Uông Mỹ Hoa trước kia nhiều không yêu nói chuyện một người, hiện tại chẳng những nói nhiều cả người cũng càng thêm tự tin lên. Còn có Chu Diễm Hồng cùng Tô Thanh Hòa cũng là, đại một lúc ấy, Lưu Mỹ Vân đối này hai người ấn tượng sâu nhất chính là trong miệng vĩnh viễn nói không nên lời cự tuyệt tình nguyện chính mình chịu ủy khuất cũng không nghĩ chọc phiền toái đắc tội với người, luôn là vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Nhưng hiện tại một cái đại học thượng xong, nàng hai ánh mắt đều so đại một lúc ấy kiên định không ít. Mỹ Vân người cũng thật hành, vô thanh vô tức liền khai cửa hàng. Chu Diễm Hồng vẻ mặt kinh ngạc, hướng cách vách chỉ phô đệm giường, không thấy người giường ngủ nhìn lướt qua, buồn bực nói: Ngươi cùng Bạch Đình sao hồi sự a? Ta nghe nói nàng gần nhất cũng ở bên ngoài tính toán khai một nhà trang phục cửa hàng, hơn nữa cùng ngươi giống nhau, tốt nghiệp cũng không cần phân phối. Mấy ngày nay các ngươi chủ nhiệm lớp đều tìm nàng nói vài lần lời nói. Tô Thanh Hòa cũng gật đầu tỏ vẻ thật sự khó có thể lý giải, hơn nữa thế Lưu Mỹ Vân lo lắng, liền tính làm hộ cá thể kiếm tiền, chính là cái kia rốt cuộc không phải chính thức công tác vạn nhất ngày nào đó chính sách nếu là thay đổi làm sao bây giờ. Vậy biến thời điểm rồi nói sau, Lưu Mỹ Vân ngữ khí tiêu sái đi đề tài tách ra. Này trong lòng suy nghĩ, xem ra tâm đình lão bản thật đúng là bạch đình. Được rồi, ta phải đi trở về, lần sau lại đến xem các ngươi, đến lúc đó thỉnh các ngươi ăn cơm. Ở ký túc xá từ một lát cũ, Lưu Mỹ Vân liền tính toán đi rồi cùng bọn tìm muội ước định lần sau tụ hội thời gian, nàng mang theo tống kỳ kia hộp điểm tâm, hướng cách vách năm ba kia đóng ký túc xá đi. Tuy rằng tống đại tiểu thư không có như vậy khả nhân ái, nhưng tới cũng tới rồi cho nàng đưa hộp điểm tâm cũng là nhân tiện tai chuyện này. Chỉ nàng nói muốn đi xem tống kỳ thời điểm ký túc xá tỷ muội mấy cái biểu tình đều rất hợp. Vừa hỏi mới biết được Tống Kỳ phụ thân bị người cử báo đang ở ngồi tù còn có nàng mẫu thân lập tức ly hôn lại tái giá sự tình không biết bị ai thọc ra tới, hiện tại Tống Kỳ ở trường học nhật tử rất không hào quá. Ăn cái nhà ăn đều có người ở sau lưng chỉ chỉ trò trò thảo luận, chu diễm hồng các nàng mấy cái còn đi đi tìm vài lần, bất quá đại bộ phận thời điểm Tống Kỳ không thế nào thấy các nàng. Từ xuyên vài nỉ áo khoác lương thực tinh, đến mỗi đốn làm bánh bao liền nước sôi để nguội cái này tranh lệch thay đổi ai cũng rất khó thích ứng. Mỹ Vân, ngươi đi xem nàng thời điểm thuận tiện đem cái này cho nàng đi, là chúng ta mấy cái một chút tâm ý. Làm nàng đừng nghĩ nhiều, hào hào học tập chờ tốt nghiệp thì tốt rồi. Chu Diễm Hồng lấy ra một cái phong thư, Lưu Mỹ Vân không cần xem cũng biết bên trong khẳng định trang tiền. Thời buổi này mọi người đều không giàu có, có thể từ kẽ răng bài trừ một chút tiếp thế tống đại tiểu thư ký túc xá này đàn tiểu tỷ muội cũng là thật sự đồ thiện lương có ái. Hồng Tỷ, người nếu là không nghĩ về sau thấy nàng xấu hổ, liền đem cái này lấy về đi thôi, ta phòng trừng nàng cũng sẽ không muốn. Tống Đại Tiểu Thư nếu đều nói muốn dựa vào chính mình tay làm hàm nhai, lúc này mới qua mấy tháng, dựa theo Lưu Mỹ Vân đối nàng hiểu biết cốt khí hẳn là còn có thể khiêng một thời gian đi. Ít nhất ăn Tết kia đoạn thời gian ở nàng chỗ đó làm công kiếm trích phần trăm còn không có xài hết đâu. Hơn nữa, người ở Tam Hoàn còn có một bộ phá bỏ và di rời phòng. chương 106 502 lại nháo đi lên, lại là ngoại ngữ hệ cái kia. Lưu Mỹ Vân đi vào ký túc xá, liền nghe mấy nữ sinh ôm thư một bên xuống bậc thang, một bên ngữ khí không kiên nhẫn oán giận. Chính là nàng nữ sinh gật gật đầu. Từ nàng dọn lại đây, chúng ta này một đống cũng chưa ngừng nghỉ quá, ta xui xẻo trụ các nàng cách vách ký túc xá, mỗi ngày tưởng ở phòng ngủ xem cái thư đều là xa xỉ. Ai ta xem nàng cũng rất đáng thương, là nàng ba mẹ đã làm sai chuyện ngươi còn đồng tình nàng, nữ sinh biểu môi, đầy mặt không ủng hộ nghe nói nàng cha mẹ năm đó vì tiền không tiếc bán đứng trí giao hảo hữu, làm hại nhân ra cửa nát nhà tan. Nàng từ nhỏ nhưng thật ra quá đến cầm y ngọc thực trước kia ở trường học không phải còn xuyên vài nhỉ áo khoác cao cùng giày ra tới, khi đó một bộ không có tiểu 200 nhưng hạ không tới. Hơn nữa loại này cha mẹ giáo dục ra tới người, người dám lại cùng nàng làm bằng hữu sao. Không chừng ngày nào đó, người sau lưng cũng đem người bán ngươi nói như vậy liền quá tuyệt đối nữ hài nhi đầy đầy trên mũi mắt kính ánh mắt kiên định phát biểu chính mình ý kiến mỗi người đều là độc lập thân thể tư tưởng hành vi đều là chính mình những người khác mặc kệ là cha mẹ vẫn là lão sư bằng hữu đối thân thể đều chỉ là ảnh hưởng không phải quyết định tác dụng chúng ta đối nàng người này nếu không hiểu biết liền không nên dùng chủ quan phỏng đoán đi dễ dàng hạ bình luận thậm chí là truyền bá hơn nữa chúng ta là có tư tưởng chịu quá giáo dục người càng hẳn là muốn biện chứng đối đãi vấn đề Lưu Mỹ Vân liền xem hai nữ sinh ngạnh sinh sinh đem bát quái bay lên tới rồi chiết học mặt trong lòng nhịn không được cảm thán, này thật không hổ là thập niên 80 học thuật bầu không khí nồng hậu hoa thanh đại học cùng đời sau chỉ cần có tay là có thể ở trên bàn phím đánh chữ vô khác biệt công kích người khác internet hoàn cảnh nhưng quá không giống nhau. Lên lầu còn chưa đi đến 502, Lưu Mỹ Vân ở hàng hiên liền nghe thấy Tống Kỳ cùng người cãi nhau thanh âm. Năm tháng nguyệt ngươi có tật xấu đi, nói ta trộm dùng ngươi bột giặt, ngươi nào chỉ mắt chó thấy được. Cả ngày ở ký túc xá gâu gâu kêu, có chứng cứ ngươi liền lấy ra tới, tìm lão sư tìm thuốc quản A-di, đừng từng ngày nơi nơi phát bệnh. Ngày hôm qua liền ngươi giặt sạch quần áo, hơn nữa lúc ấy chúng ta đều không ở, không phải ngươi là ai. Ngươi ba mẹ thật là giáo đến hảo, trộm người khác đồ vật đều trộm thói quen. Bang! Thanh thúy bàn tay thanh phá lệ vang rội, Lưu Mỹ Vân mới vừa đi đến ký túc xá cửa liền thấy Tống Kỳ đỏ mặt tức giận đến cùng cái cá nóc giường như, ngươi còn dám động thủ? Bị phiến bàn tay nữ sinh tùy tay túm lên trên bàn thư liền hướng nhân thân thượng đánh, lại bị Tống Kỳ một phen đẩy ra. Sau đó hai người vặn đánh thành một đoàn. Tống Kỳ, Ngũ Nguyệt các ngươi mau đừng đánh, chờ lát nữa bị túc quản A Di biết liền xong rồi. Bên cạnh hai nữ sinh mặt ủ mày ê đi lên căn ngăn, kết quả càng kéo càng loạn ký túc xá nháy mắt thành chiến trường. lưu Mỹ Vân nhưng thật ra thật lâu không thấy được quá như vậy náo nhiệt trường hợp nàng không nhanh không chậm nhặt lên trên mặt đất cao số sách giáo khoa, một bên chán đến chết phiên, một bên thưởng thức tống đại tiểu thư đánh đá. Không hề trì hoãn, cái kia nữ sinh căn bản không phải tống đại tiểu thư đối thủ, lúc này mới không vài cái công phu tống kỳ liền trực tiếp đem người ấn trên mặt đất đơn phương áp chế xem ra tống kỳ phía trước kia hai tháng chén cũng không bạch tẩy thật vất vả mới đem hai người kéo ra có cái nữ sinh mồ hôi đầy đầu đứng ở trung gian đủ rồi đợi lát nữa thật kinh động trường học bên kia hai người nói không chừng muốn bối xử phạt ta tới hoa thanh là vì học tập các ngươi mỗi ngày như vậy ở ký túc xa nháo không chỉ có đối với các ngươi chính mình không tốt còn ảnh hưởng những người khác bên cạnh có cái nữ sinh cũng gật đầu chính là tống kỳ ngươi có chuyện hảo hảo nói không thể động thủ đánh đồng học a Còn có năm tháng, bột giặt sự mọi người đều không có nhìn đến, cũng không có chứng cứ nói là Tống Kỳ dùng ngươi bột giặt, ta xem lần này liền thôi bỏ đi, các ngươi nếu là trụ không đi xuống, có thể cùng A-Z xin xem có thể hay không đổi một gian ký túc xá, hai ngươi như vậy, mọi người đều không thể ở ký túc xá đọc sách học tập. Hoa thanh minh bạch nhân vẫn là rất nhiều. Xem các nàng đánh xong ngừng nghỉ, lưu Mỹ Vân mới nhớ lại chính mình là lại đây cấp thống đại tiểu thư đưa điểm tâm, nhân tiện đem vừa rồi ở cửa nhặt toán học sách giáo khoa còn cấp đang ngồi ở trên giường lau nước mắt, khóc đến nhất chiều nhất chiều nữ sinh. Đồng học đây là người sách giáo khoa đi, lưu Mỹ Vân đem thư đưa qua đi kia nữ sinh hít hít cái mũi, xem cũng không xem tùy tay đem thư hướng trên giường một ném. Thứ 38 trang khóa sau bài tập người có lưỡng đạo cơ sở hàm số công thức viết sai lạc. Nàng hảo tâm đề ra một miệng, nữ hài nhi lại mắt vừa nhấc tức giận chừng nàng, quan người đánh rắm. Hoa thanh đại nhà ăn, tống kỳ hóa bi vẫn vì muốn ăn, một hơi đem Lưu Mỹ Vân mang đến một hộp điểm tâm liền hai chén tảo tia canh chừng ăn hơn phân nửa. Lưu Mỹ Vân thực sự có ngươi, chạm cửa xem nửa ngày náo nhiệt cũng không biết tiến vào giúp ta hai thanh còn cho người ta giảng toán học đề, ngươi là đầu óc học ngu đi. Liền năm tháng nguyệt cái loại này người, lại xuẩn lại bệnh tâm thần, cùng điều chó điên giống nhau, cùng nàng nhiều lời hai câu lời nói ta đều sợ đến bệnh chó dài. Người còn cấp sửa đúng nàng toán học công thức căn bản chính là đàn gãy tai châu sao, cũng không biết nàng là như thế nào thi đậu hoa thanh. Mặc dù lại ăn ngon bánh đậu xanh cũng không thể đi xuống tống đại tiểu thư trong lòng kia đem lửa giận, nàng cắn răng mở miệng bộ dáng đảo như là hận không thể đem hình người bánh đậu xanh giống nhau nhai đến hy toái. Lưu Mỹ Vân trắng nàng liếc mắt một cái, ta khờ a ta hài tử đều bao lớn rồi, còn cùng các ngươi này đàn tiểu cô nương đánh lộn. Tống Kỳ bĩu môi phản bác, người cũng không so với chúng ta hơn mấy tuổi, chính là kết hôn sớm sinh con sớm mà thôi. Đừng chỉnh đến một bộ giống như sống vài thập niên nhiều lão luyện ngữ khí ta cùng ngươi nói loại này thời điểm người liền tính không hỗ trợ cũng nên ở bên cạnh cho ta cố lên tới ta vừa rồi thật hối hận không nhiều đá nàng hai chân, dù sao nàng như vậy ái trang. Mới bất quá một hồi biết công phu tống đại tiểu thư liền đem người tổ tông 18 đại toàn cấp thăm hỏi một lần. Lưu Mỹ Vân trên đường đánh gãy nàng, ta xem các người đồng học đều kêu nàng Bũ Nguyệt, nàng sách giáo khoa thượng cũng là tên này, người như thế nào còn không giống người thường gọi người điệp danh. Nàng Nguyên Lai đã kêu năm tháng Nguyệt, Lưu Mỹ Vân nhướng mày, các người phía trước còn nhận thức tống kỳ không tình nguyện gật đầu trước kia nhà của chúng ta còn không có suy sụp thời điểm ta mẹ thường xuyên mang ta đi bách hóa đại lâu mua quần áo bách hóa đại lâu mũ giám đốc là nàng ba người nọ nhưng khéo đưa đẩy trước kia liên tiếp còn định bợ nhà ta tưởng cùng nhà ta phản quan hệ đâu ngày lễ ngày tết thời điểm năm tháng nguyệt cùng nàng ba còn tới nhà của ta bái phỏng chỉ là ta ba mẹ không như thế nào phản ứng bọn họ kiên như thế nào sau lại sửa tên lưu mỹ vân tò mò nàng nói nàng sổ hộ khẩu thượng chính là cái kia cái tên kia Tống kỳ không để trong lòng, chỉ đánh cái no cách tiếp tục phun tào trước kia cũng không biết nàng là loại người này, ta khai giảng báo danh liền trọng phân ký túc xá, không trụ hai ngày nàng liền phân tới. Nghe nói nàng là đại vừa chuyển chuyên nghiệp, năm nhất bên kia không dư thừa ký túc xá, liền phân chúng ta ký túc xá tới. Kết quả gần nhất liền cùng ta không đối phó, đem nhà ta những cái đó chuyện tới chỗ ra bên ngoài nói liền tính, còn mỗi ngày ở ký túc xá cho ta chỉnh chuyện xấu, người nói ta có phải hay không đồ tám đời mốc ta lại không trêu chọc nàng ngươi như thế nào xác định nhà ngươi sự tình là nàng rũ ra đi tống kỳ cha mẹ sự tình người bình thường khẳng định không biết báo chí thượng cũng không đăng nàng có cái thân thích ở chúng ta đại viện cho người ta đương bảo mẫu khẳng định biết nhà ta sự trừ bỏ nàng còn có thể có ai à hơn nữa có thứ ở người khác ký túc xá nói trả lại cho ta bắt tại trận ta đều tức chết rồi Tống kỳ thức giận đồng thời, trong lòng còn có điểm nghĩ mà sợ, may mắn lúc trước nàng kết hôn mang thay lại ly hôn sự ba ba mụ mụ giúp nàng che khuất nếu là việc này bị người rũ ra đi kia nàng thật không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống dưới. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, mỗi khi nghĩ đến chính mình qua đi bởi vì ngu xuẩn phạm phải sai, nàng đều rất muốn chiều chính mình. Có người khí còn ở phía sau đâu nghe xong cái đại khái về sau Lưu Mỹ Vân trong lòng có đại khái phán đoán liền vẻ mặt đồng tình nhìn nàng đem Tống Đại tiểu thư xem đến là sườn tóc gáy phía sau lưng băng lạnh lẽo vì sao Tống Kỳ không tự giác nuốt khẩu nước miếng lần đầu tiên ở Lưu Mỹ Vân cái này máu lạnh nhà tư bản trong mắt nhìn đến đồng tình nàng không hoảng hốt đều không được bởi vì cái kia kêu năm tháng nguyệt đại khái suất là tưởng đem ngươi đuổi ra Hoa Thanh. Hôm nay đánh nhau sự tình khả đại khả tiểu nháo đến trường học bên kia, là người động thủ trước hơn nữa xuống tay còn rất tàn nhẫn, người trên cầu còn có người móng vuốt ấn, không hiểu rõ người nhìn hơn phân nửa đều sẽ đứng ở nàng bên kia, nàng ủy khuất khóc hai tiếng, lại tìm ra trường làm ồn ào cho người bối cái xử phạt cũng không phải không thể nào. Loại này liên hoàn bộ trong tivi thường diễn, lưu Mỹ Vân đều mau học thuộc lòng, lấy tống đại tiểu thư loại này ngốc bạch ngọt phòng trừng như thế nào bị người chỉnh chết cũng không biết. Liên tính lần này ngươi tránh thoát đi, khẳng định còn có lần sau, hơn nữa càng dễ dàng, ngươi trộm dùng người khác bột giặt sự tình, mặc kệ có phải hay không thật sự, nháo đại khẳng định liền truyền khai, lần tới nàng nếu muốn lộng ngươi, thần không biết quỷ không hay cho ngươi nệm tử hoặc là gối đầu phía dưới trộm phóng điểm tiền, sau đó tới cá nhân tang đều hoạch hơn nữa ngươi nguyên bản lưu tại đại chúng trong lòng ấn tượng, còn có cha mẹ ngươi nguyên nhân, đến lúc đó ngươi chính là có 100 há mồm cũng nói không rõ. Không có khả năng, trường học bên kia khẳng định sẽ điều tra. Tống kỳ bị Lưu Mỹ Vân nói được sừng sốt sừng sốt. Vân, đó là khẳng định. Lưu Mỹ Vân nhún vai, nhưng dư luận khẳng định so chân tướng tới chức nhân ra nếu thường đem ngươi đuổi ra trường học khẳng định hội phí tâm cố sức đến lúc đó nói không chừng chính ngươi khiêng không được áp lực trực tiếp liền thôi học. Tống kỳ khó có thể lý giải, vì sao A ta lại không đắc tội quá nàng. Lưu Mỹ Vân, đại khái bởi vì ngươi lão gọi người ta năm tháng nguyệt, nàng trột dạ đi. Ý gì? Tống kỳ vẻ mặt mờ mịt Ngươi đều nói nàng trước kia tới nhà ngươi bái phòng quá rất nhiều lần, vậy ngươi biết nàng trước kia thành tích thế nào sao? Trước kia chẳng ra gì đi tống kỳ cẩn thận hồi ức thả một chút không khiêm tốn, ta so nàng đại, ta thượng cao trung thời điểm nàng còn ở thượng sơ trung, dù sao ta nhớ rõ nàng sơ trung thành tích không như thế nào, kém ta cách xa vạn dặm đâu. Không phải, ngươi hỏi cái này chút ý gì a Tống kỳ cấp lưu Mỹ vân hỏi đến càng ngày càng ngốc. Lưu Mỹ Vân xem nàng ngốc bạch ngọt đầu óc phòng chừng là không thể tưởng được nơi đó, trực tiếp liền nói, ta suy đoán, nàng tám phần là sửa lại tên thế thân người khác thượng đại học người mỗi ngày kêu nhân ra tên thật lại biết nàng bản thân có mấy cân mấy lượng trọng, người nhìn đến người khẳng định trột dạ A. Thế thân vào đại học, Tống Kỳ kinh ngạc đến hai mắt Hà Châu chừng đến lưu viên, ngươi làm sao mà biết được. Lưu Mỹ Vân, các ngươi đánh nhau thời điểm ta nhàm chán liền phiên nàng toán học sách giáo khoa bên trong bài tập đáp án cơ bản đều là lao vài biến mới có thể viết ra chính xác. Cao trung cơ sở hàm số công thức đều có thể viết sai, còn có hơi chút phức tạp một chút đa nguyên phương trình nàng cũng không đối vài đạo. Ngươi cảm thấy Hoa Thanh ngạch cửa có như vậy thấp, đổi tên thế thân người khác thượng Hoa Thanh. Sau đó đại một liền từ ngành kỹ thuật chuyển đi học mỹ thuật, liền nàng cái này thành tích đấy không đổi chuyên nghiệp khẳng định môn môn quải khoa làm theo tốt nghiệp không được. Ở thập niên 80 thế thân người khác đại học danh ngạch sự tình, Lưu Mỹ Vân biết chỉ là ở đời sau bị cho hấp thụ ánh sáng liền có không ít. Nhưng giống năm tháng nguyệt trong nhà tâm lớn như vậy, trực tiếp trên đỉnh hoa thanh cũng là thật đủ không sợ chết. Trời ạ, nếu là thật sự kia bọn họ lá gan cũng quá lớn. Tống kỳ quả thực khó có thể tin, nhưng nghe Lưu Mỹ Vân phân tích suy đoán, nàng lại cảm thấy đặc biệt có đạo lý bằng không cái kia năm tháng nguyệt cũng chỉ có thể giải thích nàng là bệnh tâm thần mới lão cùng chính mình không qua được. Ta muốn viết cử báo tin vạch trần nàng, đảo qua phía trước bi phẫn cảm xúc tống kỳ lúc này trong mắt tất cả đều là thiêu đốt tiểu ngọn lửa. Ngươi phải có chứng cứ, Lưu Mỹ vân thích hợp hướng nàng trên đầu tưới điểm nước lạnh, không có sung túc cử báo tài liệu liền cử báo nhân ra ai phản ứng ngươi a? Chúng ta vừa rồi đều là từ lẽ thường tượng xuất phát đến ra suy đoán, nhân gia nếu dám làm như vậy khẳng định sẽ không tùy tùy tiện tiện là có thể làm ngươi một người bình thường phát hiện. Kia làm sao bây giờ? Tống kỳ suy sụp dựa vào lưng ghế, trong lòng lại thật lạnh thật lạnh, nếu là nàng ba còn không có xảy ra chuyện, chuyện này khẳng định hào cha, nhưng hiện tại nhà nàng như vậy, trước kia nhận thức thúc bá đều đối bọn họ tránh mà xa chi. Nhìn hỉ nộ biến hóa đều viết ở trên mặt ngốc bạch ngọt tống kỳ, lưu Mỹ vân thở dài cảm giác thật giống chính mình nhiều dưỡng cái không thông minh nữ nhi tìm phóng viên cha A, chỉ cần người có thể nói phục một cách nghiêm túc làm tin tức lại có xã hội ý thức trách nhiệm phóng viên, nhân ra khẳng định so người có thời gian tinh lực còn có đường từ đi cha cái kia năm tháng nguyệt thi đại học thành tích. Thế thân người khác thi đại học danh ngạch mà kệ đặt ở bất luận cái gì thời điểm, đều là toàn dân sẽ chú ý tiêu điểm đề tài. Đối Nga, ta như thế nào không nghĩ tới Tống kỳ vừa nghe cái này chú ý hảo thật lạnh thật lạnh tâm, lập tức lại lần nữa bình thường. Chính là người nói năm tháng nguyệt nàng đồ gì đâu, nàng nếu là không tìm ta phiền toái ta nơi nào sẽ chú ý tới nàng sử cái tên có cái gì miêu nị, liền bởi vì về điểm này trột dạ muốn đem ta đuổi ra trường học hủy ta cả đời không thành, hiện tại phòng trường còn phải đáp thượng nàng cả đời. thì đại học khôi phục không mấy năm thế thân người khác đại học danh ngạch sự tình nếu là thật sự kia năm tháng nguyệt một nhà cũng liền hoàn toàn xong đời. Tống Kỳ nói lời này không phải đồng tình năm tháng nguyệt nàng là không nghĩ ra trên thế giới như thế nào sẽ có loại người này, liền bởi vì khi một phần trăm sẽ bại lộ khả năng, mà muốn hủy diệt người khác 99% nhân sinh. Lưu Mỹ Vân đứng lên, sờ sờ Tống Đại Tiểu Thư đơn thuần đầu dưa, lời nói thấm thiên nói tiểu bằng hữu chờ ngươi lại quá 20 năm, liền sẽ không dối dám vấn đề này. Nhân tính vốn dĩ chính là phức tạp thả vô giải năm tháng Nguyệt muốn cho tống kỳ từ hoa thanh thôi học trừ bỏ chuột dạ cũng có khả năng là xem chính mình đã từng ghen ghét quá tống đại tiểu thư hiện giờ ngã đến còn chưa đủ thảm muốn nhanh nhanh nàng bổ thượng một chân thế giới to lớn người nào đều có thấy nhiều thành thói quen lưu mỹ vân người mới so với ta hơn mấy tuổi nói chuyện ông cụ non tống kỳ mắt nhìn lưu mỹ vân cùng nàng chào hỏi liền đi ra nhà ăn nàng thất vọng bĩu môi cái gì a thật là tới cấp nàng đưa bánh đậu xanh Trường 107, mẹ, đệ đệ thi được tiền 10, lưu Mỹ Vân đang ở phòng bếp làm cánh gà, đại nhị từ cõng cặp sách vọt vào tới cao hứng phấn chấn cầm mới vừa phát xuống dưới phiếu điểm ở nàng trước mắt hoảng Phải không ta nhìn xem, lưu Mỹ Vân đóng hỏa, lấy qua phiếu điểm vừa thấy, lão nhị lão tam lần này thành tích thật đúng là cho nàng tới cái tiến bộ vượt bậc. Lục tiểu bảo khảo thứ 9 danh, lục nhị bảo gần khảo đệ thập đại bảo hàng năm ổn cư đệ nhất tam huynh đệ vì tivi này mấy tháng ở học tập thượng cũng coi như là khắc khổ một hồi lão nhị lão tam là học được khắc khổ lão đại là giáo đến khắc khổ vân không tồi thành tích bên trong có ngươi một nửa không huân chương lưu mỹ vân xoa xoa đại nhi từ đầu khen thưởng hắn một khối cánh gà thuận tiện hỏi ngươi đệ đệ bọn họ đâu cùng ta bà ở phía sau biên đâu phòng trừng mua kem đi đại bảo gặm cánh gà ánh mắt sáng lên Mẹ này cánh gà như thế nào là ngọt a? người phóng đường trắng sao? Không phóng đường trắng, phóng nước có ga nhi, không thể ăn sao? Lưu Mỹ Vân hỏi lại, nàng hôm nay trở về trên đường nhân tiện đi tranh bách hóa đại lâu ở trên kệ để hàng nhìn đến vừa mới đưa ra thị trường coca, liền nghĩ mua mấy bình trở về cấp bọn nhỏ, nhân tiện làm một đạo cánh gà chiên coca. Đặc biệt ăn ngon, ta thích, đại bảo gà con mồ thóc giường như gật đầu cả khuôn mặt thượng biểu tình đều ở khen. Không mấy cái hài từ có thể ngăn cản trụ cánh gà chiên câu ca rụ hoặc lời này không giả. Ngày thường tam huynh đệ bên trong nhất trầm ổn đại như từ, lúc này bắt lấy cánh gà gặp đến hoan, hàng mi dài cùng cây quạt nhỏ dường như chớp đen xì đôi mắt xinh đẹp cực kỳ. Dấn người ba cùng đệ đệ còn không có trở về chạy nhanh ăn nhiều mấy cái cho bọn hắn một người lưu hai là được. ân Đại bảo rũi tay lại đến nồi bắt một cái trong miệng ăn thịt tuy rằng hưởng thụ mụ mụ ngẫu nhiên lén lút đối chính mình tiểu thiên vị, nhưng vẫn là không quên nhắc nhở, mẹ ta gì thời điểm đi mua TVA. Các người kia phim truyền hình không phải đã sớm bá xong rồi sao? Người cứ thế cấp làm gì? lưu Mỹ Vân mới vừa đem đại nhi từ trên chán mất mồ hôi tóc mái đẩy ra cửa liền truyền đến lão nhị lão tam ẩm ý thanh. Mẹ, người cùng đại ca ở ăn gì? Tiểu Nhi từ đầy mở cửa, mũi chó ngửi ngửi, liền ánh mắt sắc bén đào qua tới. Có thể ăn gì ta không ở cho các ngươi nấu cơm sao? Lưu Mỹ Vân dường như không có việc gì ở phòng bếp vội lên. Tiểu Bảo đem cặp sách hướng trên sofa một ném, chui vào phòng bếp tìm tòi nghiên cứu thế nhưng thấy trong nồi cương nhiên có tư ngọt ngào váng dầu cánh gà, hắn rỗi tay liền đi bắt. Trước sửa tay, Lưu Mỹ Vân múa may nồi sạn đuổi đi người. Gấp gáp cái gì, lập tức liền ăn cơm, đi trước cách vách đem người Thái Gia Gia kêu trở về. Lục tiểu bảo nói thầm, ta đại ca không cũng ăn sao. Ta rửa tay, đúng vậy, ngươi ca nhân ra chính mình liền chú ý. Ta đây hiện tại tẩy. Lục tiểu bảo nghe mùi vị nước miếng đều thèm ra tới, vừa muốn hướng bồn rửa tay bên kia đi đâu, lỗ tay lại tê dần. Không nghe người mẹ nói, đi trước kêu Thái Gia Gia về nhà ăn cơm. Bằng không, ngươi cũng đừng ăn cơm. Lục trường trinh chui vào phòng bếp, ninh tiểu nhi từ lỗ tai, dựa vào lão phụ thân cận tồn về điểm này uy nghiêm đem người đe dọa đi. Các người không được ăn vụng A cho ta lưu hai cái. Lục tiểu bảo vệ mặt không yên lòng. Lục trường trinh quyền đương không nghe thấy, giặt sạch tay, hai con mắt nhìn chằm chằm trong nổi ý thứ không cần nói cũng biết. Người phóng đường đỏ, ngọt ngào còn khá tốt ăn. Nam nhân nhanh chóng giải quyết xong một cái, liền trên xương cốt nước sốt đều sách đến sạch sẽ mới bỏ được ném, sau đó lại tính toán chảo cái thứ hai, lại cấp lưu Mỹ Vân một cái sẻng vô tình chụp bay. Các người phụ tử mấy cái gì đức hạnh chờ ta bưng lên bàn được chưa? Ra ra bọn họ đều còn không có ăn đâu. Ta lại ăn một cái lục trường trinh không quan tâm kia trong nồi không còn có như vậy cỡ nào. Ngày thường không thế nào thích ăn đồ ngọt người. Hôm nay nhưng thật ra đối lưu Mỹ Vân làm này nói cánh gà chiên coca nhưng thật ra thích vô cùng, lưu Mỹ Vân che trở nổi, nói gì cũng không cho người lại ăn cái thứ ba. Lại ăn, đợi chút thật không đủ, nhị bảo sao còn không có tiến vào ở cửa với ai nét mực nửa ngày đâu. Hôm nay là tiểu học nghỉ tam huynh đệ thật vất vả cầm tốt như vậy thành tích có thể tìm nàng để yêu cầu mua TV, kết quả xem tình huống cư nhiên chỉ có đại bảo nhất sốt ruột. Mẹ ta biết là điểm điểm. Đại Bảo đoạt đáp điểm điểm nghỉ hè muốn đi cung thiếu niên học khiêu vũ, nàng muốn tìm Lục nhị bảo bồi nàng một khối đi học gì vũ a Lưu Mỹ Vân thuận miệng hỏi một miệng tưởng quốc tiêu loại này yêu cầu cộng sự Chu Chính uy tức phụ nhi là đoàn văn công ra tới nhân gia tưởng bồi dưỡng hài tử nghệ thuật sở trường đặc biệt điểm này không kỳ quái giống như gọi là gì múa ba lê ta cũng chưa thấy qua Lục Đại Bảo gặm cánh gà. Không có nhìn đến mụ mụ trên mặt biểu tình cứng đờ một chút tiếp tục nói, nàng còn tìm ta cùng tiểu bảo tới, đôi ta không đáp ứng. Kia nhị bảo đáp ứng rồi. lưu Mỹ Vân chạy nhanh hỏi. Không biết A Đại Bảo lắc đầu, đôi mắt hướng cửa phương hướng chỉ chỉ, điểm điểm lúc này không phải đang ở khuyên sao. Trong đầu tưởng tượng đến ba nhi tử xuyên vũ váy nhảy tiểu thiên Nga hình ảnh, lưu Mỹ Vân liền cảm giác đại não có chút thiếu oxy. Nhà nàng này ba cách ca hát khiêu vũ đó là một chút thiên phú không mang theo, nhưng cố tình bọn họ ca ba lại nhất trí tự tin cùng thích nếm thử chính là cái gọi là cái loại này, lại đồ ăn lại mê chơi. Ngày thường ở nhà tắm rửa ca hát tra tấn người liền tính, nếu là tưởng khiêu chiến như vậy yêu cầu cao độ vũ đạo nghệ thuật, nàng không phải rất muốn nhìn đến. Vì thế ăn cơm thời điểm, nàng chờ không kịp liền hỏi con thứ hai, nhị bảo a mới vừa điểm điểm kêu ngươi đi học khiêu vũ, người đáp ứng không? Không à. Lục nhị bảo quyết đoán lắc đầu kia không phải nữ hài từ mới nhảy sao còn muốn xuyên váy ta mới không đi đâu. Lưu Mỹ Vân vỗ vỗ bộ ngực trong lòng cục đá vừa rơi xuống đất, lại thấy con thứ hai vội vàng bái sạch sẽ trong chén cơm, đem dư lại hai cánh gà đóng gói hướng túi giấy một trang, mẹ ta ăn no đi ra ngoài chơi. Từ từ, Lưu Mỹ Vân gọi lại hắn, ngươi gì thật xấu, sao ăn không hết còn trang đâu đâu. Đúng vậy, cho ngươi mẹ hào hào giải thích một chút. Lục trường trinh ở bên cạnh vui sướng khi người gặp hỏa. Một mâm cánh gà chiên cô ca hắn còn không có ăn đủ đâu, mang lên bàn vài phút liền không có tiểu tử này chính mình không ăn cũng không biết hiếu kính hắn lão tử còn xùy trong túi mang đi thực sự có hắn. Mẹ ta chờ lát nữa đói bụng ăn, lục nhị bảo dẫy dụa suy nghĩ lừa dối qua đi, nhưng là lục tiểu bảo cố tình chưa cho hắn cơ hội này. Mẹ, nhị ca khẳng định là cho điểm điểm mang, người dứt khoát cấp chu chính ủy ra sản như tử tính. Chậm chạp đợi không được nhi tử hiếu kính lục trường trinh, đem rau xanh cột cắn đến kẽo kẹt vang. lưu Mỹ Vân cũng rất là vô ngữ. Người điểm điểm ra hiện tại không thiếu thịt ăn, người không ăn cơm liền đi đem chính mình chén xoát. Mẹ lục nhị bảo ôm lưu Mỹ Vân cánh tay dùng sức hoảng. Ta vừa rồi không đáp ứng bồi điểm điểm đi cung thiếu niên, nàng giận ta ta phải đi hống hống nàng. Nhìn nhanh như chớp đã chạy ra đi con thứ hai, lưu Mỹ Vân làm lão mẫu thân, trong lòng thật đúng là có điểm ê ẩm. Kia quạt như thế nào lại không xoay. Trường Trinh ngươi đi xem. Lục lão ra từ phe phẩy quạt hương bổ nhiệt đến mồ hôi đầy đầu cũng không ăn uống lùa cơm. Bà ta đi giúp ngươi lấy tua vít. Đại bảo vẻ mặt ân cần ôm thùng dụng cụ ngồi sổm lục trường Trinh trước mặt xem náo nhiệt. Lục trường Trinh thực mau đem quạt tu hảo quay đầu xem đại nhi tử còn ngồi sổm quạt trước mặt chạy nhanh đem đồ vật thả lại đi. Đừng xử như vậy gần thổi sẽ đau đầu. Nga lục đại bảo vẫy vẫy tay vẻ mặt không sao cả buổi tối thời điểm lục trường trinh hai vợ chồng vừa mới chuẩn bị ngủ lão gia từ gõ cửa ở cửa nói trường trinh a ta cái này radio dây anten không biết như thế nào chặt đứt không ra tiếng nhi ngươi ngày mai xem có thể hay không tu hảo không thể tu cho ta mua cái tân trở về nghe radio cũng là lão gia từ yêu thích chi nhất chỉ là gần nhất mấy ngày vội khác không như thế nào nghe hôm nay một tìm ra liền phát hiện dây anten không thể hiểu được chặt đứt hắn rõ ràng cũng không quăng ngã không tạp biết rồi sáng mai ta liền xem Lục Trường Trinh sảng khoái đồng ý, như thế nào gần nhất trong nhà đồ điện hư đến nhanh như vậy? Lưu Mỹ vân xoa mặt thuận miệng nói, ngô mẹ trước hai ngày cũng nói nàng đèn pin không chiếu sáng kia không phải mới mua sao? Không biết mùa hè sao, dùng nhiều liền hư đến mau? Lục Trường Trinh thất thần có lệ, ba lượng hạ cho chính mình thu thập sạch sẽ nhảy vào ổ chăn, chỉ mắt trông mong chờ tức phụ nhi lên giường ngủ. Chuyện audio được đăng ở cổ chương đọc .com, 108. Tam huynh đệ nghỉ hè ngày hôm sau, Lưu Mỹ Vân liền thực hiện hứa hẹn dẫn bọn hắn đi bách hóa đại lâu mua tivi. Lại không mua, nàng lỗ tai đều bị niệm ra cái kén tới. Ở 81 năm mua tivi đối đại bộ phận gia đình tới nói đều là một kiện xa xỉ sự tình, một đài bình thường 12 tấc hắc bạch tivi liền phải 5600 khối, màu sắc rực rỡ nhập khẩu càng quý, đều phải 1000 hướng lên trên. Lưu Mỹ Vân ở quầy nhìn nửa ngày cuối cùng cùng ba nhi tử thương lượng quyết định mua một đài sản phẩm trong nước 14 tấc mẫu đơn đại tivi 900 nhiều đồng tiền, còn muốn một chương Tivi phiếu. Mẹ, ta tới ôm, ở mua Tivi mặt trên, đại bảo biểu hiện đến nhất thích cực mới vừa còn ở quầy cùng người người bán hàng liên tiếp hỏi cái gì cơ tâm cùng hiện giống quản, đem nhân ra người bán hàng hỏi đến cái chán ứa ra hãn. Nhị bảo cùng tiểu bảo liền mặc kệ những cái đó, chỉ cần trên màn hình người nói chuyện là màu sắc rực rỡ, bọn họ sao đều được. Chính là lục nhị bảo ở nàng bỏ thiên thời điểm, nhìn đến người giám đốc vừa lúc ở trước mặt liền rất đột nhiên tìm người chém giới đi. Thúc thúc chúng ta đều là học sinh tiểu học, không có yêu đãi giới sao. Kia giám đốc sừng sốt một chút, hắn mới thăng chức không mấy ngày, mấy ngày nay cũng không phải không gặp được qua ở quầy cùng người bán hàng khua môi múa mép khách hàng, nhưng trực tiếp tìm được hắn cò kè mặc cả vẫn là cái thứ nhất hơn nữa, vẫn là một tiểu hài nhi. Lớn lên rất tuấn tú, xem hắn ăn mặc cũng không giống như là thiếu tiền, lại hướng quầy bên kia nhìn lên, hảo gia hỏa, người còn có hai huynh đệ đâu, hơn nữa tựa hồ hài tử gia trưởng căn bản không chú ý, người đều đã đào xong tiền ở bên kia điền đơn tử. Giám đốc cười cười, cảm thấy này tiểu hải nhi rất cơ linh, nhưng bọn hắn bách hóa đại lâu đều là ít giá rõ ràng. Tiểu bằng hữu chúng ta đây là bách hóa đại lâu, giá cả đều là thống nhất, mặc kệ ai tới mua đều giống nhau. Lục nhị bảo có chút thất vọng, thúc thúc các ngươi nơi này hoạt động quá ít lạp còn không có chiết khấu. Giám đốc cũng không đem một cái hài từ nói đương hồi sự nhi, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười tùy tiện hống hai câu, đem người lừa gạt khai. Mẹ ta về sau lớn lên cũng tưởng khai một cái bách hóa thương trường. Còn chưa đi ra bách hóa đại lâu, lục nhị bảo lại đột nhiên phát biểu cảm khái. Lưu Mỹ Vân nghe xong cũng không để trong lòng, dù sao bọn họ tuổi này còn không có định tính, muốn làm sự, một năm biến một cái dạng. Mấy năm trước lục nhị bảo dựa bán rách nát kiếm tiền tiêu vật thời điểm, hắn còn nói về sau lớn lên muốn đi đỉnh người phế phẩm chạm thu mua cụ ông công tác đâu. Vậy ngươi cố lên, mụ mụ ở tinh thần thượng duy trì ngươi. Đem tivi kéo về ra, tam huynh đệ liền chính thức bắt đầu vượt qua bọn họ vui sướng nghỉ hè sinh hoạt lạc. Hôm nay đem tiểu đồng bọn kêu lên trong nhà ăn dư hấu xem tivi, ngày mai lại ước đi sân vận động bơi lội. Hậu Thiên lại đánh cái bóng rổ bóng bàn gì, mỗi ngày hành trình an bài đến so nàng cái này làm buôn bán còn muốn vội. Mà trang phục cửa hàng bên kia, Lưu Mỹ Vân chỉ phụ trách chiêu hai cái tân tiêu thụ, dư lại sự tình cơ bản liền ném cho Diêu Thuận Lục còn có hai cái cửa hàng trưởng đi phụ trách. Hoa Mỹ ở Kinh Thành hiện giờ mới tham gia cửa hàng, về sau khẳng định là muốn khuếch trương đến cả nước các nơi, quang nàng một người chù tính trung sao được diêu thuận lục là phía đối tác yêu cầu rèn luyện, mặt khác mấy cái tiêu thụ cùng cửa hàng trưởng, nếu là năng lực huấn luyện đi lên, về sau cũng có thể cả nước các nơi chạy giúp nàng quản lý môn cửa hàng. Lưu Mỹ Vân ở thập niên 80 tưởng cho chính mình tìm cái chuyên nghiệp giám đốc người có thể so đời sau khó nhiều từng học đại học có năng lực đều bôn quốc xí bát sắt không năng lực nàng lại chướng mắt cho nên chỉ có thể ở hiện có nhân tài cơ sở thượng chậm rãi bồi dưỡng rèn luyện. Vì thế ở lưu Mỹ Vân không như thế nào nhúng tay tây phân chia cửa hàng từ chủ bị đến khai trương đều tiến hành thuận thuận lợi lợi tuyên truyền hoạt động một cái không rơi. Hơn nữa trong tiệm quần áo kiểu dáng cũng sát thật thực tân chiều cho nên mỗi ngày buôn bán nước chạy tuy rằng so ra kém trung tâm thành cùng hữu nghị lộ bên kia nhưng cũng thực làm người vừa ý. Đối diện tâm đình đuổi ở chúng ta phía trước khai trương các nàng trong tiệm quần áo kiểu dáng cơ hồ cùng bách hóa thương trường giống nhau như đúc nhưng là giá cả ép tới rất thấp cho nên sinh ý cũng không tồi. Diêu Thuận Lục xem Lưu Mỹ Vân vài thiên cũng chưa tới trong tiệm, liền đem mấy ngày nay tình huống cùng nàng vừa nói. Lưu Mỹ Vân liền tâm đình khai chương ngày đó lại đây thấu cái náo nhiệt, xác định lão bản chính là Bạch Đình, mặt sau cũng lại không hướng bên này quá chủ yếu cũng là ly nhà nàng có điểm xa kỵ xe đạp qua lại đều phải hai giờ. Cửa hàng bách hóa một kiện 40 mấy khối áo trên, tâm đình chỉ bán không đến 30 khối còn không cần phiếu, xác thật tiện nghi không ít. Bất quá ta xem nàng trong tiệm thật nhiều hóa đều bán không, gần nhất cũng không bổ hóa. Diêu Thuận Lục cảm thấy kỳ quái tâm đỉnh khai trương 2 tháng, bởi vì giá cả tiện nghi sinh ý là thật sự hảo, hảo đến Diêu Thuận Lục đều lo lắng ảnh hưởng phía chính mình cửa hàng sinh ý còn từng hỏi qua lưu Mỹ Vân muốn hay không đem giá cả cũng hàng 1-2 khối. lưu Mỹ Vân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hiện giờ thị trường đại cạnh tranh tiểu, dựa trả giá cách chiến cạnh tranh khách hàng hoàn toàn không cần thiết hoa Mỹ trang phục định vị bản thân chính là người trẻ tuổi kiểu dáng mới mẻ độc đáo mới là hấp dẫn khách hàng mấu chốt lại nói bọn họ vốn dĩ định giá cũng không cao tiền lương dai tầng khẽ cắn môi là hoàn toàn có thể tiêu phí đến khởi. Hơn nữ hoa Mỹ là sách trang phục cửa hàng, muốn giảm giá phải cùng nhau hàng, vì một nhà chi nhánh buôn bán ngạch liên quan mặt khác mấy nhà cửa hàng đều đến đi theo nhường lợi, này mua bán ai làm ai có hại. Không biết khả năng nguồn cung cấp ra vấn đề đi. Lưu Mỹ Vân lật xem sổ sách tuận miệng suy đoán một câu, cũng không như thế nào tò mò. Mà bên kia, Bạch Đình cũng xác thật bởi vì trang phục cửa hàng nguồn cung cấp sự cấp đến độ sứt đầu mẻ chán. Nàng phía trước thật vất vả tìm được bách hóa đại lâu ngũ giám đốc tuyết phục nhân gia giúp nàng làm đến nhà máy sinh sản tuyến xuống dưới một đám giá thấp xử lý dạng y cho rằng có thể trường kỳ hợp tác kết quả tài cán không đến 2 tháng, báo chí thượng liền xuất hiện thế thân thi đại học danh ngạch sự tình, ngũ giám đốc chẳng những bị khai trừ còn trực tiếp ngồi sổm đại lao đi. Bạch Đình đều mau tức chết rồi, nàng phía trước chính là cho ngũ giám đốc không ít tiền trả nước hiện giờ sinh ý vừa mới nổi lên cái đầu, người liền cho nàng rớt Ngũ giám đốc bên kia trông cậy vào không thưởng, nàng liền đành phải chính mình chạy sưởng diệt bên này tìm lúc trước xúc bọn hắn lộng dạng y ngũ chủ nhiệm. Hai người vốn chính là đường huynh đệ, phía trước một khối ăn cơm, Bạch Đình còn tìm hắn hỗ trợ hỏi thăm qua cấp hoa Mỹ cung hóa nhà máy. Chính mình mang đồ tìm sinh sản tuyến bạch đỉnh không phải không nghĩ tới chính là kinh thành lớn nhỏ nhà máy nàng cơ hồ đều chạy biến, mấy trăm kiện đơn nhân gia căn bản không tiếp hương chấn xí nghiệp có thể chịu tiếp nhân ra lại không có nguyên vật liệu nàng cũng không biết hoa mỹ lão bản cùng người xưởng bên kia như thế nào nói. Cái kia diêu lão bản, lúc trước nàng cho rằng chính là một cái phổ phổ thông thông hổ các thể tiểu thương, nhưng mặt sau chơ mắt nhìn nhân ra lần lượt đi phương Nam từ bán lẻ làm được bán sỉ, lại đến phía sau chính mình khai trang phục cửa hàng, này làm dầu kiếm tiền tốc độ, so nàng một cái xuyên qua lại đây còn muốn thuận lợi. Hiện giờ đã ở kinh thành khai tam gia cửa hàng, bất luận là quần áo hình thức vẫn là thượng tân tốc độ, nàng đều theo không kịp. Mới đầu nàng cũng buồn bực. Không biết cái kia Diêu lão bản là cái gì lai lịch, vì cái gì giống như mỗi lần Trảo Thương Cơ đều trảo đến đặc biệt chuẩn, không chỉ có làm cái gì tuyên truyền hoạt động, còn có thể tại báo chí thượng đánh quảng cáo. Thẳng đến mặt sau nàng ở ký túc xá nghe được Lưu Mỹ Vân cũng là Hoa Mỹ trang phục chủ tiệm thời điểm, nháy mắt rộng mở thông suốt. Nguyên lai like Diêu lão bản đây là mượn cái hậu trường a. Lưu Mỹ Vân trượng phu là cái quan quân, nhà chồng bên kia nghe nói càng khó lường, này đem Lưu Mỹ Vân kéo vào hỏa, dựa vào lục ra bối cảnh, đánh quảng cáo làm tuyên truyền tìm sinh sản sưởng, này có thể có gì khó. Nhìn hoa Mỹ hiện giờ đi bước một lên, Lưu Mỹ Vân tên này lại đúng là âm hồn bất tán luôn là quanh quần tại bên người, tốt nghiệp không hào hảo ở nhà mang oa, dựa nhà chồng thế lực ở bên ngoài mưu phương tiện, bạch đình không tin nàng có thể vẫn luôn may mắn như vậy khí không bị người tố giác. Bất quá kia đều cùng nàng không quan hệ, nàng còn tưởng ở kinh thành hào hảo làm buôn bán, hiện tại nhưng không nghĩ đi chọc phiền toái đắc tội lục ra. Ngũ chủ nhiệm chúng ta phía trước không đều nói tốt ngươi liền xử cái đơn tử mà thôi, kho hàng như vậy nhiều động lại hóa, ngươi một lần đều cho ta cái ba năm trăm kiện có tiền đại gia cùng nhau kiếm không hảo sao. Nam nhân lầu đem cái chán hãn, đưa qua đi một cái phong thư, lắc đầu quyết đoán trả lời, bạch lão bản, ta về sau thật sẽ không lại làm, lần trước là ta nhất thời hôn đầu, ngươi cho ta kia phân chia làm đều ở chỗ này, ta một phân không ít còn cho ngươi, ngươi về sau đừng lại đến. Lại đến hắn sợ là công tác đều phải bị làm ném. Khoảng thời gian trước ở Bách Hóa Đại Lâu đường giám đốc đường để tìm tới hắn, nói có cách có thể kiếm khoản thu nhập thêm việc chính là mỗi tháng đem sưởng kho hàng động lại hóa nghĩ cách đi thì vết phẩm, giá thấp chuyển tới cá nhân trong tay, lại hoặc là thông qua bọn họ cấp Bách Hóa Đại Lâu cung hóa con đường, mỗi tháng ở bên trong chiết vài món ra tới. Mới đầu hắn không chống lại tiền tài dụ hoặc liền đi theo làm một hai đơn tiền là kiếm được không ít, làm một đơn tới tay chia làm so với hắn một tháng tiền lương đều nhiều, nhưng chính là mỗi ngày ở nhà máy đi làm đều lo lắng đề phòng. Mặt sau đường đệ ra lại bởi vì thế thân người khác đại học sanh ngạch sự tình bộc lộ, không chỉ có hai vợ chồng công tác cũng chưa, đường đệ hiện tại còn ở trong phòng giam ngồi sổm đâu. Có đường đệ cái này vết xe đổ, ngũ chủ nhiệm là nói gì cũng không dám lại làm loại này thực xin lỗi quốc gia chuyện này, cấp bao nhiêu tiền đều không làm. Bạch Đình nhíu mày, ngũ chủ nhiệm. Bạch Tiểu Thư thật sự xin lỗi. Nam nhân đánh gãy nàng, đứng dậy một chút đường sống không lưu chuyện này ta thật sự không giúp được ngươi, ngươi đi tìm người khác đi. Nhìn nam nhân cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi, bạch đình là huyệt thái dương tình thịt đau. Như thế nào cảm giác chính mình xuyên qua một hồi, giống như còn là giống nhau xui xẻo. Phía trước cùng người kết phường làm đầu hoa sinh ý cuối cùng sinh ý làm lên, phía đối tác lại cùng nàng trở mặt cõng nàng đem nguyên vật liệu nguồn cung cấp đoạt đoạn chính mình đi ra ngoài độc lập môn hộ. Trung gian từ tiểu thương trong tay lấy hóa bãi hàng vỉa hè, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị chảo không nói, trường học bên kia chương trình học theo không kịp còn quải khoa trùng thu. Hiện giờ thật vất vả tích góp mấy vạn khối mua gian cửa hàng khai cửa hàng, phía đối tác lại đột nhiên ăn lao cơm đi. Mắt thấy cửa hàng sinh ý một ngày so với một ngày hảo kệ để hàng cũng càng ngày càng tới không, Bạch Đình không có biện pháp, chỉ có thể vẫn là đến chính mình đi một chuyến dương thành. Phía trước nàng không muốn chính mình đi Dương Thành lấy hóa, là bởi vì mỗi lần chỉ bằng nàng chính mình căn bản mang không bao nhiêu, hơn nữa mấy năm nay chị An không tốt, nàng có một hồi ngồi xe lừa qua đi, người còn chưa tới Dương Thành đâu, liền gặp được mấy cái bọn cướp đem trên người nàng tiền đoạt hơn phân nửa qua đi. Nếu không phải không có cách nào, nàng thật sự không muốn chính mình một người đi Dương Thành. Nhưng bên người nàng lại tìm không thấy có thể tín nhiệm người. Có như vậy trong nháy mắt Bạch Đình trong đầu đột nhiên hiện lên trồng trước tôn ái quốc mặt. Hiện tại ngẫm lại, nàng đột nhiên cảm giác chính mình lúc trước có phải hay không lựa chọn sai rồi. Liền tính không sinh hài tử cũng nên tìm người nhận nuôi một cái câu tôn ái quốc nếu là nàng hiện tại vẫn là quan quân thái thái, nói không chừng cái kia diêu lão bản tới nịnh bợ cầu hợp tác chính là chính mình. Cũng không đến mức làm đến nàng hiện tại như vậy bị động, khai cái trang phục cửa hàng, mới hai tháng lập tức liền phải đoạn hóa. Nhưng tiếp theo lại nghĩ đến tôn ái quốc cái kia biểu hãn lão nương, bạch đình lắc lắc đầu chạy nhanh đem này toàn ra từ trong óc đuổi đi đi. chương 109, mẹ ngươi còn không có trở về. Lục trường trinh huấn luyện xong về nhà, nhìn đến trong nhà liền đại nhi từ ngồi ở trên sofa đọc sách lão nhị lão tam đều không ở lại không biết chạy nhà ai điên đi. Tiểu cô cái này điểm nhi là còn không có tan tầm, ngô mẹ cùng nàng hào tỉ muội đi dạo chợ nông sản, lão ra từ mỗi ngày lôi đà bất động muốn đi ra ngoài lưu anh vũ ân còn không có hồi đâu. Đại bảo đầu từ sách vừa nâng lên tới tự hồ xem đến thập phần đầu nhập. Lục trường trinh sấn tức phụ nhi còn không có về nhà chạy nhanh khai bình băng nước có ga giải khát bằng không chờ nàng trở lại lại phải cho hắn phổ cập khoa học dưỡng sinh kia một bộ. Xem gì thưa A, ổng nước có ga bình hướng trên sofa một năm, lục trường trinh thấy đại nhi tử này ái đọc sách bộ dáng thân là lão phụ thân hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Ba cái nhi tử, luôn có một cái là bớt lo. Tư viện mượn, đại bảo tùy ý lung lay hạ bìa mặt cười hỏi, ba, ngươi muốn xem TV sao? Ta mẹ phòng chừng không nhanh như vậy trở về, không nhìn đi quấy giày ngươi đọc sách, lục trường trinh lắc đầu, đại bảo ta xem một ngày lạc nghỉ ngơi một lát. Đó là phải hảo hảo nghỉ ngơi, thả lỏng một chút mẹ ngươi đều nói, học tập chú ý, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Lục trường trinh Lộc cọc hai khẩu đem nước có gà uống xong, cùng đại nhi tử không lời nói tìm nói, một chút cũng không chú ý tới chính mình cơ hồ là tam câu nói ly không được hài nhi mẹ nó. Đại bảo nói ngọt lại cần mẫn, ba ba ta đây đi cho ngươi khai. Không cần ta chính mình đi. Lục trường trinh nhanh nhẹn đứng dậy, nhân tiện đem trên sofa vừa rồi chính mình vứt vớ phóng hảo, miễn cho tức phụ nhi trở về ai mắng. Cái này điểm kỳ thật kỳ thật cũng không gì đẹp, hắn tùy tiện điều cái đài, liền ở phòng khách chờ những người khác trở về. Kết quả màn hình tivi mới xoay 2 phút không đến lại đột nhiên tắt lửa. Đại bảo hỏi, ba, màn hình như thế nào hắc lạc? Ta đi xem, lục trường trinh nhìn chằm chằm tivi nghiên cứu, điều đài cái nút cùng chốt mở đều một lần nữa khởi động không biết bao nhiêu lần, nhưng chính là quang có người nói chuyện, trên màn hình không ra bóng người, dây anten cùng đầu cắm cũng hảo hảo, không biết nơi nào ra cái gì thật xấu. 900 nhiều đồng tiền đồ điện, lúc này mới mua về nhà còn không đến 2 tuần đâu, liền hỏng rồi. Lục Trường Trinh nhíu mày, mấu chốt hắn cũng sẽ không thua TVA. Đại bảo ở bên cạnh cấp ra chú ý, "Ba, người chụp hai hạ thử xem, ta xem chu thúc thúc ra điện coi hư thời điểm, dùng sức chụp hai hạ thì tốt rồi." "Ta đây thử xem xem." Lục Trường Trinh chiếu đại nhi tử nói hướng TV thượng chụp hai hạ, màn hình nhưng thật ra có phản ứng, chính là lóe chợt lóe. Không đợi hắn cẩn thận nhìn đâu, liền nghe đại bảo ở bên cạnh đột nhiên kêu. Ba, bốc khói nhi lạc. tivi sau cái nắp đột nhiên phiêu ra vài sợi mỏng yên, lục đại bảo tay mắt lanh lẻ quan nguồn điện rút đầu cắm, động tác liền mạch lưu loát. Đại bảo, ba, làm sao bây giờ? tivi bị ngươi chụp hư lạc. Không thể đi, lục trường trinh nói thầm, chờ tivi không bốc khói lại cắm thượng điện thử hai hạ, lúc này đừng nói ra hình ảnh, càng là liền thanh âm cũng chưa. Ngươi không ra một phân tiền liền tính còn cấp hướng hư chỉnh ta buổi tối còn chờ xem phim truyền hình đâu 8 giờ liền phải bá. Ngày mai ban ngày không còn phát lại sao? Kia phát lại có thể giống nhau sao? Ta thật vất vả mong tới rồi buổi tối, ngươi nói một chút ngươi. Lớn như vậy ngươi, đầu óc sao còn không hảo xử xuống tay không cái nặng nhẹ, 900 nhiều khối tivi ngươi cho ta hạt chụp gì? Lưu Mỹ Vân về nhà liền nhìn đến lão gia tử hắc mặt đang theo lục trường trinh phát giận đâu? Đi qua đi vừa hỏi, mới biết được tivi lại hỏng rồi Tìm người tới tu không? Nàng thò lại gần nhìn mắt nam nhân nơi nào sẽ tu tivi à Kéo tay áo ở kia làm bộ làm tịch lừa gạt lão ra từ đâu Đại bảo đi hô, lục trường trinh lau đem mồ hôi Hắn thật cảm thấy oan uổng Ai biết kia tivi như vậy không cấm chụp đâu Nhà người khác 4-500 mua hắc bạch đều có thể tùy tiện tạo Cố tình nhà hắn cái này 900 nhiều màu sắc rực rỡ Chụp hai hạ còn bốc khói Có căn tuyến tiếp sai rồi, nơi này đinh ốc cũng không mau chóng, các người chính mình mở ra tu quá. Đại bảo kêu tới tu TV người đem TV mở ra vừa thấy thực mau tìm được nguyên nhân. Không có a mới vừa mua. Lục Trường Trinh nói xong, trong đầu bay nhanh hiện lên một ý niệm ánh mắt chiều đại như từ bên kia quét liếc mắt một cái, vừa lúc gặp được người chột giả cúi đầu. Lục Vân Trung, Lục Trường Trinh hỏa khí cọ một chút đi lên, túm lên trên sofa lông gà phủi. Thành thật công đảo. Có phải hay không tiểu tử ngươi làm? Ba ngươi nói gì đâu? Lục đại bảo trên mặt giả ngu thân thể lại ngôn ngữ lại thành thật thuyết minh hết thảy không đợi thân cha trồi lông gà rơi xuống, hắn cũng đã nhảy đến sofa bên kia toàn thân trên dưới cơ bắp phản ứng, phẳng phất đều ở chứng minh hắn thực tin không đủ. Lục trường trinh tức giận đến không rảnh lo còn có người ngoài ở, huy trồi lông gà đe dọa ngươi cút cho ta lại đây, ta bảo đảm không đem ngươi mong đánh nở hoa. Ba, ngươi bình tĩnh ta có thể giải thích. Lục đại bào sách trong mắt khôn khéo hướng lão ra từ trước mặt trốn, còn chiều lão ra từ làm nũng, thái ra ra, mau cứu cứu ta, ta không nghĩ mông nở hoa. Lão ra từ tùy tay túm lên trong tầm tay can nhi, chiều tôn từ quát lớn, ngươi làm gì đâu, bao lớn người, giáo dục hài từ không thể hảo hảo nói. Ra ra, kia tì vi chính là tên tiểu tử thúi này lộng hư. Lục trường trinh giận sôi máu. Đem TV lộng hư liền tính cư nhiên còn tính kê hắn, làm hắn cái này thân cha bối nổi, vừa rồi kia trong chốc lát hắn đều cấp lão gia tử nói đã nửa ngày. Không phải một đài TV sao, đại bảo có thể hủy đi đó là hắn thông minh, không giống người dường như, liền cái radio đều tu không tốt. Lão gia tử phản ứng lại đây TV có thể là đại tăng tôn lộng hư, lập tức phản chiến thay đổi thái độ. Lại nói, này không phải lập tức liền phải sửa được rồi, cũng không chậm trễ ta xem phim truyền hình, liền tính chậm trễ, ngày mai không còn có phát lại sao. Đối mặt lão ra từ thiên không biên nhi thái độ, lục trường trinh còn ở làm cuối cùng dãy ruộng, ra ra, người kia radio dây anten 8 phần cũng là hắn hủy đi hư. Lão ra từ mí mắt rực rực xem đại bảo trột giả cúi đầu, hắn ho nhẹ một tiếng, vỗ đuổi ai nha ta nhớ ra rồi, kia radio là ta không cẩn thận quăng ngã ngăn tủ phía dưới khái hỏng rồi, dù sao Mỹ Vân cho ta mua cái tân, ngươi đừng xả những cái đó, chạy nhanh đem trổi lông gà buông. Mắt nhìn lão ra từ vì che chờ đại bảo đều bắt đầu trợn mắt nói dối, người thượng tuổi, hắn lại không thể phân cao thấp nhi, sợ đem lão ra từ thân thể khí ra cách tốt xấu tới, chỉ có thể nghiến răng miến lợi buông trổi lông gà, một đôi mắt cùng mắt ưng dường như nhìn chằm chằm đại nhi tử. Lục đại bảo nhìn thân cha sắc bén ánh mắt, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm, ỉ vào có thái gia ra chống lưng, hắn bổ nhào vào người bên tai trang đáng thương nói thầm hai câu, lão ra từ gật gật đầu, vì thế đem trên sofa trổi lông gà cũng cấp thịch thu. Bị đại nhi từ thiếu chút nữa khí ra bệnh tim tới lục trường trinh, ngồi ở ghẻ lạnh thượng một câu cũng không nghĩ nói. Chỉ là trong đầu không ngừng xuất hiện mấy cái giờ trước hắn cảm thấy ba nhi từ bên trong, đại bảo thông minh nhất hiểu chuyện kia hình ảnh, lúc này chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau. Không riêng mặt đau, não nhân cũng đau. Thật vất vả chờ TV thu hào, trong nhà không người ngoài, lão ra từ ngồi trong chốc lát ngồi không được muốn đi giải quyết sinh lý nhu cầu trước khi đi còn không quên đem trổi lông gà tiện thể mang theo. Nhưng không có trổi lông gà còn có dây lưng a Lục trường trinh không biết gì thời điểm liền cấp đại nhi tử chuẩn bị tốt tiện tay công cụ chờ lão ra tử vừa đi, hắn liền cùng diều hâu chảo bắt được gà con từ dường như, không cần tốn nhiều sức liền đem lục đại bảo bắt kéo người hướng chính hắn phòng đi. Hôm nay trầu này dây lưng xào thịt nói gì cũng là không chạy. Lục đại bào gào giọng nói tìm cứu binh Thái Gia Gia không ở trước mặt, hắn đành phải đem cuối cùng một tia mong đợi ánh mắt đầu hướng vẫn luôn ở phòng bếp chọn đậu quay xem náo nhiệt thân mụ còn có ngô nãi nãi trên người. Mẹ, nãi nãi, mau cứu cứu ta, ngô mẹ biểu tình khó sự tưởng mở miệng tới, lại cấp Lưu Mỹ Vân nhẹ nhàng ấn cánh tay. Mẹ, mẹ, người đừng thấy chết mà không cứu A, ta ba xuống tay nhưng chọc. Lục Đại Bảo thấy ba ba tức giận đến mặt đều đỏ, dây lưng ở không trung lảo đảo lắc lư, hắn lúc này mới sợ hãi lên ôm khung cửa chết không buông tay. Mỹ Vân A, người nếu không cùng Trường Trinh nói nói, hắn nhất nghe ngươi lời nói. Ngô mẹ đậu que cũng chưa tâm tư chọn, nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào hai cha con bên kia nhìn. Nói gì A, không nói. Lưu Mỹ Vân quyết đoán lắc đầu, nàng đều xem nửa ngày náo nhiệt không nhúng tay, lúc này Lục Trường Trinh quản giáo như từ nàng càng sẽ không nhúng tay. Trường Trinh có trường mực, mô mẹ người cứ yên tâm đi, mau đừng đau lòng, chúng ta chạy nhanh nấu cơm. Trong nhà trường bối cơ hồ mỗi người đều quán tam vào thai tổng phải có một cái ở thời điểm mấu chốt bọn họ có thể sợ hãi mới được. Hơn nữa hơn trăm TV không dên một tiếng liền trộm đạo cho nàng hủy đi trước không nói tiền vấn đề, liền kia hài từ chính mình ở nhà mân mê này đó đồ điện không có an toàn ý thức vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Còn chơi tiểu thông minh, dám cho hắn thân cha trên đầu hạ bộ. Lục đại bảo trầu này đánh ai, thật là không ngoan. Mẹ, ngày mai Tú Anh A Di mang điểm điểm đi cung thiếu niên đi học người cũng mang chúng ta một khối đi bái. Cơm chiều thời điểm, lục nhị bảo cảm giác không khí không đúng lắm, đại ca cùng ba ba còn có thái ra ra giống như đều không thế nào nói chuyện, một cái mặt so một cái sú, hắn liền chủ động khơi màu đề tài. Như thế nào, người muốn học khiêu vũ, Lưu Mỹ Vân dừng lại chiếc đũa, không phải lục nhị bảo chạy nhanh lắc đầu. Ta không đi qua, muốn đi xem, mẹ cầu xin ngươi, ngươi là trên đời này xinh đẹp nhất thiện lương ôn nhu mụ mụ. Biết thân mụ uy hiếp nhị bảo quấn lấy người liên tiếp làm nũng. Chạy nhanh ăn cơm, ngày mai buổi sáng lại nói. Lưu Mỹ Vân cho hắn trong chén chọn một chiếc đũa thịt quay đầu xem đại nhi tử mông ngồi băng ghế thượng không thoải mái nhích tới nhích lui cũng không ăn mấy chiếc đũa, liền cho hắn gấp hai mảnh thịt lấy kỳ quan tâm. Mẹ ta bóng bàn chụp đánh lạn, ngày mai ta muốn mua cái tân. Lục Tiểu Bảo nâng lên đầu, lòng tràn đầy liền nhớ thương chính mình vợt. Vậy các ngươi liền chạy nhanh ăn cơm, đi ngủ sớm một chút, ngày mai buổi sáng trước mang ngươi nhị ca đi cung thiếu niên, trở về trên đường cho ngươi mua vợt. Lưu Mỹ Vân ở trong lòng quy hoạch thời gian, lão nhị lão tam nghe thấy được đều vui vẻ ra mặt cảm thấy mỹ mãn, duy độc lão đại ngồi ở băng ghế thượng cúi đầu trầm mặc không nói. Chủ yếu trên mông, nóng rát đau a. Chương 110. Buổi tối về phòng, Lưu Mỹ Vân xem nam nhân ngồi ở trên giường làm bộ làm tịch cầm quyển sách trên mặt vẫn là kia phó không thế nào vui sướng biểu tình. Nàng hướng trên người vỗ hộ ra nhũ chậm gì gì bỏ lên trên giường, như thế nào, đánh cũng đánh còn sinh khí đâu. Có thể không tức giận sao, lục trường trinh buông thư là càng nghĩ càng giận ta nguyên lai còn tưởng rằng lão đại nhất ngoan nhất bớt lo, hôm nay mới phát hiện căn bản không một cái bớt lo. Ngươi nói đại bảo kia tiểu tử mới bao lớn A, liền dám tính kế đến hắn lão tử trên đầu, ngươi là thể hội không đến ta buổi chiều lúc ấy cấp lão ra từ nhắc mãi thời điểm, hắn còn giả mô giả thức đứng ở ta bên này hỗ trợ nói tốt đâu. Thể hội không đến bị thân nhi tử hố có bao nhiêu tức giận lưu Mỹ Vân, chỉ có thể như vậy không có hiệu quả an ủi, không có biện pháp tốt xấu là thân sinh. Hơn nữa ra ra bọn họ cũng quá dung túng kia mấy cái tiểu tử, ngươi nhìn xem, ngày thường ở nhà bọn họ đều mau thành cha ta. Lục trường trinh không chỉ có sinh khí, hắn còn ủy khuất. Khi còn nhỏ lão ra từ đối hắn cũng không phải là như vậy, trong nhà phòng trúc điều, vừa giận cho dù là muốn truy hai dặm mà cũng muốn tấu hắn một đốn, hiện tại có tầng tôn ai huấn lại vẫn là hắn cái này tôn tử. Lưu Mỹ vân vẻ mặt đồng tình an ủi trượng phu, không có việc gì, người ở ta nơi này vĩnh viễn là hài từ thân cha. Chút nào không bị thức phụ nhi an ủi đến nam nhân một tay đem lưu Mỹ Vân ấn ngã vào dưới thân, đang chuẩn bị làm điểm khác cái gì giảm nhiệt thời điểm, đương sự lại không chịu phối hợp. lưu Mỹ Vân đem đè ở trên người nam nhân một phen đẩy ra. Nhiệt đã chết chạy nhanh ngủ đi ta còn muốn đi nhi từ phòng nhìn xem. Đều bao lớn rồi có gì đẹp, lục trường trinh không vui. Lưu Mỹ Vân trực tiếp ngồi dậy, sửa sang lại cổ áo từ ngăn kéo móc ra một tuýt thuốc mỡ, tươi cười rào hoạt người mới vừa đánh một gậy gộc, ta đi cấp cánh ngọt táo, xoát xoát hào cảm độ. Lục Trường Trinh, xem nam nhân gục xuống mặt Lưu Mỹ Vân đem thuốc cao đưa cho hắn, bằng không ngươi đi. Ta mới không đi, Lục Trường Trinh quyết đoán xoay người nằm xuống, ném cho nàng một cái thờ ơ bóng dáng. Xem đi, là chính ngươi không quý trọng cơ hội, Lưu Mỹ Vân tâm nói. Đến nhi tử nhóm phòng, Lưu Mỹ vân tay chân nhẹ nhàng kéo ra đèn, liền thấy đại Nhi tử quả nhiên còn chưa ngủ, ké vào trên giường lông mi run lên run lên, ở đàng kia giả bộ ngủ đâu. Lão đại cùng lão tam nhưng thật ra đã ở từng người trên giường đang ngủ ngon lành, ca hai tư thế ngủ đều không sao hảo, lão nhị thích nằm bỏ ngủ, thường xuyên buổi sáng lên trên mặt đều là gối đầu dấu vết, lão tam tư thế ngủ tắc càng hào phóng, trực tiếp chặn ngang ở trên giường, chân còn ở trên tường treo. Nàng trước đem tiểu nhi từ chân từ trên tường lộng xuống dưới, cho người ta tư thế ngủ bãi chính mới đi đến đại nhi từ giường trước mặt, hướng mép giường ngồi xuống, không ngủ đi. Mẹ, ngươi sao tới? Đại bảo mở mắt ra thanh âm dầu dĩ. Sao còn cùng ngươi ba sinh khí đâu? lưu Mỹ Vân hỏi, không có, lục đại bảo ghé vào trên giường diêu đầu, đáng thương hề hề nói, mong đau. lưu Mỹ Vân một chút bất đồng tình, không đau không giải trí nhớ. Mẹ! Đại bảo biểu môi, đem đầu đừng một bên, trong lòng mới vừa có điểm tiểu mất mắt, liền nghe thấy mụ mụ thanh âm ôn nhu nói, cho ngươi sát điểm cái này thuốc cao ngủ tiếp, ngày mai lên thì tốt rồi. Vì thế đầu một lần nữa xoay trở về, khóe miệng vi vi thượng kiểu, một bàn tay lay quần ngượng ngùng nói, mẹ kỳ thật cũng không như vậy đau. lưu Mỹ Vân, không như vậy đau ta đây liền đi rồi, thuốc cao cho ngươi phóng nơi này. Mẹ! Đại bảo nằm trên giường rầm di thức tinh lượng con người đáng thương hề hề nhìn Lưu Mỹ Vân, liền cùng bị thương bức thiết chờ đợi mẫu thân an ủi tiểu thú giống nhau. Lưu Mỹ Vân thở dài, vẫn là sốc lên chăn động tác mềm nhẹ cho hắn mặt thuốc mỡ. Nhìn như từ mông viên thượng nhật nhạt Việt đỏ tuy rằng biết là xứng đáng, nhưng làm mẫu thân trong lòng vẫn là không như vậy, dễ chịu. Đại bảo thấy mụ mụ ôn nhu cho chính mình sát giữa cao, một câu không nói, hắn nâng lên đầu trên mặt tràn đầy hối hận, mụ mụ thực xin lỗi, người có phải hay không đối ta thất vọng rồi. Trong tay động tác một đốn, Lưu Mỹ Vân xem đại bảo vẻ mặt sầu dĩ. Vì cái gì như vậy thường? Đại bảo ghé vào gối đầu thượng thành thành thật thật công đạo trong nhà quạt điện Thái Gia Gia Radio, còn có tivi đều là ta hủy đi không cẩn thận lộng hư, mụ mụ ngươi đừng nóng giận ta bảo đảm về sau sẽ không như vậy nữa. Tốt nhất thuốc mỡ, lưu Mỹ vân đem quần lôi kéo, xoa xoa hắn đầu dưa mới nói, mụ mụ không thất vọng, nhiều lắm chính là tức giận mà thôi, hơn nữa ở người ai người ba thấu thời điểm, ta khí cũng đã tiêu. Đại bảo một nghẹn, mông chứng nhi băng lạnh lẽo, đột nhiên thoải mái rất nhiều. Nhi từ, ngươi có thể cùng ta nói nói, ngươi lão nghĩ nhà buôn đồ điện làm gì sao? Kia tivi như vậy quý một đài, ngươi tùy tùy tiện tiện liền cấp chỉnh hỏng rồi, ngươi đương mẹ ngươi ta kiếm tiền dễ dàng a Lưu Mỹ Vân tuy rằng là gian dạy, nhưng ngữ khi ôn ôn nhu nhu, đại bảo chịu đựng mông đau chờ mình, từ đầu giường một khắc sơn đào quyền sách ra tới cấp Lưu Mỹ Vân, giải thích nói, mẹ ta chính là tò mò sao, sách này là ta từ thư viện mượn, liền tưởng ở nhà thử xem. Lưu Mỹ Vân lấy lại đây vừa thấy, là một quyền công trình mạch điện nhập môn cấp bậc sách tham khảo, nàng mí mắt rực rực hỏi nhi từ, ngươi xem hiểu. Hiện tại còn không quá minh bạch. Đại bảo đúng sự thật nói, tuy rằng xem không quá minh bạch nhưng chút nào không ảnh hưởng hắn hứng thú trình độ. Ngược lại vừa nói khởi cái này, đôi mắt liền sáng lấp lánh, mẹ, người biết tivi vì cái gì có hắc bạch cùng màu sắc rực rỡ sao? Là bởi vì bọn họ dùng hiện giống quản bất đồng, màu sắc rực rỡ hiện giống quản có thể phát ra tam thúc bất đồng dòng điện liêu mỹ vân liền kiên nhẫn nghe đại nhi tử lại nhảy cho nàng giảng thư thượng những cái đó tri thức tuy rằng có chút nội dung nói được thiên mã hành không nhưng nhìn nhi tử trong ánh mắt lấp lè ngôi sao nhỏ nàng cái gì trách cứ nói cũng chưa hảo mẹ đã biết ta đã không tức giận tức giận là ngươi ba các ngươi ra hai sự chính mình giải quyết mẹ không trộn lẫn ngươi đi ngủ sớm một chút ngày mai buổi sáng cùng bọn đệ đệ cùng đi cung thiếu niên Lưu Mỹ Vân cho hắn đắp lên tiểu bối tử tuy rằng không tức giận, nhưng là nên cấp hài từ giáo dục vẫn là không thể thiếu. Người này hay nguyệt hủy đi hư trong nhà như vậy nhiều đồ điện, đèn pin, quạt radio, này đó tân mua đều hoa trong nhà không ít tiền, trừng phạt đâu. Người ba đã làm người khắc sâu cảm nhận được, nhưng là làm sai sự càng quan trọng là phải học được gánh vác trách nhiệm cùng hậu quả. Mua đồ điện tiền không thể quang ba ba mụ mụ ra, người đến chính mình gánh vác một bộ phận, vì ngươi sai lầm mua đơn có thể tiếp thu sao? A. Đại bảo biểu tình thống khổ lại dối rắm nhưng ở Lưu Mỹ Vân ôn nhu thế công hạ hắn vẫn là gật gật đầu. Không tha chỉ chỉ đặt ở trong ngăn tủ thuộc về chính mình tồn tiền dương. Mẹ ngươi toàn đem đi đi. Lưu Mỹ Vân gật gật đầu. Này còn giống dạng cầm đại nhi từ tồn tiền dương, nàng hỏi chìa khóa đâu? Đại bảo biểu môi không lưu tình chút nào vạch trần. Mẹ ngươi đừng trang lập chúng ta chìa khóa để chỗ nào nhi ngươi lại không phải không biết. Lưu Mỹ Vân. Hảo đi, đối chính mình ba cái nhi tử thói quen, nàng xác thật rõ như lòng bàn tay. Đại nhi tử tương đối hợp quy tắc chìa khóa cùng quan trọng tiểu vụn vật giống nhau đều thói quen phóng trong ngăn kéo, lão nhị là cái tham tiền, tồn tiền dương chìa khóa trước nay đều chỉ đặt ở gối đầu bao, hắn nói như vậy ngủ mới kiên định tiểu nhi tử vô câu vô thúc tùy tay dùng tùy tay ném, thường xuyên liền chính hắn đều tìm không thấy chìa khóa lại ném cái nào góc đi. Nàng mở ra ngăn kéo tìm được đại nhi tử đặt ở văn phòng phẩm hồ kim khố chìa khóa, đem bên trong một đống tiền hào móc ra tới, liền cho hắn tồn tiền dương để lại 5 đồng tiền. Trong một đêm tài sản thiếu chút nữa thanh linh lục đại bảo đồng học nằm ở trên giường dầm di thức cảm thấy này đốn giáo huấn tới khắc sâu đến cực điểm, sớm biết rằng còn không bằng nhiều ai một đốn đánh đâu. Tắt đèn từ nhi từ phòng ra tới, lưu Mỹ Vân trở lại chính mình phòng ngủ, nhìn đến trên giường nam nhân vẫn là nàng mới ra đi thời điểm cái kia tư thế, trong tay như cũ phổng quyển sách làm bộ làm tịch. Còn không ngủ đâu, nàng đi qua đi, mà cái dược như vậy nửa ngày. Lục trường trinh nhíu mày, đạo hòa tác lại hướng nàng bên này châm, người cũng qua quán bọn họ, nam hải từ ra dày thịt béo, chiều hai hạ ngày mai liền tung tăng nhảy nhót tiếp tục làm giận. Lưu Mỹ Vân ngồi trên giường, một bên đếm tiền, một bên nói, người kia mấy lần cũng là không nhẹ ta vừa rồi xem đều có điểm sưng lên, không mặt dược phòng chừng ngày mai còn phải đau một ngày. Không đến mức đi, lục trường trinh nhỏ giọng nói thầm, cũng không dám ở hài từ mẹ ruột trước mặt tiếp tục thảo luận đánh đến có nặng hay không cái này đề tài, liền chạy nhanh tách ra hỏi, này ai tiền. Người đại nhi tử, Lưu Mỹ Vân số xong rất kinh ngạc, ước chừng 30 mấy khối còn rất có tiền, nơi này biên tuyệt đối lão ra từ cống hiến đến nhiều nhất. Lục trường trinh thấy, lại nhịn không được toan lên, ra ra thật hào phóng, khi còn nhỏ làm hắn cho ta mua cái ác Monica, miệng đều nói lên phao mới cho ta mua, hiện tại đại bảo bọn họ không cần há mồm tiền mừng tuổi tiền tiêu vặt cấp không song cấp. Thật toan, người này giống uống, liều Mỹ vân hướng nam nhân trên người người người chê cười hắn, người sao càng dài càng ấu chỉ còn cùng nhi tử tranh giành tình cảm. Hơn nữa, người nói lời này không biết xấu hổ. Ta kết hôn thời điểm, Gia Gia cấp một ngàn khối sổ con, người quên sạch sẽ lạc. Ta không phải cái kia ý thứ. Lục trường trinh xoay người nằm xuống, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt liền sở càng nói càng thiên. Ta biết người ý gì, đậu người đâu. lưu đô la tắt đèn chui vào ổ chăn, chen vào nam nhân trong lòng ngực, sờ sờ hắn đầu ôn nhu nói, Người chính là hâm mộ Gia Gia đối đại bảo bọn họ quá sủng bái. Ngươi khi còn nhỏ ra ra đối với ngươi nghiêm khắc, hiện tại ra ra đối bọn họ lại liên tiếp quán sủng, tuy rằng quán chính là ngươi thân nhi từ, nhưng ngươi trong lòng khó tránh khỏi sẽ có như vậy một tí xíu trong lòng không cân bằng đi. Nam nhân xoay người đến bên kia cũng không tiếp lời, chỉ ném cho Lưu Mỹ Vân một cái ngạo kiểu bóng dáng. Trường Trinh, hoàn cảnh không giống nhau. Lưu Mỹ Vân bỏ dậy cầm để ở nam nhân trên vai ôn nhu nói, người có hay không nghĩ tới, nếu ra ra sinh ra ở hòa bình niên đại, tựa như như bây giờ, hắn đối với ngươi khả năng so đại bảo bọn họ mấy cái còn muốn quán. Lão ra từ là trải qua quá mưa gió người, như từ con dâu con rể tất cả đều đi ở hắn phía trước trước kia đối duy nhất tôn từ yêu cầu khắc nghiệt hiện tại đối tầng tôn lại hai cấp xoay ngược lại sủng ái, trừ bỏ có cách đại thân nhân tố chỉ sợ càng nhiều cũng là vì muốn đem trước kia không có thể cho đến tôn từ quan ái, đều bồi thường đến tầng tôn trên người đi. Người nói ta đều biết ta chính là cấp đại bảo kia tiểu tử khí hôn đầu. Lục Trường Trinh xoay người ôm tức Phụ Nhi, đột nhiên cảm thấy chính mình một phen tuổi, giống như có điểm giống tức Phụ Nhi nói cái kia hình dung từ, Làm ra vẻ, ngủ, hắn xà quá chăn, không chịu nói nữa. Lưu Mỹ Vân nhẹ nhàng cười, phối hợp toàn hồi trong lòng ngực hắn, ân, ngủ đi tiểu lục đồng học. Nhân gia nói, nam nhân mà kệ tới rồi nhiều ít tuổi, đều có tính trẻ con một mặt. Nàng là cảm thấy, Lục Trường Trinh tính trẻ con, rõ ràng liền biểu hiện ở tranh dành tình cảm mặt trên. Lưu Mỹ Vân ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, vừa mở mắt liền thấy nam nhân trong tay cầm trương giấy viết thư nhìn chằm chằm xem nửa ngày, khóe miệng vi vi dơ lên. Ai tin, nàng tưởng hắn cái nào chiến hữu gửi tới, lại nghe đến nam nhân ho nhẹ một tiếng, ngữ điệu nhẹ nhàng, đại bảo buổi sáng từ kẹt cửa nhét vào tới cho ta, xin lỗi tin. Nga, ta nhìn xem, không được. Lục Trường trinh lắc đầu, đem tin điệp hảo bỏ vào túi, ngữ khí đắc ý. Đây là Nhi Tử cho ta, Nam Nhân gian bí mật, ngươi hẳn là tôn trọng một chút ta Nhi Tử riêng tư. Ngày hôm qua còn bị Nhi Tử khí hôn đầu Nam Nhân, ngủ một giấc lên thái độ lại chuyển biến nhanh như vậy. Lưu Mỹ Vân nhướng mày. Tốt Lục Đoàn trưởng, ta nhất định tôn trọng. Ngoài miệng tuy rằng như vậy hứa hẹn, đã có thể ăn cái bữa sáng công phu. Lưu Mỹ Vân liền trộm đem xin lỗi tin sở đến trong tay. Chí ta nhất thân ái ba ba. Ba ba, đầu tiên ta phải hướng ngài xin lỗi, ngày hôm qua ta không nên cô phụ ngươi đối ta tín nhiệm, lừa gạt ngươi đi tạp TV, nói TV là ngươi lộng hư, hại ngươi bị thái ra ra mắng. Ta hiện tại đặc biệt hối hận ý thức được chính mình sai lầm ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không lại không trải qua trong nhà đồng ý, liền chính mình hủy đi đồ điển. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, lại cho ta một lần cơ hội ta nhất định hào hào sửa lại. Vốn dĩ ta là tưởng hôm nay cùng mụ mụ đi ra ngoài thời điểm, mua một cái lễ vật cấp ba ba nhận lỗi, chính là ta hiện tại một phân tiền đều không có lạc nhị bảo công tiểu bảo lại không chịu cho ta mượn, ta cũng không thể tìm thái ra ra bọn họ đòi tiền cho nên ba ba thực xin lỗi, chờ ta lần sau thích góp đủ tiền tiêu vặt nhất định cho người bổ thưởng. Mặt khác ta mong mụ mụ giúp ta lau dược hảo đến đặc biệt mau, chỉ cần không ngồi thiếu đi lại cơ bản cũng không đau cho nên ba ba không cần lo lắng cuối cùng hy vọng ba ba có thể bảo thủ bí mật không cần nói cho mụ mụ ta cho ngươi viết thư sự bởi vì ta có điểm thẹn thùng chúc ba ba thân thể khỏe mạnh vĩnh viễn tuổi trẻ soái khí ta vĩnh viễn ái ngài ngài thông minh nhất đáng yêu đại nhi tử lục vân trung lưu mỹ vân xem xong tin khóe miệng trừ chiều tưởng dường như không có việc gì cấp nam nhân nhét trở lại áo khoác túi lại cấp vào cửa tìm quần áo lục trường trinh trảo vừa vặn các ngươi không phải đi cung thiếu niên sao hải từ đều thúc sục. Lục Trường Trinh đẩy ra nằm môn, liền nhìn đến Lưu Mỹ Vân chính hướng hắn áo khoác túi các đồ vật tới. Tức Phụ Nhi, ngươi sao nói chuyện không giữ lời đâu? Hắn ngữ khí bất đắc dĩ. Lưu Mỹ Vân lại một chút không có bị trào bao chột dạ, ngược lại hỏi hắn: người buổi sáng có phải hay không cấp đại bảo tiền tiêu vặt? Ngươi sao biết? Lục Trường Trinh truyền khai tầm mắt nói, liền cho hai khối tiền, làm hài tử đi ra ngoài mua điểm đồ ăn vặt ngày hôm qua không phải đánh hắn sao? Hải tử biết sai rồi, hôm nay tốt xấu hống hống, rốt cuộc thân sinh. Người nói thực ra cho mấy khối, mười khối, tức phụ nhi, sao? Lục trường trinh xem tức phụ nhi biểu tình không quá tự nhiên. Không có việc gì, người chạy nhanh huấn luyện đi thôi. Lưu Mỹ vân xua xua tay, chiều nam nhân lộ ra một cái đồng tình ánh mắt. Lục trường trinh vẻ mặt hoang mang, lại cũng không hỏi nhiều chỉ suy tin tâm tình sung sướng thượng bộ đội đi. Lưu Mỹ Vân thở dài, không đành lòng nói cho hắn chân tướng. Lá thư kia trượt xem là không gì vấn đề, nhưng nhìn kỹ bên trong nội tâm liền nhiều. Đoạn thứ nhất thành khẩn xin lỗi không tật xấu chủ yếu để nhị đoạn khoe mẽ, bán thảm, khóc than bác đồng tình, đặc biệt phía sau câu kia không ngồi thiếu đi lại cơ bản không đau. Này nơi nào là làm hắn ba yên tâm, này rõ ràng là ở chát hắn ba tâm. Hơn nữa nàng ngày hôm qua rõ ràng cho hắn để lại 5 đồng tiền. Đứa nhỏ này thật sự một không Lưu Thanh chính là một cái tâm nhãn. Ngày hôm qua kịch bản xong hắn cha ai một đốn đánh, hôm nay lại kịch bản hắn cha muốn tiền tiêu vặt cố tình lục trường trinh còn lại một chút không phát hiện. chương 111, đỉnh sáng sớm ánh sáng mặt trời, Lưu Mỹ Vân đánh đem ô che nắng mang theo ba nhi tử ra cửa. Vương tú Anh mang theo nữ nhi điểm điểm ở đại viện cửa đợi vài phút liền nhìn đến ba cái tiểu tử xuyên giống nhau như đốc trang phục đặc biệt đục lỗ vây quanh Lưu Mỹ Vân đi ra. Lưu Mỹ vân thượng thân xuyên một kiện màu trắng nở tay áo, phía dưới phối hợp một cái vàng nhạt sắc váy dài, tóc thủy ý vãn ở phía sau biên, dáng người thon thả, ngũ quan linh tú, đặc biệt một đôi thủy nhuận mắt hạnh phẳng phất đựng đầy một hồ xuân thủy, liễm diễm động lòng người. Vẫn là người chú ý, trách không được nhiều năm như vậy, người khác đều là càng xem càng lão, liền ngươi càng xem càng xinh đẹp. Vương Tú Anh đáy mắt toát ra hâm mộ. Từ Lưu Mỹ Vân kết hôn tùy quân đến trên đảo, hiện giờ nàng ba cái nhi từ tiểu học đều tốt nghiệp nhiều năm như vậy qua đi thật một chút không thấy lão, trên mặt một chút nếp nhăn đều nhìn không thấy còn chưa tính, ngược lại bởi vì mặc quần áo trang điểm càng ngày càng thời thượng, nhìn năm gần đây nhẹ thời điểm còn muốn càng mắt minh diễm chút. Ta đây là hậu thiên nỗ lực, tàu tử ngươi mới là thiên sinh lệ chất nha. Lưu Mỹ Vân cười khen trở về. Thôi đi, vương tú anh xua xua tay, ngữ khí bất chấp tất cả. Ta là hoa tàn ít bướm lạc cho người ta đương mẹ đều đương cỡ nào nhiều năm, nào còn có cái gì thiên sinh lệ chất nha. Chính mình mấy cân mấy lượng nàng nhất rõ ràng. Không giống Lưu Mỹ Vân bản thân ngũ quan liền xinh đẹp, trừ bỏ mang thai sinh hài từ kia tức khắc gian khuôn mặt dáng người mượt mà điểm nhân ra ở trên đảo như vậy nhiều năm. Mùa đông mỗi ngày sát kem bảo vệ da, mùa hè ra cửa che nắng mũ, hậu sản mấy tháng liền gầy xuống dưới, nghe nói người hiện tại mỗi ngày còn kiên trì rèn luyện. Trước kia trên đảo những người đó còn sau lưng nói Lưu Mỹ Vân Hà chú ý, làm nhà tư bản tiểu thư kia một bộ, hiện tại đâu, nhân ra 30 tuổi tuổi, trạng thái lại còn cùng 20 tuổi đại cô nương không sai biệt lắm, đi trên đường cái ai có thể tin tưởng đây là bên người ba hài từ thân mụ. tàu tử ta nói thật, người vốn dĩ liền lớn lên đẹp, ngũ quan đáy bãi tại nơi đó, hơi chút trang điểm một chút kia thiệt đối so với ta xinh đẹp nhiều. Tuy rằng có khách sáo khoa trương thành phần, nhưng Lưu Mỹ Vân nói được cũng là thiệt tình thực lòng. Vương Tú Anh nguyên bản chính là Đoàn Văn Công ra tới, người tuổi trẻ thời điểm cũng Đoàn Văn Công một cành hoa tiên mi mắt sáng, thuộc về rất lớn khí kia một loại diện mạo. Thiệt hay giả? Vương Tú Anh ngồi trên xe buýt công cộng, nghe từ Lưu Mỹ Vân trong miệng đặc biệt chân thành nói ra lời hay, nàng vẫn là nhịn không được có một chút tâm động. Rốt cuộc nữ nhân ai không yêu xinh đẹp, đặc biệt Lưu Mỹ Vân như vậy cái đại người sống mỗi ngày ở trước mặt kích thích. Đương nhiên thật sự a. Lưu Mỹ Vân ngữ khí chân thành Vương Tú Anh khải khải tóc xem lưu Mỹ Vân trên người nhan sắc xinh đẹp váy, nàng chính mình còn lại là màu xanh biển đồ lao động ngắn tay, vì thế tâm tư vừa động. Mỹ Vân, chờ lát nữa ta đem điểm điểm đưa đi cung thiếu niên, người nếu không mang ta đi ngươi trong tiệm chọn hai thân quần áo bái. Người ánh mắt hào, giúp ta tham mưu tham mưu. Hành a lưu Mỹ Vân miệng đầy đồng ý, dù sao nàng hôm nay cũng là tính toán mang mấy đứa con trai đi dạo phố. Tới rồi cung thiếu niên trước đem điểm điểm đưa đi học múa ba lê phòng học mẫu tử mấy cái ở cửa quan vọng một lát. Điểm điểm thay đổi quần áo đứng ở nhất bên cạnh đi theo lão sư nghiêm túc làm nhiệt thân động tác. Thịt măng mốc tiểu cánh tay chân còn có tròn trịa bụng làm khởi động tác tới cũng không như thế nào phối hợp thậm chí còn có chút buồn cười. Nhưng là tiểu nha đầu tự tin nghiêm túc biểu tình thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Có thể đem múa ba lê nhảy ra tập thể dục theo đài hiệu quả cũng không phải ai đều làm được. Vương Tú Anh xem nữ nhi khiêu vũ, nhớ tới bên cạnh Lưu Mỹ Vân cái này chuyên nghiệp nhân sĩ, liền có điểm xấu hổ cười mỉa nói, là nàng 312 phải cho nàng báo danh học cái này, liền muốn cho nàng văn nhã chút. Nàng thích liền được rồi. Lưu Mỹ Vân cười cười, xem nhị bảo bò trên cửa sổ xem đến nghiêm túc thử hỏi, người muốn hay không cùng điểm điểm một khối học. Ta mới không cần, lục nhị bảo quyết đoán lắc đầu toàn thân bao gồm biểu tình đều viết cự tuyệt hai chữ. Nếu không phải Điềm Điềm một hai phải hắn đến xem, nói nàng một người học không kính nhi, hắn mới sẽ không lại đây, kết quả lại đây vừa thấy, quả nhiên đều là nữ hài tử nhảy, hắn liền càng không thể đáp ứng rồi. Điềm Điềm, chính ngươi học ha, ta phải đi về. Dẫn Điềm Điềm nhiệt xong thân không đương, Lục Nhị Bảo liền tính toán lưu. Lục Nhị Bảo, ngươi có phải hay không ta tốt nhất bằng hữu? Chu Điềm Điềm một phen giữ chặt hắn, thở phì phì, nàng vừa rồi nhảy đến nhiều ra sức A chính là muốn hấp dẫn Lục Nhị Bảo cùng nàng một khối học. Ta đúng vậy, Lục Nhị Bảo thực kiên định gật đầu, ngay sau đó rồi lại vẻ mặt khó xử, nhưng ngươi cái này ta thật nhảy không được. Ngươi không thử xem như thế nào biết không được hơn nữa ta còn có thể giáo ngươi, hai ta cùng nhau học thật tốt A. Chu điểm điểm tươi cười sán lạn dụ hống tam bảo thai bên trong cùng nàng nhất muốn hảo nhất nghe nàng lời nói Nhị Bảo. Nàng chính là tưởng kéo một người cùng nàng cùng nhau học như vậy khác tiểu tỷ muội liền sẽ không chê cười nàng nhảy đến không hào. Chính ngươi nhảy đều theo chân bọn họ không giống nhau, ngươi sao giáo a? Lục nhị bảo thập phần nghiêm túc đưa ra nghi ngờ ta nhìn, ngươi nhảy còn không phải là ta trường học tập thể dục theo đài sao. Nói hắn còn khoa tay múa chân hai hạ, này ta vốn dĩ liền sẽ a cục lớp lục tiểu bảo còn thẳng tính đi theo hắn nhị ca phụ họa, đúng vậy, điềm điềm tỉ, ngươi nhảy tập thể dục theo đài sao còn chạy bên này học. Phó, tuy rằng nói chính là chính mình thân khuê nữ, nhưng chua tú anh cái này mẹ ruột lại là cái thứ nhất nhịn không được cười ra tiếng. Phản ứng lại đây chua điềm điềm mặt đỏ lên, tức giận đến quai hàm cố lấy, nho đen giống nhau đôi mắt nãi hung nãi hung trừng mắt lục nhị bảo hai anh em, hừ, không học liền không học. Điềm điềm ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa, a di cảm thấy ngươi nhảy đến đẹp nhất. Lưu Mỹ Vân đem hai huynh đệ đuổi đi đến một bên, xoa xoa tiểu nha đầu đầu cười cổ vũ, điềm điềm liền tính nhảy tập thể dục theo đài cũng là nhảy đến đẹp nhất cái kia ta mặc kệ người khác nói như thế nào chính mình vui vẻ thì tốt rồi, dù sao a di liền cảm thấy điềm điềm nhảy đến tốt nhất. Mỹ Vân gì thật vậy chăng? Điềm điềm mờ to ngập nước mắt to thiên chân hỏi. Đương nhiên thật sự, Lưu Mỹ Vân không chút do dự gật đầu tự tin vĩnh viễn mới là mỹ lệ nhất nhìn xinh đẹp ôn nhu mỹ vân a di đối chính mình khen ngợi chu điểm điểm tức giận quay hàm rốt cuộc tiêu đi xuống chút cuối cùng hung ba ba chừng mắt nhìn lục nhị bảo liếc mắt một cái trong ánh mắt phẳng phất lại nói chờ ta về nhà tính sổ với ngươi liền về phòng học tiếp tục luyện vũ đi hậu tri hậu giác nói sai lời nói lục nhị bảo sờ sờ cái mũi vẻ mặt vô tội trốn đến đại bảo sau lưng đầu trong mắt ở thân mụ còn có tú anh a di trên người qua lại sách phẳng phất biết kế tiếp khẳng định phải cho lưu mỹ vân giáo huấn Chỉ lục tiểu bảo không hề phát hiện lôi kéo lưu Mỹ Vân tay áo thúc giục mẹ chạy nhanh chúng ta đi mua vợt. Mua mua mua, người đều nhắc mãi sáng sớm thượng, lại không phải không cho người mua, người gì cấp. lưu Mỹ Vân bị tiểu nhi từ túng cánh tay xả thật xa, tiểu tử này ăn như vậy nhiều cơm, quang trường sức lực không dài đầu óc. Mẹ đi chậm một chút ta đi không mau. Đại bảo dừng ở phía sau che lại mông đáng thương hề hề chiều lưu Mỹ Vân kêu. Vương Tú Anh liền ở bên cạnh xem Lưu Mỹ Vân một người muốn ứng phó ba cái tinh lực tràn đầy lại ái tranh dành tình cảm tiểu tử, nàng tấm tắc lắc đầu, này phúc khí thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu nổi. Này dọc theo đường đi lại đây, nàng đều nghe nhiều ít thanh mẻ. Mà đã thói quen Lưu Mỹ Vân, đã sớm tự mình luyện liền một bộ che chắn đại pháp mà kệ tam huynh đệ như thế nào thúc dục như thế nào nháo, nàng liền cùng Vương Tú Anh ở phía sau biên chậm rãi đi. Thẳng đến tiểu bảo đi đến trung gian một gian phòng học thời điểm không chịu độc đứng ở người cửa xem nửa ngày lưu Mỹ vân đi ra ngoài một đoạn kêu bất động hắn mới lại đào trở về thúc dục Lục tiểu bảo ghé vào khung cửa thượng xem trong phòng học chi mấy chương bóng bàn án tử bên trong đều là cùng hắn không sai biệt lắm đại hài tử đang ở hai hai đánh nhau Hắn xem đến mê mẩn trọng mắt đi theo bóng bàn hai bên chuyển hận không thể đem đầu đều chen vào đi Có cây vóc dáng cao đại tiểu hài nhi huy chụp thời điểm vừa lúc nhìn đến cửa lục tiểu bảo, hắn đi tới giữ cửa lôi kéo thái độ không phải thực hữu hào, nhìn cái gì mà nhìn. Người đứng ở chỗ này ảnh hưởng đến chúng ta huấn luyện. Ta lại không thấy ngươi. Lục tiểu bảo biểu môi, đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm nhất bên trong kia một bàn, làm hắn xa lạ lại tò mò nắm chụp tư thế. Không thấy ta cũng không được, đợi lát nữa chúng ta huấn luyện viên lại đây cũng sẽ đem ngươi đuổi ra đi. Nam Hải thấy lục tiểu bảo bái không cửa không chịu rời đi, trong phòng học đã có vài đồng bạn phân tán lực chú ý liền nhìn chằm chằm hắn, ngay sau đó không khách khí đem người hướng ngoài cửa đẩy Chạy nhanh đi, bằng không ta không khách khí. Vóc dáng cao cao Nam Hải đem người đẩy đến ngoài cửa, múa may trong tay vượt bóng uy hiếp. Nam Hải so lục tiểu bảo cao hơn rất nhiều, nhìn hẳn là học sinh trung học. Lục tiểu bảo lại một chút không túng, đứng ở nơi đó dù sao chính là không đi, duỗi giải cổ cũng muốn tiếp tục xem. Như thế nào, người cũng muốn đánh, vóc dáng cao nam hài khinh miệt cười nhạo hắn, sẽ lấy vợt bóng sao? Có thể phát đến khởi cầu sao? Ta sẽ, lục tiểu bảo không phản ứng hắn, liền tưởng nhiều xem hai mắt bên trong cái loại này mới lạ nắm chụp tư thế. Cao gầy nam hài cười nhạo một tiếng, đầy mặt không tin, phải không? Có bao nhiêu sẽ có dám hay không nhiều lần? Thua liền ma lưu đi, đừng khóc cái mũi. Lục tiểu bảo do dự nửa ngày mới nói, ta hôm nay không mang vợt chờ lát nữa mới đi mua. Ha ha cao gầy Nam Hải Nhi nghe xong trực tiếp không nhịn xuống cười ha hà, còn tiếp đón phía sau tiểu đồng bọn khoác lác nói mạnh miệng, vượt đều không có, còn nói sẽ chơi bóng, gạt người tinh. Ta vốn dĩ liền sẽ, lục tiểu Bảo hầm hừ phản bác ta mới không gạt người ta vượt hỏng rồi, đợi lát nữa liền đi mua. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, nói dối tinh, Nam Hải Nhi cùng tiểu đồng bọn cùng nhau cười vang đuổi lục tiểu Bảo rời đi. Lục Tiểu Bảo gục đầu xuống, đen xì đôi mắt nhìn chằm chằm cao gầy nam Hải Nhi, đồng tử tất cả đều là thiêu đốt tiểu ngọn lửa. Cái này vượt cho ngươi mượn dùng. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một đạo giọng nam, Lục Tiểu Bảo mắt trước mặt đưa qua một bộ vượt bóng, hắn ngẩng đầu thấy một cái xa lạ thúc thúc. Sở huấn luyện viên, trong phòng học tiểu Hải Nhi thấy nam nhân, xôi nổi chào hỏi. Lưu Mỹ Vân đi tìm tới thời điểm, liền thấy tiểu Bảo cầm người khác vượt đứng ở phòng học cửa, vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Tiểu bào, nàng hô một tiếng, mụ mụ, tiểu bào quay đầu chiều mụ mụ phất tay, sau đó dây tiếp theo, nắm xa lạ thuốc thuốc cấp vượt liền hướng bóng bàn án từ chạm đôi mắt nhìn về phía phía trước cách kia tìm hắn khiêu khích cao gầy nam hài nhi thúc dục nói, ngươi không cần là so sao. Cao gầy Nam Hải Nhi vừa rồi còn một bộ đại ca đại kiêu ngạo kính nhi, lúc này nhìn đến sở huấn luyện viên ở trước mặt lại thuận theo đến cùng con thỏ dường như, hắn cười cười không dám tiếp lời, thẳng đến sở huấn luyện viên nói, ngươi cùng hắn đánh đánh xem, hắn mới cầm vợt bóng đứng ở bên kia. Tiểu Bảo nắm vợt bóng, trong ánh mắt tiểu ngọn lửa còn ở loạn nhảy thời điểm, đại bảo cùng nhị bảo bọn họ cũng theo kịp. Tuy rằng không biết đã xảy ra gì, nhưng vừa thấy đệ đệ cùng một cái thoạt nhìn so với hắn hơn mấy tuổi người cùng nhau chơi bóng, nam hài gian cái loại này thắng bại dục nháy mắt bị bậc lửa. Đệ đệ cố lên, lục nhị bảo kêu, đại bảo nhưng thật ra không kêu, nhưng trong ánh mắt cũng tất cả đều là khuyến khích nhi. lưu Mỹ Vân cùng Vương Tú Anh liền đứng ở một bên yên lặng xem tiểu hài từ sự tình, đại nhân cũng không hào trộn lẫn, hơn nữa vẫn là như vậy khỏe mạnh thể dục thi đua tổng so xem hắn đánh nhau mạnh hơn nhiều chương 112, ván thứ nhất cao cái Nam Hải Nhi làm tiểu bảo trước phát bóng, còn nói muốn cho hắn ba cái cầu. Tiểu bảo không phản ứng hắn, chỉ nắm vợt bóng, chờ sở huấn luyện viên kêu có thể bắt đầu thời điểm, hắn rớt khoát lưu loát huy đánh ra cầu, một chút không cho người chuẩn bị cơ hội. Cầu bay nhanh va chạm đến đối diện thất mau đến rất nhiều người đều ăn cả kinh, liền cao gầy Nam Hải Nhi cũng không phản ứng lại đây thực tự nhiên liền ném này một cầu. Tiểu Bảo dùng đồng giảng tư thế phát đệ nhị đệ tam câu thời điểm, cao gầy nam Hải Nhi mặc dù đã nhìn ra tiểu Bảo thật là cái sẽ đánh, nhưng lời nói đã thả ra đi, hắn vẫn là căng ra đầu không tiếp dư lại hai cái. Sở huấn luyện viên ở bên cạnh xem này tiểu Hải Nhi đã phát ba cái cầu trong mắt đã toát ra một mặt kinh ngạc, chờ nhìn đến cái thứ tư cầu kia Hải tử đem vượt bóng từ tay phải đổi đến tay trái thời điểm, hắn lắp bắp kinh hãi, hỏi một bên Hải tử ra trưởng đứa nhỏ này là thuận tay trái. Còn không đợi Lưu Mỹ Vân trả lời đâu, nhị bảo nâng cầm lên, vẻ mặt thiêu ngạo bộ dáng. đúng vậy ta đệ đệ tuy rằng là thuận tay trái, nhưng hắn trợ thủ đắc lực đều sẽ đánh Nga. Trước kia ở trên đảo thời điểm, tiểu bảo chính là cùng tuổi trong bọn trẻ đánh bóng bàn lợi hại nhất hiện tại tới rồi bộ đội đại viện tiểu bảo đã bắt đầu dùng tay phải cùng cùng tuổi hài tử đánh, dùng tay trái đi tìm so với hắn lớn một chút đồng bọn luyện tập. Sở huấn luyện viên nghe xong khó tránh khỏi khiếp sợ mới lớn như vậy điểm hài tử, đại bộ phận đều mới chân chính bắt đầu nhập môn thời điểm, đứa nhỏ này lại trợ thủ đắc lực đều nắm giữ đến như vậy thuần thục. Hơn nữa đứa nhỏ này đem vượt bóng đổi đến tay trái thời điểm, bất luận là phát bóng vẫn là đánh trả, đều so với phía trước càng mau càng có lực là cái loại này cường công hình đấu pháp trung gian hoàn toàn không cho đối thủ lưu một tia thở dốc cơ hội. Cao gầy Nam Hải Nhi ngay từ đầu liền bởi vì khinh địch rơi xuống hạ phong, chờ hắn chính thức tiến vào trạng thái thời điểm, lại phát hiện lục tiểu bảo đấu pháp hoàn toàn chính là dã chiêu số tăng lực lượng cường công hình, hơi có cơ hội liền cho người tới cái mạnh mẽ khấu sát còn một khấu một cái chuẩn. Càng làm cho người khó có thể tin chính là ở liên tục đẩy kéo khấu sát về sau, tiểu tử này đại khí đều không mang theo xuyễn một ngụm, thậm chí mồ hôi đều rất ít hoàn toàn chính là một bộ thành thảo trạng thái. Vì thế không hề trì hoãn, một ván thực mau liền định ra thắng bại. Lục tiểu bảo đồng học tuy rằng ngày thường làm bài tập rong rong dài dài Nhưng là vừa đến trên sân bóng, mỗi một phách chém ra đi Đều là rớt khoát lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thiểu Cao gầy Nam Hải Nhi thua cầu trộm hướng huấn luyện viên bên này nhìn mắt Sắc mặt khó coi đang muốn xuống đài khi Lại nghe đến lục tiểu bảo thanh âm nhẹ nhàng nói Người còn có ba cái cầu Này ba cái cầu, là cao gầy Nam Hải Nhi ngay từ đầu nói muốn cho, lục tiểu bảo mới đầu không phản ứng nhân ra, chỉ là thực mau dùng thực lực lại đem này ba cái cầu làm còn trở về. Nhà ngươi đứa nhỏ này bao lớn rồi. Sở huấn luyện viên kinh ngạc tiểu bảo xử lý mâu thuẫn phương pháp. Đứa nhỏ này chẳng những câu kỹ làm hắn ngoài ý muốn, liền ca tính cũng như vậy tiên minh. lưu Mỹ Vân vừa muốn trả lời, lục nhị bảo lại đoạt ở nàng phía trước trả lời thúc thúc ta đệ đệ năm nay 11 tuổi lạc chúng ta là tam bào thai. Cắm không thượng lời nói lưu mỹ vân nguyên lai vẫn là tam bào thay sở huấn luyện viên tò mò ở ba cái hài từ trên người nhìn lướt qua lại tiếp tục hỏi ngươi đệ đệ vài tuổi bắt đầu chơi bóng cái này sau lục nhị bào sờ sờ cái ót hắn thật đúng là nghĩ không ra bởi vì lúc ấy hắn cũng còn nhỏ a mà bên cạnh vẫn luôn bị đoạt câu chuyện lưu mỹ vân thấy nhi tử chiều chính mình đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt nàng tức giận nhéo nhéo hắn mặt lúc này có thể làm mẹ ngươi nói một câu đi mẹ ngươi nói Lục nhị bảo hắc hắc cười, tiếp tục xem đệ đệ chơi bóng. Lưu Mỹ Vân trả lời sở huấn luyện viên nói, hắn 4 tuổi liền bắt đầu đánh, không chuyên nghiệp luyện qua, liền cả ngày chính mình hạt chơi, đặc biệt thích mà thôi. Đã nhìn ra, sở huấn luyện viên gật gật đầu, đứa nhỏ này chơi bóng hoàn toàn liền một cái tự do tiêu sái, cơ bản không có gì kỹ xảo tiếp cầu toàn bằng phản ứng cùng thân thể nhanh nhạy nhưng hiếu thắng tâm rất mạnh hơn nữa khó nhất đến chính là đứa nhỏ này chơi bóng chuyên chú lực đặc biệt tập trung một chút sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu phảng phất hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình mà càng làm cho sở huấn luyện viên ngoài ý muốn chính là ở cuối cùng ba cái câu thời điểm lục tiểu bảo nắm chụp từ thẳng chụp biến thành hoành chụp hắn còn ở không trung huy hai hạ vượt tựa hồ ở tìm cảm giác hắn còn sẽ hoành chụp sở huấn luyện viên cảm thấy không thể tưởng tượng Lưu Mỹ Vân lắc đầu, hẳn là sẽ không. Ở 80 niên đại sơ, mặc kệ là người mới học vẫn là chuyên nghiệp vận động viên, phổ biến đều là chọn dùng thẳng chụp đánh pháp, ở lúc ban đầu mấy thế hệ sáng tạo vô số huy hoàng vinh quang danh thù quốc gia, cũng cơ bản đều là sử dụng thẳng chụp, mà hoành chụp đánh pháp tắc là người nước ngoài vẫn luôn am hiểu. Bất quá theo quốc tế binh liên không ngừng cải cách biến hóa, đến mặt sau lại là hoành chụp đánh pháp dần dần chiếm cứ chủ lưu địa vị. Tiểu bào cũng chưa tiếp xúc quá hoành chụp, khẳng định sẽ không loại này đấu pháp. Sở huấn luyện viên từ nhỏ Bảo chọn dùng hoành đánh điện báo cầu cái thứ nhất tư thế động tác liền nhìn ra tới, hắn xác thật sẽ không chỉ là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà thôi. Nhưng đứa nhỏ này không chịu thua, mặc dù ở liền ném hai cầu dưới tình huống, cũng vẫn như cũ nếm thử dùng hoành đánh ra cầu, thậm chí còn sẽ tự mình điều chỉnh thẳng đến cái thứ ba cầu thời điểm, nhìn chuẩn cơ hội chờ tay khấu sát, đại khái suất sẽ thất bại một cái cầu, lại xoa biên giác bay ra thắng hiểm. Có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một loài. Đồng chí, làm ngươi hài từ tới công thiếu niên học bóng bàn đi, hắn là cái hạt sống tốt mà kệ là thân thể tố chất vẫn là học tập năng lực đều viễn siêu cái này giai đoạn tiểu hài nhi chính là vẫn luôn đánh giã cầu khuyết thiếu kỹ thuật yếu lĩnh mà thôi, ngươi đem hắn đưa tới ta nơi này, ta hào hảo bồi dưỡng, đứa nhỏ này tương lai đánh bóng bàn nhất định có thể có tiền đồ. Khó được gặp được một cái như vậy có thiên phú hài từ, sở huấn luyện viên trong ánh mắt lóe quang, cảm xúc cũng khó tránh khỏi có chút kích động xem Lưu Mỹ Vân chỉ là nhìn chằm chằm bóng bàn án từ không có trả lời, hắn vội vàng lại nói. Nếu là lo lắng học phí vấn đề ta có thể nghĩ cách xin một chút trợ cấp đứa nhỏ này thật sự đặc biệt có thiên phú, hy vọng các ngươi có thể thận trọng suy xét một chút không cần mai một đứa nhỏ này mới có thể à. Ở thập niên 80 sơ chịu tiêu tiền đưa hài từ tới công thiếu niên học tập sở trường đặc biệt ra trường rốt cuộc chỉ chiếm số ít tuy rằng xem này người một nhà ăn mặc đều thể diện nhưng sở huấn luyện viên cũng sở không chuẩn bọn họ có bỏ được hay không ở hài từ trên người tiêu tiền hoa tinh lực. Xin chờ cấp giáo một cái hài từ đánh bóng bàn, này khẳng định là không hiện thực nhưng sở huấn luyện viên thật sự không nghĩ buông tha bồi dưỡng lục tiểu bảo cơ hội cho dù là chính mình lén giáo, hắn cũng muốn cho tiểu bảo ở đánh bóng bàn trên đường tương lai có thể đi được xa hơn. Sở huấn luyện viên ngươi hiểu lầm, ta chính là muốn hỏi hài tử có nguyện ý hay không." Lưu Mỹ Vân Triều đã đánh xong cầu tiểu bảo vẫy vẫy tay, đem người hô qua tới. Loại chuyện này, nàng trước nay đều chỉ xem hài tử ý kiến. Tiểu bảo thúc thúc mời ngươi tới nơi này học tập bóng bàn, ngươi có nguyện ý hay không?" Lưu Mỹ Vân cẩn thận hỏi hắn. Sở huấn luyện viên sừng sốt một cái chớp mắt, rất ít nhìn đến gia trưởng có thể ngữ khí như vậy ôn nhu cùng hài tử nói chuyện, còn trưng cầu hài tử ý kiến. Mà đứa nhỏ này trả lời càng ra ngoài hắn dự kiến. Ta không muốn, lục tiểu bảo lắc đầu, đem vượt còn cấp thúc thúc lễ phép nói lời cảm tạ cảm ơn thuốc thuốc cho ta mượn vợt. Sở huấn luyện viên nóng nảy hỏi, ngươi không thích đánh bóng bàn sao? Vì cái gì không muốn tới chỗ này đánh? Lục tiểu bảo trong mắt dạo qua một vòng, nhìn về phía vừa rồi bại bởi hắn vóc dáng cao nam hài nhi, chân thành nói, các ngươi nơi này lớn nhất đều đánh không lại ta có gì hiếu học còn không bằng về nhà cùng thuốc thuốc nhóm đánh. Lục tiểu Bảo trong miệng thuốc thuốc nhóm chính là bộ đội cũng nhiệt tình yêu thương đánh bóng bàn những cái đó binh lính, ngày thường không có việc gì thời điểm cũng thích cùng lục tiểu Bảo luận bàn hai cục. Nhân ra tuy rằng đánh bóng bàn cũng là nghiệp dư kỹ thuật so ra kém chuyên nghiệp nhưng ngược một cái tiểu Hải nhi vẫn là dư giả. Nghe được là cái này lý do, sở huấn luyện viên giờ khóc giờ cười. Vừa rồi đánh với người cầu cái kia ca ca hắn cũng mới đến chúng ta nơi này không mấy ngày, ta cho người đổi cái đối thủ, người nếu có thể đánh thắng, lại nói lời này tiểu bảo mí môi, gật đầu, hành A. Vì thế, sở huấn luyện viên chiều nhất bên cạnh kia bàn, có cái dáng người nhỏ gầy nam hải nhi vẫy tay, đem người kêu lên tới. Hắn kêu hứa chấn nghiệp liền so ngươi đại một tuổi, người nếu có thể thắng qua hắn, vừa rồi làm ngươi tới chỗ này học tập nói, coi như thuốc thuốc chưa nói. Lục tiểu bảo thấy thuốc thuốc tìm người, chính là vừa rồi vẫn luôn lấy hoành trục đánh cầu ca ca, vì thế rước khoát gật đầu, lại lần nữa cầm lấy vợt bóng ứng chiến. Hai cái không sai biệt lắm đại cùng tuổi hài tử, một cái tuy rằng dáng người nhỏ gầy nhưng bất luận là chơi bóng tư thế động tác, vẫn là đánh cầu lạc điểm, rõ ràng đều so lung tung đánh lục tiểu bảo, muốn càng chuyên nghiệp một ít. Lục tiểu bảo chơi bóng không nói kỹ thuật, càng không hiểu gì sách lược dù sao liền chết nhìn chằm chằm cầu tới hắn liền tiếp tóm được cơ hội liền cường công loại này dã chiêu số mau tiết tấu đấu pháp ở không như thế nào chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện người trước mặt khả năng lợi hại nhưng ở đối mặt kỹ xảo tính cường một chút đối thủ đoàn bản liền bại lộ ra tới cái kia kêu hứa chấn nghiệp tiểu hài nhi biết tiểu bảo am hiểu khấu sát liền vẫn luôn không cho hắn cơ hội tổng đánh cái loại này rất thấp cầu. Mà hắn đánh cầu lạc điểm, mỗi lần lại có thể làm tiểu bào qua lại chạy tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh lực đầy kéo thời gian một lâu tiểu bào kiên nhẫn thiếu hụt tính tình liền dễ dàng cấp thực mau liền ở vào hoàn cảnh xấu. Bất quá tiểu bào không chịu thua kia cổ kính nhi, thật là rất khó đến, chẳng sợ lại hoàn cảnh xấu hoàn cảnh hạ, cặp mắt kia nóng hầm hợp thiêu đốt ngọn lửa cũng không nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Hơn nữa hắn tự học năng lực thật sự quá cường, tuy rằng cuối cùng không hề chỉ hoãn bại bởi đối thủ chính là liền này ngắn nguồn thời gian, hắn tiến bộ lại phi thường thần tốc. Từ lúc bắt đầu không có cơ hội khấu sát đến cuối cùng học được chính mình cho chính mình chế tạo cơ hội. Loại này ở trên sân thi đấu, có thể không ngừng tự mình đột phá người, chỉ cần có thể kiên trì khắc khổ huấn luyện tương lai nhất định sẽ lấp lánh sáng lên. Sở huấn luyện viên trong nội tâm ngọn lửa cũng bị đứa nhỏ này bậc lửa hắn đã chờ không kịp, muốn thân thủ đem đứa nhỏ này đưa tới càng cao xa hơn địa phương. Chương 113. Cấp tiểu Bảo ở cung thiếu niên báo danh, Lưu Mỹ Vân liền mang mấy đứa con trai đi dạo phố. Nhà người tiểu Bảo cũng thật hành, đánh cái bóng bàn còn có thể đánh ra hoa nhi tới. Vương Tú anh tấm tắc cảm thán, thật không biết Lưu Mỹ Vân gia này ba cái hài từ là như thế nào dạy ra. Khi còn nhỏ rõ ràng một đám đều người chê chó ghét tiếng khóc so bộ đội ký hiệu thanh đều phải lành lót, này trưởng thành cư nhiên đều rất thông minh. Đại bảo đầu óc hào tương lai thì đại học khẳng định nhẹ nhàng, nhị bảo miệng ngọt người lại lanh lợi, ở trong đại viện nhất sẽ hống người vui vẻ tiểu bảo này bóng bàn đánh đến, lại làm người huấn luyện viên liếc mắt một cái nhìn chúng, nói muốn trọng điểm bồi dưỡng. Này giữa người với người, tranh lệch sao liền như vậy đại đâu? Đều là hai từ chính mình thích. Lưu Mỹ Vân ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng khẳng định là cao hứng. Tiểu bảo như vậy thích đánh bóng bàn, thật muốn là về sau thành chuyên nghiệp vận động viên kia cũng khá tốt, ít nhất không cần mỗi ngày lại nơi nơi tìm người bồi hắn luyện cầu. Nếu về sau đánh tiến quốc gia đội, lại cho nàng thắng khối kim bài trở về kia nàng chính là thế vận hội Olympic quán quân mẫu thân. Lưu Mỹ Vân nhịn không được khóe miệng dơ lên, trong lòng đã đem phóng viên nhà trên phỏng vấn nàng cái này quán quân mẫu thân, muốn niệm bàn thảo đều đánh một lần đấy. Vì thế mang tiểu bảo đi cho hắn mua vượt bóng thời điểm, nàng rất hào phóng chọn quý nhất tốt nhất 18 khối một bộ bóng bàn chụp cho hắn. Tiểu bảo vui vẻ đến không được, đại bảo cùng nhị bảo cũng chỉ có thể ở bên cạnh vẻ mặt hâm mộ. Đại bảo mới vừa phạm sai lầm, sợ mụ mụ sinh khí cả ngày đều héo ngoan héo ngoan, không thế nào để yêu cầu, nhị bảo liền mặc kệ như vậy nhiều, xem mụ mụ cấp đệ để mua vượt bóng, hắn cũng tranh nhau muốn, mẹ, ngươi cho ta cũng mua cái gì bái? Cho ngươi mua cái gì? Lưu Mỹ Vân hỏi, Nhị Bảo trong mắt ở trên kệ để hàng nhỏ dọt một vòng, thử nói, ta còn không có thường hảo, nếu không mụ mụ ngươi cho ta 10 đồng tiền là được quay đầu lại nhớ tới ta chính mình mua. Ta cho ngươi 10 cái đầu băng ngươi muốn hay không? Lưu Mỹ Vân bắn Nhị Bảo chán một chút, xoay người lại mua một bộ cầu lông chụp cho hắn, ôn nhu hống nói, trở về hảo hảo luyện tập, nếu là đáng đánh, mẹ lại mang ngươi đi một chuyến công thiếu niên. Lục Nhị Bảo Vương Tú Anh cũng ở cửa hàng bách hóa cấp điểm điểm mua một đôi kẹp tóc mới hoa hai đồng tiền, lưu Mỹ Vân này vừa ra tay, liền đi người khác không sai biệt lắm một tháng tiền lương. Này còn không ngừng, từ cửa hàng ra tới, nàng mua nước có ga làm cho bọn họ ở cửa chờ, sau đó nàng lại mang theo đại bảo nói đi bên cạnh hiệu sách nhìn xem. Mẹ ta không phải đi hiệu sách sao? Héo cả ngày đại bảo, rốt cuộc ở mụ mụ cấp bọn đệ đệ đều mua đồ vật thời điểm, cũng không có quên chính mình, trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên trong sáng lên, chỉ là hoa sách mới cửa hàng không ở trên phố này. Chờ lát nữa trở về thuận tiện mua, Lưu Mỹ vân lồi kéo hắn, nhắm thẳng phế phẩm chạm thu mua đi. Đại bảo một đường tò mò thẳng đến thấy mụ mụ từ một đống phế phẩm tìm được một cái cũ nát radio, ngữ khí ôn nhu chiều hắn nói, đại bảo trong nhà đồ điện hào hào ta không thể hủy đi, nhưng là có thể hủy đi này đó cũ, bên trong linh bộ kiện đều còn ở ta mua trở về ngươi liền có thể tùy tiện hủy đi. Mụ mụ ta đã biết, đại bảo đôi mắt sáng lấp lánh, nháy mắt vui vẻ đến không được. Ta đây còn có thể lại chọn khác sao? Hắn thử hỏi. Lưu Mỹ Vân rất hào phóng gật gật đầu, có thể a tùy tiện chọn chính người lấy là được. Dù sao đều là rách nát nhi, lại không hoa mấy cái tiền. Vì thế, lục đại bảo tựa như đào bảo tàng giống nhau, ở mụ mụ vừa rồi tìm radio phụ cận, lại tìm một đống sắt vụn đồng nát đều đương bảo bối dường như ôm trong lòng ngực. Liều Mỹ Vân chờ hắn công phu chính mình cũng nhân tiện phiên phiên, nhớ tới trước kia có người ở phế phẩm chạm thu mua đào đồ cổ chuyện này, nàng liếc mắt một cái nhìn lại, cảm thấy cái này chén bệt cái kia lỗ thùng bình hoa, còn có bên kia liền thừa nửa khối nghiên mực, xem gì đều hoài nghi có phải hay không đáng giá ngoạn ý nhi. Chỉ tiếc nàng không có phế phẩm đãi vàng từ ánh mắt đơn giản từ bỏ, không làm kia hãi hùng khiếp vía chuyện này. Nhưng thật ra đại bảo nhảy ra một cái ống đựng bút xem mặt trên điêu khắc tiểu nhân nhi còn khá tốt chơi, tuy rằng phá điểm nhưng là còn có thể dùng, lấy về ra phóng trên bàn sách vừa lúc. lưu Mỹ Vân cũng không lưu ý cùng nhau thanh toán tiền, lại mang đại bảo đi hiệu sách mua mấy quyền thư mới trở về theo chân bọn họ hội hợp. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, lưu Mỹ Vân nhìn đến tiệm cơm đối diện có ra tiệm cắt tóc sinh ý tựa hồ cũng không tệ lắm cửa còn dán mấy chương nữ minh tinh tóc quan poster. Thời thượng tóc quan, là thập niên 80 đặc sắc, lúc này không riêng nữ nhân thích bắt trước điện ảnh nữ chính tóc quan tạo hình, rất nhiều nam nhân cũng thích uốn tóc. lưu Mỹ Vân cũng tưởng đuổi cái thời thượng đem đôi tóc thoáng năng một chút nhân tiện cũng cấp tam bào thai lý cái phát. Tú Anh tầu tử ta nếu không đi trước làm tóc, lại chọn xiêm y, như vậy hiệu quả càng tốt. Vương Tú Anh sờ sờ chính mình chỉ tới bả vai tóc ngắn, có chút không xác định ta này tóc còn có thể chỉnh tạo hình. Có thể a Lưu Mỹ Vân gật đầu, người phát chất tốt như vậy, hơi chút năng một chút liền năng poster thượng cái loại này, ra tới ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi. Nếu không nói Lưu Mỹ Vân này chừng sẽ hống người miệng, làm khởi tiêu thụ tới thành thạo đâu, Vương Tú Anh liền hướng câu này tuổi trẻ 10 tuổi, nói gì cũng muốn đi vào thử xem. Đại bảo Tam Huynh đệ hướng trên ghế ngồi xuống, liền cùng dây chuyền sản xuất dường như, không đến 10 phút liền Lý Hảo một cái thở cắt tóc đều là trực tiếp lấy tông đơ đẩy. Lưu Mỹ Vân còn chỉ điểm giang sơn một phen, làm người liền đầy mặt sau cùng hai sườn, chưa cho bọn họ tất cả đều đầy thành thất đầu. Ra tới hiệu quả tự nhiên là thời thượng lại đẹp, có loại khốc khốc xoái khí, liền cảnh phát sư đều khen không giấc miệng. Lưu Mỹ Vân cũng là nhất thời hứng khởi, nghĩ dù sao nghỉ hè lại không đi học liền chiếu đời sau Lưu hành khoản cho bọn hắn thiết kế, lý ra tới một đám đều thành bĩ xoái bĩ xoái tiểu xoái ca. Tam bào thay bản thân lớn lên liền đẹp, cắt tóc hướng nhân ra tiệm cắt tóc ngồi xuống, ra vào khách nhân đều nhịn không được nhiều xem hai mắt so cửa rán poster minh tinh còn muốn hấp dẫn người. Đại bảo Tam huynh đệ chính mình cũng xú mỹ một lát sau liền bắt đầu dài dòng chờ đợi. Mẹ ngươi cái này còn muốn lộng bao lâu a? Tiểu bảo đã là lần thứ ba nhìn Lưu Mỹ Vân trên đầu đỉnh cùng nắp nồi giống nhau mạo nhiệt khí đồ vật đang hỏi. Nhanh nhanh, Lưu Mỹ Vân có lệ cũng có chút hối hận tiến vào uốn tóc. Nàng trên đầu đỉnh nhiệt điện mũ tiệm cắt tóc liền một đài quạt trần phần phật thổi, chút nào không có tác dụng, nhiệt đến người làm mồ hôi chảy ròng Thấy người trong tiệm phóng không cần quạt hương bồ, nàng mượn lại đây cấp tiểu nhi tử, phân phó nói tiểu bảo A, người mau cấp mụ mụ phiến điểm phong. Tiểu bảo làm theo, hai chi cánh tay ta có lực nhi, phiến đến lưu Mỹ vân rốt cuộc ngắn ngủi mát mẻ một lát. Hắn phiến mệt mỏi, lại đổi nhị bảo, nhị bảo không kính nhi, đại bảo lại tiếp thưởng. Bên cạnh cùng nhau làm tóc cũng mồ hôi ướt đẫm khách hàng, thấy Lưu Mỹ Vân này đãi ngộ, đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ ánh mắt. Ba cái nhi tử dưỡng lâu như vậy, Lưu Mỹ Vân cũng liền lúc này mới cảm giác có điểm hồi báo chính là có thể lại nhiều điểm kiên nhẫn, liền càng hoàn mỹ. Mẹ, đều 40 phút ngươi này sao còn không có hảo a Nhị bảo thất thần phe phầy cây quạt người đều đã mệt rã rời. Lập tức thì tốt rồi, ngươi đừng lão thúc sục, Lưu Mỹ Vân lỗ tai đều phải bị nhắc mãi ra cái kén tới. Qua một lát đại bảo lại thò qua tới, mẹ, nữ hài tử làm tóc như thế nào muốn lâu như vậy à? Vương Tú Anh ở bên cạnh nghe xong cười trêu chọc ngươi về sau tìm tức phụ nhi, làm tóc cũng đến lâu như vậy. Đại bảo quyết đoán lắc đầu, ta đây tìm đoàn tóc tức phụ nhi. Tiệm cắt tóc khách hàng đều cười vang một mảnh, lưu Mỹ Vân lại tức giận nói, liền các ngươi như vậy không kiên nhẫn, về sau tám phần tìm không thấy tức phụ nhi. Ta đây liền không cần tức phụ nhi. Lục đại bảo vẻ mặt không sao cả, chỉ là dầm gì thúc sục mụ mụ, đều hơn một giờ lạc. lưu Mỹ Vân nhắm mắt lại, trực tiếp lại mở ra che chắn. Làm cho bọn họ chính mình về trước ra, một đám lại không chịu hồi, ngốc bên người đâu lại gác kia liên tiếp thúc dục Mỗi khi lúc này, lưu Mỹ Vân liền đối lập ra lục trường trinh hảo tới. Thật vất vả làm song tóc lưu Mỹ Vân cùng Vương Thú Anh một người cầm một mặt gương lẫn nhau xem. Mỹ Vân, người cái này tóc làm được quá xinh đẹp, so điện ảnh minh tinh còn xinh đẹp. Tàu tử, người cũng đẹp a, như vậy cuốn một chút đều không ngừng tuổi trẻ 10 tuổi. Vương tú Anh khai tóc nhìn trong gương rực rỡ hẳn lên chính mình, khóe miệng đồ cung vẫn luôn không đi xuống quá. Từ kết hôn về sau, nàng đã có vài thập niên không có như vậy thay đổi quá chính mình, hôm nay thoáng lộng hạ, nháy mắt như là trở lại trước kia còn ở đoàn văn công khi đó cả người tâm thái đều biến tuổi trẻ. Bất quá muốn nói đẹp vẫn là Lưu Mỹ Vân tóc cuốn ra tới hiệu quả càng kinh diễm. Nàng bản thân diện mạo liền thiên kiều mị cái loại này, đôi tóc này thoáng một quyền còn có cái chán vài sợi tóc mái cũng vi vi nhách lên, nhìn so với phía trước thế nhưng càng thêm thiếu lệ động lòng người. Nói nàng so điện ảnh họa báo thượng nữ minh tinh còn phải đẹp thật là một chút không mang theo khoa trương thành phần, liên quan ở trong tiệm làm tóc thật nhiều khách hàng, nhìn Lưu Mỹ Vân làm được hiệu quả sau, đều sôi nổi muốn cùng khoản. Đại bảo bọn họ tam huynh đệ nhìn không ra xấu đẹp chỉ biết sốt cuộc có thể từ tiệm cắt tóc rời đi, một đám đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rời đi tiệm cắt tóc còn có trang phục cửa hàng. lưu Mỹ vân mang vương thú anh đến gần đây trung tâm thành hoa Mỹ tổng cửa hàng đi chọn quần áo. Tổng cửa hàng hai cái tiêu thụ viên triệu hòa Mỹ cùng dư thúy thúy mới vừa tiếp đón xong một bát khách nhân thấy lưu Mỹ vân mang theo nhà nàng ba cái nhi từ còn có một nữ nhân xa lạ tiến vào, sôi nổi tiến lên lễ phép chào hỏi. Tốt đẹp, hỗ trợ cấp thú anh tàu tử chọn hai thân siêm y, nhìn xem các ngươi gần nhất ánh mắt tiến bộ không có. Bán quần áo trừ bỏ tiêu thụ tài ăn nói, đề cao thẩm mỹ cũng rất quan trọng. lưu Mỹ vân phía trước làm diêu thuận lục từ Dương Thành mang theo hào chút Hong Kong bên kia tạp chí thời trang lại đây, đặt ở trong tiệm làm tiêu thụ viên thường xuyên xem, đốc xúc các nàng đề cao hạ thẩm mỹ, như vậy cấp khách hàng phối hợp quần áo thời điểm mới có thể càng dễ dàng kích thích khách hàng tiêu phí dục. Triệu Hòa Mỹ cười gật đầu Mang vương Tú Anh đi bên cạnh cho nàng chọn quần áo. Lưu Mỹ Vân cũng nhân tiện cấp tam bào thai chọn hai thân, một bộ cao bồi quần yếm phối hợp sơ mi trắng, một bộ hải quân lam sọc áo thun. Trong tiệm thời trang trẻ em kiểu dáng cũng không như thế nào nhiều, bọn họ nhằm vào tiêu phí đám người phổ biến vẫn là nữ nhân trẻ tuổi chiếm đa số một ít cũng có thiếu bộ phận chung lão niên khoản. Bất quá liền ở trong tiệm này trong chốc lát Lưu Mỹ Vân chú ý tới, mang hài tử tới trong tiệm mua quần áo khách hàng so năm trước muốn nhiều đến nhiều, có một hai cái còn oán giận kiểu dáng quá ít. Thời trang trẻ em vốn dĩ chính là rất có thị trường một khối, theo đại gia kinh tế tiêu phí năng lực tăng lên, so với xả bố cấp hài từ tùy tiện làm kiện xiêm y, hoặc là nhặt người khác dư lại xuyên, càng ngày càng nhiều ra trưởng bỏ được tiêu tiền cấp hài từ mua bộ trang phục. Đặc biệt đổi kịp kế hoạch hóa gia đình trong nhà chỉ có một hai cái hài tử liền càng thêm trở nên quý giá lên. Lưu Mỹ Vân cảm thấy chờ cuối năm thời điểm thời trang trẻ em chuyên bán cửa hàng cũng có thể làm đi lên. chương 114, Vương Tú Anh ở trong tiệm mang theo hai bộ quần áo đi, một bộ là liền y váy dài, một bộ là quần ống rộng thêm con rơi tay áo sợi tổng hợp áo sơ mi, mặc ở trên người đều là đã khéo léo, lại hiện dáng người lưu Mỹ Vân trực tiếp cho nàng đánh giảm 40% còn mặt khác cấp điểm điểm tặng một cái tiểu váy, vương tú anh vội vàng cự tuyệt ngươi mau đừng, làm buôn bán nào có như vậy, đánh cái giảm giá 20% không sai biệt lắm là được a điểm điểm váy ta cũng một khối mua là được. tàu từ cùng ta thấy ngoại không phải. lưu Mỹ Vân thái độ kiên quyết, người khác giảm giá 20% cùng người ta có thể giảm giá 20% sao? Đưa điểm điểm một cái váy ngươi còn cùng ta khách khí, lại như vậy khách khí, lần sau ta nhưng không cùng ngươi ra tới đi dạo phố. Vương tú Anh nói bất quá Lưu Mỹ Vân cuối cùng cũng chỉ có thể ra mặt giày đêm này tiện nghi chiếm. Hai người thay hình đổi giảng trở lại bộ đội đại viện, người nhà viện bên kia xem Vương tú Anh đi ra ngoài một chuyến trở về liền cùng thay đổi cá nhân dường như thời thượng lại xinh đẹp, nhìn tuổi trẻ vài tuổi đâu, xôi nổi tiếng lên là một bên khen một bên cực kỳ hâm mộ hỏi thăm. Vương tú anh thừa Lưu Mỹ Vân đưa quần áo nhân tình tự nhiên là tận hết sức lực cấp hoa mỹ trang phục cửa hàng làm tuyên truyền mà Lưu Mỹ Vân bên này đâu mang theo ba cái tiểu tề tử về đến nhà lão gia tử bọn họ biết tiểu bảo đi cung thiếu niên báo danh học tập bóng bàn về sau lại đều liên tiếp khen đặc biệt lão gia tử một phen tuổi còn nói muốn đích thân lại cấp tiểu tàng tôn làm một bộ bóng bàn chụp cản đều ngăn không được đại bảo mang về tới này gì a như vậy dơ ta trước cầm đi tẩy thầy. thầy. Ngô mẹ xem đại bảo mang về tới một đống sắt vụn đồng nát mặt khác dính thủy dễ dàng dì sắt, nàng liền lấy làm bố xoa xoa, chỉ cái kia ống trúc đại bảo nói muốn phóng trên bàn đương ống đựng bút dùng, nàng liền chuẩn bị chuẩn bị xà phòng thủy cấp rửa sạch sẽ chút. Ta nhìn xem, lão gia tử mang theo kính viễn thị, muốn nhìn một chút đại tăng tôn nhặt về tới gì bảo bối. Giờ thật sự, ngài đừng hướng trên quần áo phóng, ngô mẹ thùy tay đưa qua đi còn lấy khăn trước lau hai hạ. Cái kia ống trúc bên ngoài gồ ghề lồi lõm, khe hở tất cả đều là bụi đất sơ bẩn, điêu khắc tiểu nhân nhi cũng nhìn không ra là cái gì. Lão ra từ sở trường cẩn thận nhìn nửa ngày, càng nhìn mày nhăn đến càng sâu. Ngài trước nhìn ta đi giúp Mỹ Vân nấu cơm ha. Ngô mẹ thấy lão ra từ cân nhắc nửa ngày, nàng rớt khoát tiên tiến phòng bếp bận việc. Chẳng vạng người một nhà tề tề chỉnh chỉnh ngồi vây quanh một bàn ăn cơm thời điểm, lão ra từ đột nhiên mở miệng chiều lục huyền quân phân phó nói huyền quân, ngươi ngày mai tan tầm, mang theo cái này ống đựng bút đi một chuyến tiểu thiệu nơi đó. Lục huyền quân liếc liếc mắt một cái, dừng lại chiếc đũa, ba, ngươi hoài nghi đây là cái đồ của A. Ta nhìn là rất giống. Lão gia tử lấy kính viễn thị nhìn ước chừng 40 phút đâu, còn lấy bố lau khô nhìn kỹ cảm thấy kia ống trúc thượng điêu khắc nhân vật giống như đúc tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện người bình thường là có thể điêu khắc ra tới trình độ. Hắn tuy rằng không hiểu dám bảo, nhưng là trước kia làm thợ mộc như vậy nhiều năm, chính mình ngày thường lại thích điêu khắc một ít ngoạn ý nhi, càng xem cái kia ống trúc càng cảm thấy khả năng như là lão đồ vật. Gia gia thiệt hay già a. Lưu Mỹ Vân vừa nghe đại nhi từ tùy tiện nhặt một cái ống đựng bút khả năng thật là đồ cổ, nàng tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, cơm cũng không ăn, liền cầm lấy cái kia ống đựng bút cẩn thận đánh giá. Lão gia từ cười nói thiệt hay giả, ngày mai làm uyển quân mang đi cho người ta trưởng trưởng mắt liền hiểu được, còn phải chờ tới ngày mai. Lưu Mỹ Vân lại buổi tối cũng đã kích động đến ngủ không được, đem ống đựng bút từ đại bảo nơi đó tạm thời trương dụng trở về, phóng tới nàng phòng ngủ trên bàn sách lấy tiểu mảnh vải lại cẩn thận đem cho bụi lau một lần. Này lau khô về sau, cũng không biết có phải hay không lão ra tử nói nổi lên trong lòng tác dụng, nàng cũng càng xem càng giống đồ cổ. Lục trường trinh tắm giờ xong trở lại phòng, liền nhìn đến tức Phụ Nhi ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm cái kia trẻ trẻ ống, vừa thấy chính là nửa ngày. Hắn bỏ lên trên giường, tức Phụ Nhi, đừng nhìn, nên ngủ. Lập tức, Lưu Mỹ Vân cuối cùng lau hai hạ, đem ống chúc phóng trong ngăn tù thu hào, lúc này mới chui vào ổ chăn. Thấy tức phụ nhi ngoan ngoãn nằm xuống, lục trường trinh vừa muốn chuẩn bị làm điểm gì thời điểm, liền nghe được nàng hỏi, ra ra nói cái kia tiểu thiệu là ai ngươi biết không? Lục trường trinh bàn tay tiến trong quần áo thuận miệng trả lời thiệu lâm văn, tiểu cô một cái bằng hữu ta cũng đã lâu không gặp. Thiệu lão tiên sinh, lưu Mỹ vân cả kinh một chút từ trên giường ngồi dậy. Lục trường trinh, ngươi nhận thức, hắn có phải hay không ở văn thu quán công tác, sau đó thư pháp rất lợi hại. Lục Trường Trinh gật đầu, đã về hưu giống như thư pháp là không tồi, năm trước ăn Tết nhà ta trên cửa câu đối chính là hắn đưa, ngươi không phải còn khen tự đẹp tới. Lưu Mỹ Vân trong đầu nháy mắt hiện lên năm trước ăn Tết thời điểm, Lục Huyền Quân là mang theo một bộ câu đối về nhà, nói là bằng hữu đưa, nàng lúc ấy xem tự nhi đẹp liền khen vài câu cũng không để ở trong lòng. Qua tuổi xong mấy tháng thời điểm cửa câu đối rãi nắng dầm mưa, bóc ra cuốn biên không quá đẹp lại cấp tiểu bảo xả hư nửa thanh, nàng liền cùng lục huyền quân nói một tiếng trực tiếp xé sạch sẽ. Muốn sớm biết rằng là thiệu lâm văn lão sư tự, nàng liền phiếu lên cất chứa. Làm sao vậy, lục trường trinh vẻ mặt hoang mang, xem lưu Mỹ Vân này biểu tình, hắn suy đoán hỏi thiệu thúc thúc về sau sẽ rất lợi hại. Vân... Lưu Mỹ Vân gật đầu thư pháp đại sư, làm qua thư pháp triển, một bức tác phẩm thấp nhất có thể bán 5 vị số, thượng quá một cái văn vật chữ trị loại tiết mục đặc biệt hỏa còn đăng quá Xuân Vãn. Xuân Vãn, phía trước lục trường trinh miễn cưỡng có thể nghe hiểu, Xuân Vãn hắn liền không lớn minh bạch là cái gì. Lưu Mỹ Vân, liền Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, đại nhiên 30 bá, hiện tại còn không có chờ sang năm ăn Tết ngươi là có thể thấy. Đến nỗi thiệu lâm văn lão sư, lưu Mỹ Vân trước kia chỉ ở trên tivi xem qua ăn cơm thời điểm bất thời giờ quét qua tiết mục tiếp khách hộ xem qua hắn thư pháp triển, vì bắt lấy đơn tử, nàng còn tự xuất tiền túi hoa hơn vạn mua thiệu lão tiên sinh một bức tự đưa cho khách hàng. Ngày mai cùng tiểu cô nói một tiếng ta cũng muốn đi bái phỏng Hành hạ ban ta lái xe tái ngươi một khối đi. Lục trường trinh đem người một lần nữa vớt hồi trong lòng ngực đã vô tâm tư lại nghe người khác xử. Lưu Mỹ Vân bắt lấy nam nhân không ngừng nghỉ tay, "Ngươi đi làm gì?" Lục Trường Trinh xoay người áp lại đây, ánh mắt đã rối loạn, hô hấp dồn dập vui đùa nói, "Ngươi không phải nói Thiệu Thúc Thúc tự thực đáng giá sao? Ta ra mặt dày, đi giúp ngươi nhiều muốn hai phúc. Ngươi thật không biết xấu hổ." Lưu Mỹ Vân trừng hắn, Lục Trường Trinh lung tung gật đầu, thanh âm khan khan lại vội vàng ân tức phụ nhi ta không biết xấu hổ. Chương 115 Ngày hôm sau, Liêu Mỹ Vân hai vợ chồng thu thập hảo muốn mang lễ vật liền chuẩn bị đi bệnh viện cùng lục quyền quân hội hợp chờ nàng tan tầm cùng nhau thượng thiệu lão sư trong nhà bái phỏng Ba, mẹ ta cũng phải đi. Lục nhị bảo ở nhà xem TV xem ghét đệ đệ đi cung thiếu niên đánh bóng bàn ca ca lại cả ngày mân mê hắn kia đôi sắt vụn đồng nát cũng không yêu phản ứng hắn, nháy mắt hắn liền thành ra nhất nhàn người cũng không có việc gì còn phải bị sai xử chạy cái chân. Người đi làm gì, chính mình ở nhà ngốc. Ngày hôm qua đi ra ngoài dạo cái phố một đám đều không kiên nhẫn, Lưu Mỹ Vân hôm nay còn không kiên nhẫn dẫn bọn hắn đi ra ngoài tự tìm phiền phức. Nhị bảo ôm Lưu Mỹ Vân cánh tay dầm gì thức mẹ ta có thể hỗ trợ sách đồ vật A, người liền mang ta một khối đi cầu xin. Nói được so sướng đến độ dễ nghe, Lưu Mỹ Vân không dao động trực tiếp phạch trần, ở nhà đều sai xử bất động người, đi ra ngoài có thể cần mẫn. Ta cần mẫn, ta bảo đảm cần mẫn. Lục nhị bảo vội vàng vội vàng ân cần đoạt lấy Lưu Mỹ Vân trong tay sách theo đồ vật vẻ mặt lời thề son sắt, mẹ, ngài chỉ cần mang lên ta, hôm nay đi ra ngoài, ngài chỉ đông, ta tuyệt đối không hướng tây, ngài làm ta chạy chân, ta tuyệt đối không thua phí. Lưu Mỹ Vân, đừng cho ta chỉnh vẻ thuận miệng, thơ của không gặp người bối mấy đầu. Lục nhị bảo ta bối, mẹ, ngài nếu là không tin, nghe ta trên đường chậm rãi cho người bối ha, người muốn nghe đường thơ vẫn là tống từ Mẹ, ngươi muốn nghe ngươi câm miệng. Lục Trường Trinh kỵ xe đạp lại đây, liền thấy con thứ hai tú mẹ nó cánh tay lại ở đàng kia một bộ bộ làm nũng. Hắn trầm giọng nói: đồ vật cho ta chính mình trở về xem tivi, lại không phải đi ra ngoài chơi. Ngươi đi theo hạt xem náo nhiệt gì. Lục Nhị Bảo bướng bỉnh đem đồ vật bỏ vào chính mình xe đạp trong sọt, trong mắt vừa chuyển liền nói: ba, ngày hôm qua ở bên ngoài có cái xa lạ thúc thúc cùng ta mẹ đến gần tới, còn khen ta mẹ xinh đẹp, là ta kịp thời kêu mẹ làm nhân gia biết nàng có ta lớn như vậy một cái nhi tử nhân tài tránh ra ngươi muốn mang ta một khối đi ra ngoài, người khác mới có thể hâm mộ lại ghen ghét ngươi. Lục Vân Hoa, ngươi đủ rồi à. Lưu Mỹ Vân nghe không nổi nữa đều, một phen ninh trụ hắn lỗ tai, đều là đánh chỗ nào học này đó. Lục nhị bào che lại lỗ tai, vội vàng nhận tội, mẹ oan uổng a là ta ba nói, ở bên ngoài muốn nhiều kêu mẹ ngươi. Ta nhưng đều là nghe hắn lời nói tới, ta nhưng chưa nói, lục trường trinh chết không thừa nhận. Vì thế một nhà ba người, mãi cho đến lục huyền quân bệnh viện trên đường cũng chưa cái ngừng nghỉ. lưu Mỹ Vân ngồi ở nam nhân xe đạp trên ghế sau, một cái vang rội bàn tay đánh vào hắn phía sau lưng, lục trường trinh, ngươi về sau cấp thiếu hài tử giáo chút lung tung rối loạn. Ta giáo gì, lục trường trinh giả ngu, rồi lại nhịn không được phản bác nói nữa, người hài tử kêu mẹ ngươi sao kia bọn họ không phải từ ngươi trong bụng ra tới a Ngươi thiếu cho ta trộm đổi khái niệm. Tuy rằng nam nhân nhìn không thấy, lưu Mỹ Vân vẫn là nhịn không được cho hắn một cái xem thường. Ta như thế nào liền trộm đổi khái niệm, cũng không biết có phải hay không bởi vì lái xe, lưu Mỹ Vân đôi tay gắt gao ôm vào hắn bên hông, dễ dàng làm người thỏa mãn cùng bành trướng, lục trường trinh lúc này liền nhịn không được cùng nàng bẻ xả bẻ xả. Ta đây tức phụ nhi trường đẹp như vậy, ta có điểm nguy cơ ý thức này không tật xấu đi, phía trước các ngươi trường học còn một đống lớn mao đầu tiểu tử cho ngươi viết thư tình tới, khi ta không tồn tại. Thư tình hiện tại còn ở nhà bọn họ thu quần áo phía dưới đại trong dương thu đô, lục trường trinh thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Đó là học thuật giao lưu, người mỗi phong thư đều trộm đạo nhìn, còn ở chỗ này cho ta nói hưu nói vượn. Lại không phải mỗi một phong đều là học thuật giao lưu. lưu Mỹ vân quả thực đều chịu phục này nam nhân đời trước là dấm tinh biến sao. Trước kia nàng ở đại học thời điểm tổ chức tiếng Anh giác. Phát biểu luận văn tiếp đãi ngoại quốc khách khảo niên cấp đệ nhất tận hết sức lực sắm vai hoa thanh đệ nhất học bá nhân vật này thời điểm rất nhiều không quen biết người hướng nàng ký thúc xá viết thư phần lớn đều là ôm đối tân tri thức khát cầu cùng nhiệt tình tìm nàng giao lưu học tập tâm đắc căn bản không vài người cho nàng viết quá thư tình bởi vì nàng kết hôn thả có ba cái hoa sự ở trường học vẫn luôn là công khai. Cố tình lục trường trinh ngẫu nhiên gặp được kia một hai phòng không biết tình nàng đã kết hôn cùng nàng tỏ vẻ thưởng thức hắn lại có thể nhớ đến bây giờ Này còn không có xong, chỉ nghe nam nhân lại nói, hơn nữa nhị bảo vừa rồi nói ngày hôm qua có nam nhân khen ngươi xinh đẹp, ngươi sao về nhà không cùng ta nói. Lục trường trinh nhân lại mày, hiện tại bên ngoài gì người đều có, loại này miệng lưỡi trơn chu tên du thủ du thực ngươi gặp được phải cùng ta nói, bằng không ta phải nhiều lo lắng a Người tiệm cắt tóc sư phó cho ta làm đầu tóc, làm xong hắn không khen một hai câu xinh đẹp, chẳng lẽ còn nói xấu sao. Lưu Mỹ Vân vẻ mặt vô ngữ, hợp lại này nam nhân đem nhi tử đương theo dõi sự thí đại điểm chuyện này đều phải hội báo. Hiện tại bên ngoài là so với phía trước mở ra, nhưng cũng không ai dám bên đường chơi Lưu Manh. Phản ứng lại đây khả năng lại làm như từ lừa lục trường trinh ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ, trong miệng lung tung nói, vậy ngươi không có việc gì đi cuốn gì tóc sao, vốn dĩ cũng đã thật xinh đẹp, như vậy một lộng, nhìn lại cùng không kết hôn dường như, về sau đi ra ngoài ta cùng như tử nếu là không ở trước mặt người khác lại muốn hiểu lầm. Trước con nam sinh viên xung xoe tỏ vẻ khinh mộ, sau có nhiệt tâm bác gái phao cây suối nước nóng đều phải giới thiệu đối tượng đối với tức phụ nhi xinh đẹp đến quá độc lỗ, lục trường trinh chính là một chút không dám thả lỏng cảnh giác. Hắn đảo không phải đối chính mình tức phụ nhi không yên tâm, hắn là không yên tâm người khác tục ngữ nói như thế nào tới, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Đặc biệt những cái đó người trẻ tuổi. Lưu Mỹ Vân nếu không phải hướng về phía kia vài câu khen nàng xinh đẹp nói, thật muốn giống vừa rồi ninh nhị bảo lỗ tai như vậy, làm nam nhân cũng nếm thử tư vị. Tức Phụ Nhi, người nói hai ta vốn dĩ chỉ kém 6 tuổi, ngươi này tóc một quyền, phòng trừng đi ra ngoài người đều cho rằng ta đại ngươi 10 tuổi. Lục Trường Trinh cũng không phải nói hưu nói vượt theo tuổi tăng trưởng lưu Mỹ Vân là càng trang điểm càng tuổi trẻ xinh đẹp, chính mình tắc rõ ràng không bằng năm đó thanh tuấn, trước kia hắn còn dám trộm cái lời giam ba bữa không cạo dâu, hiện tại mỗi ngày quát đi ra ngoài đều có người nói hắn trâu già gặm cỏ non, hắn mới 36. Chỗ nào liền già rồi. Lục trường trinh xác thật bất lão, hai mươi mấy tuổi thời điểm ngũ quan hình dáng chính là cái loại này ngảnh lãng xoái khí, hiện tại ba mươi mấy tuổi trên mặt rút đi ngây ngô, cả người nhìn qua càng thêm thành thục ổn trọng, hình dáng cũng càng hiện cương nghỉ, hoàn toàn chính là lưu Mỹ Vân Thực ăn cái loại này khoản. Bộ đội chiến hữu nói giỡn nói hắn trâu già gặm cỏ non, cũng bất quá là hâm mộ hắn cười cái xinh đẹp tức phụ nhi, còn có như vậy đại tang đứa con trai. Còn không đến 40 tuổi nam nhân, gia đình sự nghiệp đều tề việc thua duy nhất có thể nói tuổi kém chèn ép hắn còn có thể nói gì đâu. Nam nhân tuy rằng vô cớ gây rối không có việc gì tìm việc nhi, nhưng những câu chủ đề không thể thiếu khen nàng xinh đẹp, lưu Mỹ vân hư vinh tâm quấy phá, một chút khí đều sinh không ra. Ngược lại còn ôn tồn hống hắn, ngươi đừng nghe người ta nói hưu nói vượn, ta không thích tuổi trẻ khí thịnh, liền thích ngươi như vậy hơn 30 tuổi, thành thục ổn trọng, có trách nhiệm, có đảm đương, lại kiên cường nam nhân. Hơn nữa, người quản người khác làm gì ta chính mình quá hảo tự mình nhật tử là được. Phía trước nắm xe đạp đem nam nhân, khóe miệng độ cung đều phải kéo đến nhĩ sau căn nhi, nghe tức phụ nhi trắng ra thuyết minh tình yêu, hắn không bao giờ giống lúc trước như vậy, mặt đỏ lại vô thố, ngược lại đáy mắt hiện lên một mặt thực hiện được rào hoạt thậm chí hận không thể đương trường thổi bay huyết xáo tới. Chỉ là này hảo bầu không khí, lập tức cấp nhi thử một giọng nói phá hư. ba Các người có thể hay không kỵ nhanh lên nhi. Nhân ra đi đường đều vượt qua các người lạc, lục nhị bảo kỵ đi ra ngoài lão trường một đoạn quay đầu nhìn lại hắn ba chừng xe đạp liền cùng chân càng không hảo sử dường như lão đảo lắc lư cả buổi còn ở phía sau biên nét mực. Làm nhanh lên tiểu cô đều tan tầm, lưu Mỹ vân lấy lại tinh thần cũng ở phía sau biên thúc dục Nàng còn muốn đi dám đồ cổ đâu? Tiểu lão sư ra ở tại Tây Thành Ngõ nhỏ một tòa tứ hợp viện, lưu Mỹ vân người một nhà đi theo lục huyền quân đi vào chiều người chào hỏi mới từ ở nông thôn trở về thành liền trực tiếp xử lý về hiêu thiệu lão sư hiện giờ ở nhà liền quá thanh u nhã tĩnh sinh hoạt mỗi ngày luyện luyện tự viết viết thư thường thường hướng báo xã gửi điểm bàn thảo nhi tử nữ nhi công tác đều vội đơn vị cũng có phần phòng cơ bản đều là cách một hai tuần mới về nhà trụ một hồi nhìn đến lục uyển quân nhà trên tới hắn tỏ vẻ thực hoan nghênh chính là chiêu đãi thật sự hấp tấp chỉ có mấy chén nước sôi để nguội bất quá lão bằng hữu chi gian cũng không để bụng này đó Lục huyền quân càng là trực tiếp thiết nhập chủ đề, dừng ra, người giúp ta nhìn xem cái này ống đựng bút ta ba phi nói là đồ cổ. Thiệu lâm văn tiếp nhận ống đựng bút thô sơ giản lực nhìn mắt về sau, đem người tiếp đón đến thư phòng, sau đó khiến cho bọn họ chờ chính hắn thì tại bên cạnh lấy kính lúc lại tìm kiếm tài liệu một trận bận việc. Có thể tham quan thư pháp đại sư thư phòng, Lưu Mỹ vân tự nhiên thập phần có hứng thú. Trên tường treo một vài bức tranh chữ, nàng tuy rằng người ngoài nghề chỉ có thể xem cái mặt ngoài, nhưng là ngoài dự đoán, nàng thế nhưng ở trên tường thấy được chính mình đời trước hoa hơn vạn ở thư pháp triển mua kia phó tử. Lục Trường Trinh xem tức phụ nhi nhìn chằm chằm trên tường một bộ tự xem nửa ngày liền thò lại gần hỏi một miệng, lưu Mỹ Vân liền bám vào người bên tai nhỏ giọng nói hai câu. Lục Trường Trinh cũng kinh ngạc nhướng mày. Từ phòng liền như vậy đại trìa xuống đất Nhi, vợ chồng son rán lỗ tai nói nhỏ cấp phía sau lục huyền quân cùng Thiệu Lâm Văn vừa nhấc đầu bắt được vừa vặn. Thiệu Lâm Văn một bên vội, một bên chiều lục huyền quân nhẹ giọng cười nói, người này chất Nhi thức phụ Nhi hai vợ chồng, so nhân ra mới vừa kết hôn tiểu phu thê còn nhị oai a Từ tiến phòng hắn liền phát hiện, này vợ chồng son liền không lẫn nhau rời đi quá một mét xa, lục trường trinh càng là đôi mắt đều vẫn luôn dính hắn tức phụ nhi trên người, liền cùng năm đó phụ thân hắn giống nhau như đúc. Ta đều xem thói quen, lục huyền quân nhún vai, kết hôn vài thập niên như một ngày phu thê, nếu là nàng đại ca cùng tàu từ còn ở nói, khẳng định cũng là như vậy ở trong hình ảnh. Cô nãy nãy còn muốn bao lâu có thể hảo a Lục nhị bảo ở thư phòng dạo qua một vòng, các đại nhân một đám đều lo chính mình nói chuyện không ai phản ứng hắn, trên tường tranh chữ hắn đều số xong một lần, nửa giờ qua đi thiệu thuốc thuốc còn ở nghiên cứu ống đựng bút liền hắn một người nhàm chán lại tịch mịch không dám đi phiền hắn ba mẹ liền tới lục huyền quân nơi này chơi xấu. Nhanh, người lại chính mình chơi trong chốc lát ha, lục huyền quân trần an hắn, thiệu lâm văn buông trong tay kính lúc nhìn mắt trước mặt tuấn lãng xoái khí thiểu Hải nhi, hắn lại cười nói, không phải nghe nói tam bào thai sao. Mặt khác hai cái như thế nào không một khối mang ra tới. Lão đại ở nhà đọc sách đâu, lão tam đưa đi cung thiếu niên. Lục huyền quân trả lời. Ha ha, thật không sai, nháy mắt chúng ta đều là da da bối nhi người. Nhưng không sao, quá hai năm ta cũng tính toán về hưu Lục huyền quân thở dài, cùng ngươi giống nhau, ở nhà hưởng hưởng phúc đủ loại hoa gì đó. Lục huyền quân hiện giờ cũng tới rồi về hưu tuổi, tuổi trẻ thời điểm giao phẫu thuật có thể mấy ngày mấy đêm không buông tay, hiện tại bắn ngược trở về thủ đoạn đã có điểm không chịu nổi. Lùi hảo, mệt mỏi hơn phân nửa đời, là nên quá điểm ăn no liền ngủ nhật từ. Thiệu lâm văn cũng hiểu biết lục huyền quân, biết nàng có thể nói xuất khẩu tất nhiên là trong lòng đã quyết định tốt. Xem lục nhị bảo ở thư phòng liền không đình quá nhúc nhích thiệu lâm văn phong cách vừa truyền, lại nói ta xem nhị bảo hình như là cái tính nôn nóng. Xác thật, lục uyển quân gật đầu, đứa nhỏ này cơ linh là cơ linh, chính là không định tính, khi còn nhỏ ăn một bữa cơm có thể đem người ma kỳ chết, mặt sau làm bài tập cũng là từ hừng đông viết đến trời tối. Lục uyển quân phun tàu khởi chất tôn tới cũng là câu chuyện hơn. Thiệu lâm văn cười ha hà nghe xong, dứt khoát liền nói, không bằng nghỉ hè làm hắn ở ta nơi này học học bút lông tự cho hắn ma ma tính tình. Lục uyển quân ánh mắt sáng lên, hành a, đợi lát nữa ta cùng Mỹ Vân nói nói. Lưu Mỹ Vân vừa nghe thiệu lão sư chịu không chê phiền toái giáo nhị bảo luyện tự cao hứng đến vội vàng cùng người cảm ơn. Chỉ lục nhị bảo đối bút lông tự không lớn cảm thấy hứng thú, dầm gì hai câu, lại cấp Lưu Mỹ Vân liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về. Đừng cho ta hừ hừ Lưu Mỹ Vân tại đây chuyện này thượng thái đầu cường ngạnh. Về sau mỗi ngày ta đưa ngươi lại đây, cái này nghỉ hè ngươi liền cùng thiệu ra ra học thư pháp, không nghe lời về sau cũng đừng tìm ta muốn tiền tiêu vặt học bút lông tự vừa lúc có thể chỉ trị nhị bảo tính nôn nóng hơn nữa vẫn là đi theo thiệu lão sư học lưu mỹ vân bản thân nếu không phải không có thời gian đều thường đi theo dính cái quang lục nhị bảo bĩu môi vẻ mặt buồn bực sớm biết rằng hắn liền không nháo muốn ra cửa thiệu lâm văn xem lục nhị bảo một bộ khổ qua mặt nhịn không được trả sát hắn đầu dưa cười nói ha ha người bình thường ta còn không muốn giáo đâu tiểu tử ngươi ta chính là xem ở ngươi cô nãi nãi mặt mũi thượng cảm ơn thiệu gia gia Lục nhị bảo lễ phép nói lời cảm tạ đồng thời, còn không quên hấp hối dễ dụa chính là ta tự xấu, bút máy tự đều viết không tốt, không tin ta viết một cái cho ngài nhìn xem. Vạn nhất ngài nếu là hối hận đâu. Nhìn tiểu tử này quỳ tinh dạng, thiệu lâm văn chỉ cảm thấy thú vị, cười gật đầu, vậy ngươi viết một cái ta nhìn xem có bao nhiêu xấu. Vì thế, lục nhị bảo tay cầm bút lông, ở lưu Mỹ Vân nghiêm túc ánh mắt uy hiếp hạ nghiêm túc viết mấy chữ. Nhìn trên bàn sách kia hoài 78 tám vạn mấy cái loài bò sát tự thiệu lâm văn tán đồng gật đầu, là thật sự xấu. lưu Mỹ vân thấy thế chạy nhanh bổ sung, thiệu lão sư, chúng ta không trông cậy vào nhị bảo có thể học bao lớn thành tựu ra tới, liền hy vọng hắn có thể bình tĩnh tính tình, gác ngài nơi này nếu là không nghe lời, ngài cứ việc giáo huấn, ngàn vạn đừng nương tay. Nếu biểu hiện không tốt ngài cũng chỉ quản cùng ta nói, ta quay đầu lại nhất định thu thập hắn. Đối. Lục Trường Trinh theo sát ở tức phụ nhi phía sau phụ họa Thiệu Thúc, ngài nếu là yêu cầu ta chờ lát nữa liền đi chiết căn trúc điều trở về, ngài trước bị. Ba, mẹ ta là các ngươi thân sinh sao? Lục Trường Trinh chính là thân sinh mới có này đãi ngộ. Lục nhị bảo thấy hắn ba mẹ quyết tâm muốn chính mình tới Thiệu gia gia nơi này học thư pháp, kháng nghị không có kết quả sau, quay đầu liền đem cuối cùng hy vọng rơi xuống Thiệu gia gia nơi này. Thiệu lâm văn xem này toàn ra cãi nhau, khóe miệng nhịn không được cũng đi theo dơ lên lên, sờ sờ nhị bảo đầu, giải quyết sức khoát tự xấu không phục quản giáo ta giáo lên càng có cảm giác thành tựu, không tồi, ngày mai liền tới đây đi. Lục nhị bảo thở dài, lưu Mỹ Vân hai vợ chồng còn lại là đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lưu Mỹ Vân này một hơi còn không có tùng đi xuống bao lâu, lập tức liền bởi vì thiệu lão sư một câu trực tiếp cấp nhắc tới cổ họng như tới. Cái này chúc ống đựng bút là đời thanh chứa danh điêu khắc gia cố giác tác phẩm, là cái thật đồ của các người lão gia tử không nhìn lầm. Thiệu Lâm Văn cẩn thận xác nhận sau, đem kết quả nói cho lưu Mỹ Vân hai vợ chồng. Lục Trường Trinh nghe xong không nhiều lắm cảm giác đồ cổ liền đồ cổ bái, nhưng thật ra lưu Mỹ Vân nghe được đời thanh điêu khắc gia cố giác thời điểm, đầu óc ong một tiếng, khó có thể tin lại xác nhận một lần, thiệu lão sư, này thật là cố giác tác phẩm. Như thế nào, người biết hắn? lưu Mỹ Vân lắc đầu. Liền ngẫu nhiên ở thư thượng nhìn đến quá, ta đối lập rất nhiều tư liệu cái này ống đựng bút thượng có hắn khắc chương ở không chớp mắt địa phương, các người phía trước phòng chừng không chú ý tới. Thiệu lâm văn đem hắn tinh tế rửa sạch quá trúc ống đựng bút một lần nữa còn cấp lưu Mỹ vân bọn họ thời điểm, khe hở bên trong dơ bẩn đã bị rửa sạch sạch sẽ, trừ bỏ tác giả tên ống chúc thượng điêu khắc sơn thủy nhân vật cũng càng thêm giống như đúc lên. Đại bảo tùy tay từ phế phẩm chạm thu mua đào trở về rách nát đương nhiên là đồ cổ Lưu Mỹ Vân lại lần nữa cảm nhận được cái loại này mua quát quát nhạc trung giải thưởng lớn tâm tình nương này cổ vận khí tốt Lưu Mỹ Vân lại nghĩ tới chính mình mới vừa xuyên qua tới thời điểm ở diêu thuận lục chỗ đó hoa 10 đồng tiền mua ba cái ngọc hồ lô Tam bảo thay hơi chút đại điểm sau nàng liền xuyên tơ hồng vẫn luôn cho bọn hắn bên người mang theo lúc này từ lấy ra cũng làm thiệu lão sư một khối trường trường mắt. Thiệu Lâm Văn nhìn kỹ một lát đến ra kết luận tuy rằng không phải đồ cổ, nhưng lại là tốt nhất Phỉ Thúy Ngọc thực đáng giá. Này vận khí, nếu không phải hiện tại còn không có vé số, nếu không Lưu Mỹ Vân ra cửa liền tưởng lập tức mua trương quát quát nhạc thử xem. Mang theo thấp thòm tâm tình tới Thiệu Lão Sư nơi này dám một chuyến bảo, rời đi khi, Lưu Mỹ Vân tâm tình như thế nào đều bình tĩnh không đi xuống, trong đầu toàn bay đồ cổ hai chữ. Lục trường trinh càng tuyệt chính là ra mặt dày tìm thiệu lão sư cầu trên tường kia phó tự chính là Lưu Mỹ Vân nói với hắn, nàng hoa hơn vạn mua tới tiễn khách hộ kia phó, hiện tại một phân tiền không hoa liền từ thiệu thúc thúc nơi đó trực tiếp muốn tới, một chút chiếm tiện nghi đuối lý đều không có. Hai vợ chồng một cái trầm mê ngoài ý muốn nhặt được đồ cổ, một cái kéo nhân ra lông dê trở về trên đường liền kém sướng bài hát chúc mừng. Cùng biểu tình héo héo lục nhị bảo, hình thành tương phản mãnh liệt. Về đến nhà, lão ra từ bọn họ biết trúc ống đựng bút thật sự đồ cổ về sau, cũng chưa cái gì đại kinh tiêu quái, bọn họ không có cất chứa đồ cổ yêu thích liền tính đáng giá trong lòng cũng không khái niệm nhiều lắm tiểu tâm chân quý. Chỉ Lưu Mỹ Vân một người, đặc biệt không bình tĩnh, đem ống đựng bút thu trong ngăn tủ liền kém mỗi ngày ngủ trước đều phải xem một cái. Lục Trường Trinh không gặp Lưu Mỹ Vân đối thứ gì như vậy để bụng quá, không khỏi tò mò tức phụ nhi, thứ này có thể giá trị bao nhiêu tiền. Lưu Mỹ vân vươn một ngón tay đầu làm hắn đoán, 10 vạn, lục trường trinh đánh giá cái số cảm thấy này liền xem như đồ cổ cũng đỉnh thiên cái này giới. Lưu Mỹ vân lại lắc đầu, ngữ khí khẳng định hơn 1.000 vạn. Vừa mới bắt đầu nhìn đến cái này ống đựng bút thời điểm, lưu Mỹ Vân một chút cũng không nhớ tới mặt khác nhưng là đương thiệu lão sư nói đây là đời thanh điêu khắc gia cố giác tác phẩm khi, nàng lập tức nhớ tới năm đó ở nước ngoài một cái đấu giá hội thượng chính là điêu khắc gia cố giác một kiện tác phẩm đánh ra nhân dân tệ hơn một ngàn vạn giá cao, hơn nữa nghe nói lúc trước cái này ống đựng bút còn kém điểm bị người đương giác sửi vứt bỏ. Lúc này lớn nhất mặt giá trị vẫn là 10 nguyên đại đoàn kết một ngàn vạn giá trị, lục trường trinh đến ở trong đầu thay đổi hồi lâu. Thật vất vả tiêu hóa sau, Lục Trường Trinh nuốt nuốt nước miếng, run giọng nói: "Tức phụ nhi, ta ngày mai lại đi mua một fan khóa bằng không ngủ không yên ổn." Lưu Mỹ Vân, phần 7 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc coookdocchuyen.com